Bạch dạ trần vốn là tính toán về tới đế thành lúc sau lại ăn cái gì, chính là nhìn đến này tiểu nha đầu hành động, trong lòng một trận ấm áp. Tiểu nha đầu muốn đưa chính mình đoạn đường, bạch dạ trần tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Lại lần nữa trở về nơi này cũng không biết muốn cái gì thời điểm, sấn hiện tại có thể cùng nàng nhiều đãi một đoạn thời gian, cũng thực hảo. Ngày đó bạch dạ trần rơi xuống ở chỗ này địa phương, đó là man hoang lưu cảnh kết giới sở tại. Nơi đó là linh thực sơn địa bàn, ở linh thực trên núi đỉnh núi. Sẽ gặp được một trường trong suốt cái chắn, chỉ cần từ cái chắn bên trong xuyên qua đi liền có thể trở lại tiên giới chung. Cái này địa phương hoang dã cư dân đều rõ ràng, chỉ là không có người muốn nếm thử có không từ nơi này phá không mà ra. Tiêu lạc ảnh ngày thường ngắt lấy linh thực đều là ở linh thực sơn giữa sơn núi, nay đỉnh núi lại chưa từng đi qua. Cho nên này một đường đi theo bạch dạ trần bò lên trên đi, cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Tới rồi, ta muốn động thủ. Cuối cùng là bò tới rồi đỉnh núi. Từ bọn họ đứng vị trí đi xuống xem, nơi đó là đông hoang khu nhà phố. Nơi xa bên kia tươi tốt rừng cây, đó là tiên quả lâm. Mà bọn họ phía sau, đó là kết giới sở tại. Nơi này chính là kết giới, nhưng ta như thế nào cái gì cũng nhìn không thấy. Trước mắt chẳng qua là một mảnh hư không, liền nhỏ tí kẹo vằn nước giao động đều nhìn không thấy. Này kết giới muốn từ đâu nói đến. Bạch dạ trần móc ra hắn trước đây ở ngã xuống nơi dùng kia một phen sáo ngọc, đặt ở bên miệng. Tiếng nhạc vang lên máy mắt. Trước mắt nguyên bản cái gì đều không có địa phương, ngáy mắt một trận vằn nước nhẹ nhàng mà tạo nên. Chỉ thấy này vằn nước mặt trên có tinh tinh điểm điểm lưu quang, chính là sau lưng cảnh tượng lại xem đến không rõ ràng. Mơ hồ có thể phân rõ chỗ đó có người ở đi lại. Chờ vằn nước tất cả đều tản ra, bạch dạ trần dừng lại thổi sáo ngọc động tác. Tâm niệm vừa động, mặc kỳ lân liền khí phách mà đứng ở hắn bên người. Mặc kỳ lân vừa ra tới, nhìn đến đứng ở nơi này kiều là ảnh không màng bạch dạ trần cản trở đi tới nhẹ nhàng không đầu cọ cọ nàng gương mặt, theo sau mới về tới bạch dạ trần bên người. Mặc, chuẩn bị tốt sao? Giống. Mặc kỳ lân gật gật đầu, trên người khí thế nháy mắt bạo trướng, ánh mắt kia trung hiển lộ ra tới không hề là cùng tiểu lạc ảnh tiếp xúc khi thân mật, mà là thuộc về thượng cổ thần thú uy nghiêm. Động thủ đi. Bạch dạ trần nhìn nhìn mặc kỳ lân, đôi tay bàn tay trực diện đối với vằn nước nơi phương hướng. Trong mắt tràn đầy kiên định chỉ thấy từng đợt màu trắng cùng kim sắc tương giao quang đoàn từ hắn hai lòng bàn tay chi gian không ngừng xuất hiện hướng tới kia vần nước quần quần không ngừng mà chuyển vận qua đi mà mặc kỳ lân còn lại là dơ lên cánh bay lên đến giữa không trung màu bạc cùng màu đen giao tạp khí đoàn từ hai bên cánh chung không ngừng bắn ra nhảm phía vần nước nơi phương hướng cảm nhận được hai người lực đánh vào vần và nước thế nhưng ở ngay lúc này kịch liệt mà đều run rẩy lên một cổ thật lớn hấp lực phản phất muốn đem bạch dạ trần hít vào vần nước bên trong Hắn sợi tóc cũng bởi vì phong tác dụng, ở sau người điên cuồng mà dơ lên. Chương 49 Mạc danh tưởng nghiệm. Bạch Dạ Trần cùng kia văn nước vẫn luôn rằng co không giới, ngay cả đứng ở một bên Kiều Lạc Ảnh cũng cảm giác được hắn tiên lực đang bị kia văn nước hấp thụ. Lo lắng mà nhìn hắn, tay nàng vô ý thức mà rảo ở bên nhau. Mắt không chấp mắt mà nhìn tình huống của hắn, mà một bên mặc Kỳ Lân, tình huống thoạt nhìn cũng phi thường không tốt. Kia cánh dần dần mà mất đi sức lực, thoạt nhìn giống như muốn lung lay sắp đổ giống nhau nhảy nhưng làm sao bây giờ là hảo. Nhìn đến hai người trạng huống, Tiểu Lạc ảnh như thế nào cũng bình tĩnh không xuống dưới. Muốn như thế nào mới có thể đủ trợ giúp bọn họ, như vậy đi xuống nói bọn họ một người một thú đều sẽ bởi vì văn nước cường đại lực đánh vào mà bị thương nặng. Mặc, chúng ta lại nỗ lực hơn. Bạch Dạ Trần ngẩng đầu nhìn phía trên trạng hướng có chút không thích hợp Mặc Kỳ Lân, lớn tiếng mà kêu gọi cổ Vũ nói. Mà Mặc Kỳ Lân nghe được hắn thanh âm, có chút vô lực cánh đột nhiên lại lần nữa bay lên. Bên trong lưỡng đạo quang đoàn nháy mắt trở nên lớn hơn nữa, hướng tới vần nước mà đi. Bạch dạ trần bên này cũng là, triệt thoái phía sau một bước, lấy đứng tấn tư thái. Đôi tay không ngừng mà biến hóa trường hình, trong mắt nhất định phải được, làm hắn động tác biên độ càng thêm lớn vài phần. Hắn trên người cũng bắt đầu dần hiện ra từng đạo quang mang, nay cùng ngày đó kiểu lạc ảnh nhìn đến hắn tự mình khôi phục chung thời điểm giống nhau như lúc. Theo thời gian trôi đi, hắn cái chán cũng đang không ngừng mà nhỏ giọt mồ hôi. Môi gắt gao mà nhấp môi Nguyên bản hồng nhuận môi sắc cũng ở ngay lúc này dần dần mà mất đi vốn có màu sắc, bắt đầu dần dần mà tái nhuận lên. Cảm giác được chính mình trong cơ thể tiên lực sói mòn, mà trước mắt kết giới như cũ lại như cũ kiên cố. Bạch Dạ Trần trong lòng kiên định ngược lại là càng ngày càng thịnh. Nếu ngươi như vậy cường ngạnh, ta đây liền muốn nhìn ngươi rốt cuộc có thể kiên trì đến cái gì thời điểm. Đột nhiên tăng lớn tiên lực giao hấn, thân thể hắn cũng trong nháy mắt này trở nên có chút lung lay sắp đổ. Nếu không phải hắn góp chân cục đá ở trống. Chỉ sợ thời điểm đều đã phải bị vướng ngã. Cũng không biết có phải hay không hắn biện pháp này hiệu quả, phía trước văn nước kịch liệt đong đưa chậm rãi ngừng lại. Tập lặng. Văn nước giống như gương giống nhau, xuất hiện một cái vết rạn, tiện đà là một cái chỗ hổng ở chậm rãi mở rộng. Xuyên thấu qua cái kia chỗ hổng, Tiêu Lạc ảnh có thể rõ ràng mà nhìn đến bên ngoài chính là một cái phồn hoa đường phố, trên đường phố người đến người đi. Lại còn có có các loại cưỡi tiên thú hoặc là ngự kiếm phi hành tiên nhân, bọn họ trên người ăn mặc quần áo cũng tiên khí mười phần luộm mỏng phiêu dật, giống như phim truyền hình trung tiên nhân cùng tiên nữ dáng dấp như vậy, những cái đó cung điện lầu các cũng là gần như vậy nhìn, liền làm người sinh ra một loại rộng lớn cùng kính nể cảm giác. Nay đại khái chính là chân chính tiên giới bộ dáng, cùng man hoang lưu cảnh hoàn toàn bất đồng tiên giới chi cảnh. Thành công. Nhìn đến bạch dạ trần khỏe miệng lộ ra tới vẻ tươi cười, nàng trong lòng cũng không khỏi một trận vui sướng. Vừa mới kia trạng huống thật sự phi thường do người, còn tưởng rằng sẽ xuất hiện cái gì nguy cấp sự tình. Chính là bọn họ hiện giờ đã bị thương, tới rồi bên ngoài lúc sau, chẳng phải là thực dễ dàng người khác công kích. Đúng rồi. Thiên Tuyết Lam cùng Hoa rơi thảo có thể. Nghĩ đến chính mình kho hàng trung còn dư lại không ít Thiên Tuyết Lam chất lỏng cùng Hoa rơi thảo chất lỏng, Tiêu Lạc ảnh chạy nhanh ngồi xổm xuống thân. Khẽ cắn môi, từ quần áo của mình hạ bảo trung xé xuống một khối, đem hệ thống kho hàng trung gửi hai loại linh thực chất lỏng đóng gói hảo, chuẩn bị đợi lát nữa cấp Bạch Dạ Trần đưa đi. Này hai loại linh thực chất lỏng một loại có thể khôi phục sói mòn tiên lực, một loại có thể trị liệu nội thương. Vừa lúc có thể trợ giúp bọn họ bình yên vô sự mà về đến nhà. Văn nước trung chỗ hồng đã dần dần biến đại, hiện tại có thể bao dung một người thông qua. Bạch Dạ Trần quay đầu lại thật sâu mà nhìn thoáng qua kiều lạc ảnh, dơ lên một cái tươi cười. Tấm ảnh nhỏ, chú ý bảo trọng chính mình. Ở man hoang lưu cảnh trung chiếu cố hảo tự mình, ta sẽ tìm thời gian trở về. Từ từ. Mắt thấy thân thể hắn liền phải từ văn nước chỗ hồng trung xuyên qua đi. Diêu Lạc ảnh vội vàng hô một tiếng, cầm trong tay trang tốt linh thực chất lỏng ném qua đi. "Ngươi trở lại đi lúc sau, chạy nhanh ăn vào cái này. Như vậy thân thể liền có thể nhanh chóng mà khôi phục lại." Bạch Dạ chân giơ tay, đem tiểu bố bao gắt gao mà trột vào trong tay, gật gật đầu. Đang muốn muốn há mồm nói chút cái gì, thân thể đã bị vân nước kết giới phá ra tới chỗ hổng hút quá bên kia. Mà ở hắn thân ảnh biến mất ngay mắt, chỗ hổng cũng lập tức khép lại, phảng phất vừa mới phát sinh hết thể đều là ảo giác. Thật sự rời đi Nhìn vừa mới bạch dạ trần đứng vị trí, tiêu lạc ảnh có chút mất mát mà chuẩn bị xoay người trở về. Đã có thể ở ngay lúc này, nhìn đến trên mặt đất một cái màu trắng đồ vật. Dưới ánh mặt trời có điểm điểm lưu quang hiện lên, hơn nữa bạch đến có chút lóa mắt. Đó là... Sáo Ngọc. Đó là bạch dạ trần vừa mới tìm ra văn nước dùng Sáo Ngọc. Hắn chẳng lẽ quên mang đi. Ba bước cũng hai bước tiến lên, đem trên mặt đất Sáo Ngọc nhặt lên tới. nay Sáo Ngọc lưu quang bốn phía Hơn nữa ở sáo trên người mặt có hai điều tình xảo long văn, sợ ở trong tay phi thường có khuynh hướng cảm xúc. Ta trước giúp ngươi bảo quản, chờ lần sau nhìn thấy ngươi trả lại cho ngươi. Đem sáo ngọc nắm trong tay, đối với sáo ngọc nhẹ giọng nói. Cuối cùng nhìn thoáng qua vừa mới vằn nước vị trí, xoay người nhẹ nhàng mà hướng tới dưới chân núi đi đến. Không biết vì cái gì, thiếu một người lúc sau, tiểu lạc ảnh trong lòng luôn có một loại vắng vẻ cảm giác. Trường quay trường quay. Ngươi nhìn xem đây là trong khoảng thời gian này tới nay chúng ta lạc tiểu trai kinh doanh tình huống. Phong đem một quyển thật dày sổ sách đặt ở kiểu lạc ảnh trước mặt, tất cung tất kính mà nói. Mưa gió lôi điện vân, là nàng cấp ở đại đường chung làm việc 5 người sở khởi tên. Phong thương nghiệp ý thức nhạy bén nhất, cho nên phòng thu chi thu chi tình huống, vẫn luôn là hắn ở xử lý. Hảo, ta đã biết, ngươi đi trước vội ngươi đi. Trong khoảng thời gian này kinh doanh, là man hoang lưu cảnh chung càng nhiều người thích lạc tiểu trai. Này sinh ý cũng là phát triển không ngừng, tự nhiên hệ thống kinh nghiệm giá trị cũng phi thoán mà hướng lên trên trướng. Hiện tại đã tăng tới 300 điểm. Tùy tay lật xem một chút sổ sách tình huống, nàng hiện tại có được các loại kỳ chân dị bảo, đã tới rồi một cái không thể đo lường nông nỗi. Mặc dù là khai một cái viện bảo tàng, cũng dư giả. Bất quá thứ này ở nàng trong tay chứ hàng, nàng tạm thời không dùng được cũng bán không ra đi. Này vật phẩm ế hàng cũng không phải một cái biện pháp. Xem ra nếu muốn cái biện pháp đem mấy thứ này đều tiêu đi ra ngoài mới được. Cũng không biết bạch dạ trần bên kia tình huống như thế nào. Mấy ngày nay luôn là không khỏi sẽ nhớ tới hắn, ngày ấy hắn rời đi tình hình còn rõ ràng trước mắt. Lắc lắc có chút lộn sổ đầu, tiêu lạc ảnh đem sổ sách khép lại, hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Mấy ngày nay vì làm chính mình có nhiều hơn sự tình làm, nàng nghiên cứu phát minh tốt một chút đồ ăn phẩm. Trường quay, ngươi như thế nào lại đây nơi này? Trong phòng bếp đang ở cẩn thận chọn lựa nguyên liệu nấu ăn Lâm Khang, nhìn đến tiểu lạc ảnh đi vào tới thời điểm, mắt sáng ngời vui sướng hỏi: "Ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại đây nhìn xem tình huống nơi này." Bạch Dạ Trần đi rồi, đại nương lo lắng nàng làm việc không có người hỗ trợ, cho nên làm Lâm Khang cũng lại đây giúp đỡ. Nguyên bản cho rằng Lâm Khang đối nơi này đồ vật không thượng thủ, nhưng không nghĩ tới hắn đối với phòng bếp mỗi hạng nhất công tác dị thường quen thuộc, đặc biệt là chủ nghệ, thế nhưng ở Xuân Hạ Thu Đông bốn người phía trên, Trước mươi thú chiều buông xuống. Như thế làm kiều lạc ảnh cảm thấy vạn phần kinh hỉ Vậy ngươi trước nhìn xem đi, ta tiếp tục đi bận việc. Lâm Khang ngượng ngùng mà cào cào cái ốc, hướng tới bệ bếp bên kia mà đi. Nhìn hắn bong dáng, kiều lạc ảnh hơi hơi mà thở dài. Hiện tại Lâm Khang cùng ngày đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm quả thực khác nhau như hai người. Nói vậy hiện tại dáng vẻ này, mới là đại nương trong miệng vẫn luôn nhắc mãi ngoan nhi tử. Nhìn thoáng qua trong phòng bếp các hạng đều ở đâu vào đấy mà tiến hành công tác Tiêu lạc ảnh tùy tay xào mấy cái tiểu thái bưng đi đến bên ngoài. Mấy ngày nay cũng chưa như thế nào hảo hảo ăn qua đồ vật. Bất quá nói đến cũng có chút kỳ quái. Hiện tại nhìn đến tình huống nơi này sau, nàng thế nhưng mặc danh mà có muốn ăn, cũng không cảm giác thực sự có chút không dễ chịu. Hiện tại lạc kiều trai phi thường ăn tĩnh, liền ở chỗ này dùng bữa người cũng không dám cao giọng ồn nào. Loại này kỳ quái hiện tượng khiến cho kiều lạc ảnh cảnh giác, cẩn thận mà quan sát đến mọi người trên mặt thần sắc. Những người này ngày thường một có rảnh đều sẽ tới chỗ này ăn cái gì đối với bọn họ gương mặt nàng trong đầu mặt đều có chút ký ức ngày thường xuất hiện thời điểm bọn họ đều sẽ tán gẫu một chút từng người gần nhất kỳ ngộ chỉ là hôm nay cực kỳ khác thường vội vàng mà bái xong rồi mấy khẩu cơm lúc sau Tiêu lạc ảnh đứng dậy đi đến trong đó một bàn bắt đầu nói bóng nói gió lên vai vị đại thúc man hoang lưu cảnh gần nhất có cái gì sự tình muốn phát sinh sao đích chắc có mấy người nhìn nhìn Tiêu lạc ảnh thâm giọng mà mở miệng nói. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, man hoang lưu cảnh sẽ phát sinh một chuyện lớn. Thô sơ giản lược tính lên, cũng đại khái có mười mấy hai mươi năm không có phát sinh qua. Các ngươi này đó trẻ tuổi bọn tiểu bối tự nhiên không biết. Này mấy cái đại thúc lời nói, khiến cho kiều lạc ảnh tò mò, vội vàng truy vấn nói. Cái gì sự? Man hoang lưu cảnh trung tiên thu chiều, này mỗi cách mười mấy hai mươi năm đều sẽ xuất hiện một lần. Hơn nữa này tiên thu xuất từ phương nào, chúng ta căn bản là không biết. Chúng ta đây muốn như thế nào làm? nay còn có thể như thế nào làm, tự nhiên là muốn phòng ngự ngoại địch. Chúng ta đông hoang tuy rằng vẫn luôn đều như là một tòa thế ngoại đào nguyên, nhưng ngươi cũng không nên xem thường đại gia thực lực. Tốt xấu năm đó cũng là tung hoành trăm nói lại đây. Đại thúc nhóm cùng tiêu lạc ảnh hơi chút nói một chút tiên thú chiều sự tình, liền im miệng không nói. Tiên thú chiều gần, đoàn người trong lòng đều có chút cảm giác các bách. Cho nên tự nhiên sẽ không giống trước kia như vậy, vui cười đùa giỡn. Đoàn người đều ở nỗ lực mà chuẩn bị chiến tranh chung Này lạc kiểu trai lầu 2 bán ra tiên khí cũng lấy một loại cực nhanh tốc độ ở tiêu thụ chung. Như thế nào sẽ? Tiêu lạc ảnh không nghĩ tới kế tiếp thế nhưng sẽ có chuyện như vậy phát sinh, khó trách nàng kinh nghiệm giá trị tăng trưởng đến như thế nhanh chóng. Nay phòng trừng là tiên thú chiều gần, mọi người đều yêu cầu càng nhiều tiên khí cùng linh thực chất lỏng. Tiêu nha đầu, trong khoảng thời gian này ngươi liền không cần ra ngoài, ở nhà mặt hảo hảo mà nghỉ tạm đi. Đúng vậy, tiên thú chiều cụ thể đã đến ngày chúng ta cũng không rõ ràng lắm ngươi này linh thực cùng tiên quả vẫn là quá một đoạn thời gian lại đi ngắt lấy đi. Chúng ta hiện tại đi về trước. Nơi này cư dân cơ hồ đều biết nàng thường thường sẽ ra ngoài, cho nên này vài vị đại thúc cũng là hảo ý mở miệng nhắc nhở. Ăn cơm xong sau, bọn họ đều vội vàng rời đi lạc kiều trai. Mà kiều lạc ảnh còn lại là ngồi ở tại chỗ, nghĩ muốn như thế nào ứng đối tiên thú chiều. Tiên thú chiều, xem tên đoán nghĩa khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều tiên thú. Nàng hiện tại tiên khí, tiên quả, linh thực đều không ít nhưng là này tiên thú lại không có. Nếu có thể đủ đem tiên thú sinh ý cũng mở rộng mở ra, đây chính là một cái không tồi lựa chọn. Nàng không phải không có nghĩ tới kinh thương giao dịch hành bên trong tiên thú trứng nhưng này kinh thương chỉ tới như thế gian nan. dùng ở nơi đó nói không khỏi có chút quá mức với lãng phí, hơn nữa tiên thú chứng bồi dưỡng thành trưởng thành kỳ tiên thú, chính là yêu cầu trải qua rất dài một đoạn thời gian. Còn không bằng thừa dịp tiên thú chiều cơ hội, bắt được càng nhiều thành niên kỳ tiên thú, như vậy tới tương đối mau lẹ. Nhưng hiện tại không phải bổ kẹ mẩn cực trường, nàng cũng không có kia cái gọi là đại sư cầu, cho nên muốn như thế nào thu phục này đó tiên thú, còn phải hảo hảo mà nghiên cứu một phen. Trong lòng vẫn luôn nhớ thương tiên thú sự tình, cho nên kiều lạc ảnh trong khoảng thời gian này trừ bỏ đến lạc tiểu trai xem một chút kinh doanh tình huống. Còn lại thời gian nội đều đai ở đại nương trong viện, nghiên cứu về tiên thú sự tình. Ở Man Hoang lưu cảnh trung thư tịch rất ít, về tiên thú tình huống đều yêu cầu nghe người khác kể ra, nàng mới có thể có một cái đại khái hiểu biết. Nói bóng nói rõ rõ hỏi không ít hoang dã cư dân, sau khi trở về chính mình cũng sửa sang lại một phen, nhưng thật ra làm nảng đối với tiên thú tình huống sở soạn đến tương đối rõ ràng. Trong lòng cũng biết nên như thế nào đi chuẩn bị. Tiên giới tiên thú rất nhiều, điềm lành chi thú, hung bạo chi thú, trị liệu hệ tiên thú, công kích hệ tiên thú, thượng cổ thần thú từ từ, mỗi một cái chủng loại tiên thú phồn đa, từng người nắm giữ kỹ năng cũng khác nhau rất lớn. Dĩ vãng tiên thú chiều chung, tới giống nhau đều là các hệ tiên thú. Này hung bạo chi thú cũng có, chỉ là không nhiều lắm. Như vậy, hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị bắt được tiên thú. tiêu lạc ảnh nhìn trên mặt bàn viết đến rậm rạp một chương giấy, ở lầm bầm lầu bầu. Mà kia chỉ ở hoang dã trong hạp cốc mang về tới tiểu lục uy, lúc này chính ghé vào trên mặt bàn tò mò mà nhìn trên giấy mặt nội dung. Theo sau lại nhìn xem tiêu lạc ảnh, nhưng ở nhìn đến tiêu lạc ảnh không muốn phản ứng nó đành phải một người nhàm chán mà ở trên mặt bàn bò tới bò đi. Kia bộ dáng rất là đáng yêu. Nếu mặc kỳ lân ở chỗ này thì tốt rồi, có thần thú uy áp tồn tại, những cái đó tiên thú tự nhiên sẽ chủ động thần phục. Tiểu lạc ảnh nghĩ tới phía trước ở hoang dã hẻm núi còn có rừng cây nhỏ thời điểm, mặc kỳ lân vừa xuất hiện, những cái đó trong rừng tiên thú tự động trốn tránh lên cảnh tượng. Tiểu lục quy a tiểu lục quy, tốt xấu ngươi cũng là thần thú, ngươi phóng thích một cái huy áp cho ta xem. Mắt sắc mà ngắm đến ở trên mặt bàn bò sát tiểu lục quy, tiểu lạc ảnh hứng thú bừng bừng mà chọc một chút nó tròn, tròn đầu, to mò hỏi. Ai biết tiểu lục quy nghe được nàng lời nói, lập tức xoay người, dùng cái đuôi đối với nàng. Theo sau tứ chi co rụt lại, toàn bộ đều đi vào tới rồi mai rùa bên trong. Đúng rồi, hệ thống nói ngươi hiện tại năng lực bị áp chế, liền tính là thần thú cũng không có gì dùng. Này cũng không được, kia cũng không được. Rốt cuộc nếu muốn cái gì biện pháp mới có thể đủ đối phó kia tiên thú triều. Tưởng tượng đến chính mình tương lai có thể công khai bán ra các loại tiên thú, kia trường hợp nên là nhiều đồ sộ. Cũng không biết hệ thống có hay không cái gì biện pháp. Tiều lạc ảnh nghĩ lại tưởng tượng, nhanh chóng triệu khai hệ thống giao diện. Kinh thương giao dịch hành bên trong đồ vật là không động đậy nổi, chính là giao dịch hệ thống bên trong đồ vật cũng không ít. Không biết lần này thăng cấp sẽ có cái gì tân sản phẩm xuất hiện. Chói linh tác, có thể dùng để buộc chặt thập dai dưới tiên nhân, thả có thể chia ra làm năm. Đổi sợ cần, 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Lạc thân hồ, tinh lọc công năng. Có thể là tiến vào cuồng bạo trạng thái tiên thú hoặc là tiên nhân khôi phục bình thường. Sử dụng xác suất thành công, 70%. Đổi sở cần kinh nghiệm giá trị, 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Nhìn đến mặt sau yêu cầu kinh nghiệm giá trị, điều lạc ảnh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hảo nghèo. Nay đổi sở cần kinh nghiệm giá trị, mỗi một lần đều ở nước lên thì thuyền lên. Trước 52 một hồi đại chiến. Âm ấm ầm thanh âm vang lên, phía trước vạn mã lao nhanh thanh âm lại một lần vang lên Lúc này ở phía trước ứng trên các tiên nhân, trên mặt đều mặt lộ vẻ kinh sắc, nắm tiên khí tay cũng có chút không an ổn lên. tựa hồ là không nghĩ tới, lúc này đây tiên thú triều thế nhưng sẽ đến như thế khủng bố. Nơi này một ít thượng tuổi đại thúc, 20 năm trước đều đã từng lịch quá một lần tiên thú triều. Nhưng là chưa từng có giống lúc này đây như vậy, sẽ đối mặt như thế đáng sợ đối thủ. Tiên thú triều loại đồ vật này cũng không hiếm thấy. Có một ít núi non bị người ngoài xâm lấn hoặc là quá nhiều tiên thú bị bắt giết thời điểm. Núi non nội tiên thú nhóm đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Không ít tiên thú thích cùng các tiên nhân khế ước, trở thành bọn họ chiến đấu đồng bọn. Nhưng lại như cũ có rất nhiều tiên thú đối với tiên nhân tương đối kháng cự. Cho rằng bọn họ phá hủy tự thân ra viên yên lặng. Không cần kinh hoàng, nay một đám thú chiều công kích tuy rằng mánh liệt, nhưng chúng ta cũng đều không phải là không chút sức lực chống cự. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Alien, tiểu tâm phía trước ngọn lửa tê giác. Lần này dẫn dắt đại gia chống đỡ tiên thú triều đều là một ít lớn tuổi người, bọn họ kinh nghiệm cũng đủ, hơn nữa đối với tiên thú triều tình huống cũng so những người khác tương đối hiểu biết. Đi theo bọn họ phía sau làm đạo thứ hai phòng tuyến người, đều là man hoang lưu cảnh chung một ít giai vị không thấp thanh niên tiên nhân, bọn họ sức chiến đấu ở đông hoang mọi người chung cũng tương đối dựa trước. Đứng ở phía trước một vị nâu ý thì niên đại thúc, cao mày đối với bên người nam nhân nói nói. Người nói chúng ta lúc này đây phần thắng sẽ có bao nhiêu? Bên người nam nhân nghe ngôn, nhìn hắn ánh mắt nhiều một mặt ngưng trọng. hơi hơi mà lắc lắc đầu, nhìn phía trước sắp đã đến nhóm thứ hai tiên thú triều. Trong lòng cũng thập phần khẩn trương. Hiện tại tiên thú số lượng, giống như vỡ đê nước sông giống nhau, quần quần không ngừng mà xuất hiện. Mà đông hoang gia tới nên chiến các tiên nhân, bất quá mấy chục người. Này năng lực cách xa, không phải như vậy dễ dàng liền vượt qua. Hiện giờ đã lục tục có người trọng thương, tiên thú huyết cùng tiên nhân huyết hỗn hợp ở một lần, mặt đất cũng bết máu loang lổ. Thật sâu mà hít một hơi, kia trung niên đại thúc nắm chặt trong tay nắm tay. Lúc này đây liền tính đem mệnh công đạo ở chỗ này, ta muốn muốn đem này một đợt tiên thú chiều ngăn trở. Bằng không gia viên của chúng ta liền phải bị hủy với một khi, nay tiên thú nhất định phải làm chúng nó trở lại hoang dã chung đi. Kia nam tử ánh mắt ở phía trước ngọn lửa tê giác trên người nghe xong hồi lâu, nhìn kia ngọn lửa tê giác có chút đỏ bừng hai mắt. Còn có đi theo nó phía sau một đám tiên thú nhóm, đều đã chiến lược toàn bộ khai hỏa bộ dáng, không tán thành mà nói. Nếu không thể đủ ngăn trở, chúng ta đây liền lui lại đi. Muốn hạ thấp tổn thương, cung lắm thì chờ đại gia thối lui đến bên ngoài thời điểm, khuynh tấn đoàn người sở hữu tiên lực xây dựng một cái kết giới. Như vậy chúng ta vào không được ngã xuống nơi, nhưng là nơi này tiên thú cũng ra không được. Đây là cái lưỡng bại câu thương biện pháp, trung niên đại thúc cũng là suy xét thật lâu, mới gian nan mà đèm câu này nói ra tới. Giống giống. Nhóm thứ hai tiên thú tiếng hô đã tiếp cận kia dung trời thanh âm làm đại gia lỗ thai đều nhịn không được cầm ầm vang lên. đừng sợ, hiện tại đằng trước các tiên nhân đã lui xuống dưới, nhóm thứ hai tiên nhân tiến lên. bọn họ dùng chính mình tiên lực tới duy trì tình huống nơi này, không cho tiên thú nhóm càng tiến thêm một bước. chỉ là bọn hắn năng lực không đủ, này bại tích đã ẩn ẩn muốn hiện ra. trung niên đại thúc cùng kia nam tử hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau không có do dự mà chạy nhanh tiến lên, gia nhập linh lực phát ra đại quân. một trận chiến này chỉ có thể dựa chính bọn họ. Mặc dù là cứng đối cứng, cũng muốn bảo vệ cho. Bảo vệ cho. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể ngăn trở nơi này tiên thú. Trung niên đại thúc nhìn những cái đó thanh niên tiên nhân cái chán cùng trên mặt xuất hiện gân xanh, lớn tiếng mà cổ vũ nói. Đoàn người ngâm lại, chúng ta nếu là như thế từ bỏ nói, ở trong nhà những người đó làm sao bây giờ? Chúng ta đều đã kiên trì như thế lâu, chẳng lẽ liền phải như vậy từ bỏ. Đại thúc lời này là đứng ở ủng hộ sĩ khí. Lời này vừa ra. Những cái đó thanh niên tiên nhân trên mặt đều xuất hiện một mặt kiên định thần sắc. Nói đúng, bọn họ ở đi vào hoang dã lúc sau, đã đem nơi này trở thành chính mình ra. Mắt thấy này chính mình ra viên liền phải bị phá hư, này mặc kệ là ai, đều không muốn tiếp thu. Mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng muốn nỗ lực mà đua thượng một phen. Thua cũng còn nữa, bọn họ có thể hay không thua đều không nhất định. Ồ ầm ầm. Ầm ầm. Này đinh thai nhức góc tiếng vang, mặc dù là kiểu lạc ảnh nghe xong cũng cảm giác có loại trời sụp đất nước cảm giác. Nhóm thứ hai tiên thú đã đã đến, đại gia đứng vững. Này tiên thú đại quân đã đến lúc sau, phía trước ngọn lửa tê giác cũng sau lui về đến chúng nó bên người. Các loại ngũ quang thập sắc tiên lực lại lần nữa thoáng hiện, này ngã xuống nơi trên không, thoạt nhìn sáng lạn đến cực điểm. Nhưng là biết nội tình người, đều minh bạch nơi này đang ở tiến hành một chương khủng bố chống đỡ chiến này một đám tiên thú như thế nào cảm giác linh trí cao như vậy nhiều trung niên đại thúc nghi hoặc mà nhìn xung phong một đám toàn bộ đều là ngũ giai tiên thú mà lục giai cùng thất giai tiên thú hiện tại đang ở mặt sau vận sức chờ phát động này rõ ràng chính là xa luân chiến tiêu lạc ảnh nhìn ra tiên thú nhóm mỹ đồ lo lắng mà nhìn đại gia ở suy xét chính mình hẳn là tìm kiếm một cái như thế nào thích hợp cơ hội xuất hiện ngũ giai tiên thú sức chiến đấu đối với đông hoang các tiên nhân tới nói rõ ràng có thể chống đỡ trụ Chính là nhóm người này tiên thú số lượng ở dần dần giảm bất trong quá trình, đại gia lực lượng cũng bị suy yếu vài phần. Mà lục dai tiên thú đã ông mà một tiếng, một hống mà thượng. Ở chúng nó xông tới hết sức, phía trước đã có ba vị thanh niên tiên nhân trực tiếp bị đánh bay. Ngã xuống đám người mặt sau, trong tay tiên khí cũng bị bắn ra hảo xa. Chạy nhanh uống linh dịch. Trung niên đại thúc quá to. Này linh dịch đó là ở lạc tiểu trai trung mua sắm linh thực chất lỏng, trong đó hai loại có thể khôi phục thể lực cùng tiên lực. Có này hai dạng đồ vật, đại gia còn có thể đủ kiên trì nhiều trong chốc lát. Đại gia không có do dự, sôi nổi mà từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra linh thực chất lỏng, uống một hơi cạn sạch. Nguyên bản tan rã tiên lực cùng thể lực ở ngay lúc này cũng dần dần mà khôi phục lại. Nhất định phải đứng vững. Các loại tiên khí lại một lần phát huy chúng nó tác dụng, hiện tại cuối cùng có thể cùng này phê lục dai tiên thú nhóm chống cự một đoạn thời gian. Một đạo màu đỏ quang hiện lên, ở phía sau quan vọng một đầu thất dai huyết báo thấy thế. Trong mắt xuất hiện một tia bất mãn. tựa hồ là không nghĩ tới nhóm người này tiên nhân thế nhưng còn có hậu chiêu. Huyết báo phấn đấu quên mình mà rít gào một tiếng, phát liền phải xuống tới. Trung niên đại thúc vội vàng đem chính mình trong tay tiên khí ném qua đi, kiếm ngân vang thanh cắt qua không trùng, thẳng tóc mà thứ hướng huyết báo. Mà huyết báo còn lại là nhạy bén mà hướng bên trái một lăn, tránh thoát tiên kiếm công kích. Thân thể lung lay mà đứng lên, lại lần nữa hướng tới trung niên đại thúc đám người phương hướng mà đến. Này huyết báo thế nhưng không có bị kiếm khí thương đến. Trung niên đại thúc âm thầm hút một ngụm khí lạnh, trong lòng lo lắng càng ngày càng cường liệt. Hiện tại phía sau thất giai tiên thú còn có như vậy nhiều, kế tiếp cần phải làm sao bây giờ. Ở huyết báo sông tới hết sức, hai cái thanh niên tiên nhân đột nhiên lao tới, che ở đại thúc trước người. chương 54 bát giai đỉnh. Là bát giai đỉnh kỳ tiên thú. Đại thúc ngưng thần nhìn phương xa, trong mẻ, môi gắt gao mà nhấp. Này bát giai đỉnh tiên thú vừa xuất hiện. Mặc dù là bọn họ toàn bộ người thêm lên cũng không nhất định là đối thủ. Nếu là sinh tồn tại ngoại giới Bát giai tiên thú còn hảo, nhưng hiện giờ ở hoang dã, nơi này tiên thú cấp bậc vốn dĩ liền không phải bên ngoài tiên thú có thể bằng được. Mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là linh trí đều so địa phương khác muốn lợi hại, đây là chúng nó ưu thế. Húng hồ vừa mới truyền ra tới kia một trận tiếng gầm gừ cùng uy áp, Làm người từ đáy lòng dâng lên một loại sợ hãi cảm, này bắt giai đỉnh tiên thú nhất định là ở đột phá kỳ. Khó trách ngay từ đầu tiên thú chiều xuất hiện thời điểm, không có nhìn thấy nó tung tích. Phòng chứng lúc ấy nó trinh tránh ở bên trong tiến hành thăng cấp, nhưng tiên thú nhóm bại tích nhiều lần hiện, kia bắt giai đỉnh tiên thú tự nhiên rốt cuộc ngồi không đi xuống, lúc này mới sẽ từ bên trong xuất hiện. Chúng ta đây hiện tại muốn làm sao bây giờ? Mới vừa rồi mê điệt hương hân tác dụng, đã làm hoang dã các tiên nhân tiêu diệt đại đa số tiên thú, hiện giờ trên chiến trường dư lại không nhiều lắm, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Chính là nó đợi lát nữa đã đến kia bọn họ tình cảnh. Bọn họ chẳng lẽ thật sự muốn ở chỗ này bạch bạch chờ chết. Đại gia không cần ham chiến, phía trước có một đầu bát giai đỉnh kỳ tiên thú đang chờ chúng ta, chúng ta muốn chạy nhanh rời đi. Các tiên nhân giờ phút này chiến đến chính hoan, nghe được trung niên đại thúc nói lúc sau, cũng chỉ là nghi hoặc mà quay đầu lại. Ở nghe được bát giai đỉnh tiên thú liền phải lại đây, cũng chỉ là có chút không sao cả mà đối với đại thúc nói. Đại thúc, ngươi đừng lo lắng. Ngươi xem chúng ta nơi này như vậy nhiều người. Đối phương chỉ có một đầu bát dai tiên thú, chúng ta hoàn toàn có thể lấy nhiều thắng ít. Kia thanh niên tiên nhân thanh âm vừa ra, mặt khác tiên nhân sôi nổi phụ hòa nói. Đại thuốc sắc mặt lập tức đen một mảnh. Này đàn hôn tiểu tử, thật đúng là nghẽ con mới sinh không sợ cọp. Hoang dã như thế nhiều năm an nhàn sinh hoạt, nhưng thật ra làm cho bọn họ quên mất chân chính cao cường tiên thú, đó là có thể tiêu diệt một cái chấn tồn tại. Càng không cần phải nói những cái đó đến từ viễn cổ cùng hồng hoang các thần thú. Này đàn ra hỏa. Đại thúc có chút khí không đánh vừa ra tới, lại lần nữa xông lên trước. Một bên hỗ trợ xua đuổi tiên thú, một bên đem đang ở ham chiến các tiên nhân đều chạy về tới rồi an toàn vị trí mặt trên. Đại thúc, thiếu hợp lại khang dưa hoang hầu bà thố tường nuốt nghiệp mà cao dâng quang. Bất giờ đại thúc ngoài mạnh trong yếu mà chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Lúc này đất rung núi chuyển thanh âm đã càng ngày càng gần, chỉ nhìn thấy phía trước không trung đen nghìn một mảnh, một trận tiếng sấm thanh âm vang lên, kia chớp vừa hiện. Kia bát giai đỉnh tiên thú liền từ cùng với một đạo tia chớp rớt xuống xuống dưới, rơi xuống mặt đất trong nháy mắt kia, cắt vàng tràn ngập trên mặt đất tạo ra một cái hố to. Bị cắt vàng che đậy tầm mắt, kêu bát giai đỉnh tiên thú bộ dáng tạm thời xem đến không rõ ràng. Hiện tại đào tẩu đã không còn kịp rồi, chúng ta đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đại thúc đối với phía sau người dặn dò nói, nếu là ở kia bát giai đỉnh tiên thú không xuất hiện phía trước, bọn họ có lẽ còn có thể nhân cơ hội rời đi nơi này. Bày ra từ các tiên nhân vây kín trận pháp đem kia tiên thú vây ở bên trong. Chỉ là hiện tại đã không còn kịp rồi. Đại thúc, chúng ta dứt khoát đi lên cùng nó một trận tử chiến. Huyết khí phương cương thiếu nhi lang, trước nay liền sẽ không sợ hãi phía trước khó khăn. Mặc dù kia tiên thú như vậy khủng bố, trong lòng chiến ý bất diệt, bọn họ liền có kia quyết tâm. Năm đó tiên ma đại chiến, tổ tiên nhóm không sợ cường địch tắm máu chiến đấu hăng hái. Cái loại này khí thế cùng năng lực, đều là bọn họ hướng tới tồn tại đây cũng là vì cái gì bị lưu đầy hoang dã lúc sau bọn họ cũng đều không có quên tu luyện cắt vàng dần dần tiêu tán kia giấu ở mặt sau bát giai đỉnh tiên thú cũng lộ ra chân dung băng vược tuyết lang này một đầu bát giai đỉnh băng vược tuyết lang hình thể là mặc kỳ lần hai phần ba cả người da lông đều là băng tuyết giống nhau nhan sắc kia con người bên trong cũng là một mảnh lạnh lẽo phảng phất ở nó trước mặt nhóm người này người chỉ là điều khác cái loại này bệ nghệ thiên hạ biểu tình Tiểu lạc ảnh cũng chỉ có ở mặc kỳ lân trong mắt nhìn thấy quá. Mặc kỳ lân tốt xấu cũng là thượng cổ thần thú, có được cái loại này ngạo thị quần hùng khí thế cũng không quá. Chỉ là này băng vượt tuyết lang, thế nhưng có sẽ có như vậy thần sắc. Đừng nhìn này băng vượt tuyết lang chỉ có bát giai đỉnh, nhưng lại nhưng trưởng thành không gian cực đại. Nó tổ tiên nhóm tân chức vì thần thú chỗ nào cũng có, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Đại thúc đã từng may mắn ở địa phương khác gặp qua băng vượt tuyết lang, đối loại này tiên thú cũng hơi có hiểu biết Này Tuyết Lang từ băng vực sinh ra, lại có thể ở tiên giới mỗi một góc sinh tồn, hơn nữa càng ở khó khăn địa phương, sinh tồn đến càng lâu. Có thể dung nhập hoàn cảnh chung, hơn nữa mượn dùng địa phương hoàn cảnh làm tự thân trưởng thành yếu tố. Như vậy tiên thú, thực là người đáng sợ. Một khi trưởng thành lên, đó chính là hủy diệt một phương tồn tại. Băng vực Tuyết Lang nhìn Trung niên đại thúc, ánh mắt lại đảo qua Tiểu Lạc Ảnh. Chỉ là ở nhìn đến Tiểu Lạc Ảnh kia một khắc, băng vực Tuyết Lang trong mắt hơi hơi có một ít kinh ngạc. Theo sau liền chợt lóe rồi biến mất, giống gào giống thanh vừa ra, từ băng vượt tuyết lang trong miệng bay ra mấy chục đạo băng hướng tới bọn họ bên này phương hướng bay qua tới. Sớm có chuẩn bị một đám người vội vàng lấy ra tiên khí ngăn cản, đang đang thanh âm, kia băng tất cả đều bị đánh rớt ở trên mặt đất, nhưng kia băng rơi xuống trên mặt đất kia một khắc, nháy mắt hỏa tan trở thành một mảnh màu trắng sương mù. Ta chân chuyện như thế nào? Chân giống như bị cái gì đồ vật dính trụ, không thể động đậy. Hảo lãnh. Mọi người đều nhịn không được nhìn về phía chính mình chân. Nay vừa thấy, phát hiện chính mình hai chân đều đã bị màu trắng xương mù bao trùm trụ, chủ, kia lạnh băng đến xương cảm giác đó là kia xương mù trung thấm bảo. Băng vực tuyết lang chủ yếu công kích đều không phải là là băng, băng chỉ là tạm thời mê hoặc địch nhân. Chân chính công kích là băng hòa tan sau băng xương mù, nó có thể nháy mắt xâm nhập tiên nhân trong cơ thể, khiến người vô pháp lúc nhích. Băng hệ công kích. Nhìn mọi người đều đã bị nhốt trụ, tiêu lạc ảnh nhịn không được hoạt động chính mình hai chân. Nguyên bản cho rằng chính mình hồi giống như bọn họ, cũng bị vây khốn. Nhưng không nghĩ tới nàng chân một chút việc đều không có, còn có thể đủ tung tăng nhảy nhót. Tiểu lục quy ở ngay lúc này, nhanh nhẹn mà bỏ đến nàng trên đầu vai. Thân mật mà cọ cọ nó cổ, theo sau an tĩnh mà ghé vào chỗ đó cũng không lúc đích. Thì ra là thế. Nhìn đến tiểu lục quy xuất hiện, tiểu lạc ảnh trong đầu nháy mắt một mảnh giật mình. Lúc trước nó bị thu phục, từ thần thú biến thành như vậy bộ dáng, là bởi vì chính mình không thể đủ tu tập tiên thuật. Hiện tại băng bực tuyết lang công kích đối chính mình không có tác dụng, đồng dạng cũng là vì nàng trong cơ thể không có tiên lực, kia chuyên môn dùng để khắc chế tiên lực băng hệ công kích, đối nàng tới nói chỉ là cao ngứa Băng bực tuyết lang thấy đại gia bị nhốt trụ, thân thể cao lớn đột nhiên hướng tới phía trước đánh tới. Ngao! Ở nó gầm rú thời điểm, kia may mắn còn tồn tại một ít tiên thú nhóm sôi nổi hướng tới hoang dạ trô sâu trong đi đến. Tới thời điểm minh ngông quẩn quận một đám tiên thú, hiện tại trở về chỉ còn lại có mười mấy chỉ Nay thảm trọng thương vong, cùng hoang dã tiên nhân bên này so sánh với, nghiêm trọng đến nhiều. Mạng ta xong rồi. Đại thúc nhìn phía trước rào rạt đắc ý tuyết lang, nhìn không được nhắm lại hai mắt. chương 55 băng vượt tuyết lang. Kéo kẹt, kéo kẹt. Theo băng vượt tuyết lang tới gần, trên mặt đất cắt vàng dần dần phủ lên một tầng băng xương, phảng phất đạp lên mặt băng thượng giống nhau. Linh chính tiểu. Đây là tuyết lang tự thân có được kỹ năng, ở nó khoảng cách đại thúc còn có 10 tới bước xa thời điểm. Trên mặt đất băng xương bắt đầu dần dần mở rộng bao trùm phạm vi, Này chẳng qua trong nháy mắt, hoang dã các tiên nhân thân thể liền bắt đầu có một tầng băng xương bò đi lên. Từ dưới chân dần dần đi lên trên đẳng, đến ủi, bên hông, theo sau đôi tay cũng bị băng xương bao trùm. Này một tấp tấp hướng lên trên, bọn họ trên mặt bắt đầu xuất hiện băng xương. Mắt thấy mọi người đều bị băng vược tuyết lang chế tạo ra tới băng xương phong bế, tiêu lạc ảnh bước chân bắt đầu chậm rãi hướng phía sau hoạt động. Mới vừa rồi nàng đứng vị trí có chút xa. Kia băng xương bao trùm lại đây cũng yêu cầu một đoạn thời gian, cũng không biết có phải hay không tiểu lục quy tác dụng. Nàng cảm giác chính mình dưới chân lạnh lẽo, cảm giác có chút thông thả. Lúc này mới tìm được cơ hội chậm rãi triệt thoái phía sau, chuẩn bị sấn băng vực tuyết lang không chú ý thời điểm, lặng lẽ tiến hành công kích. Đại thúc bọn họ che ở chính mình trước mặt, nhưng là này băng tuyết bao trùm thời gian dài, sẽ đối hệ hô hấp cùng nhân thể xuất hiện thật lớn tổn thương, nàng nhất định phải mau một chút ra tay mới được. Băng vực tuyết lang thế chính thịnh. Tiêu lạc ảnh cũng không có năm chắc chính mình có thể hay không đủ thành công hướng đối. Cũng chỉ có thể là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa ý tưởng. Vây thú lung. Theo nàng hét lớn một tiếng. Một cái phiếm ngân quang đại lồng sắt từ trong hư không tức thì xuất hiện, vững vàng mà ngừng ở băng vực tuyết lang đỉnh đầu. Linh chính tiểu. Ba cái hô hấp chi gian, vây thú lung bá mà rơi xuống. Đem băng vực tuyết lang vây ở bên trong, kia lồng sắt bốn phía ngân quang đây là càng thêm mãnh liệt long lánh. Tiêu lạc ảnh phảng phất có thể thấy vài đạo màu bạc sợi tơ ở lồng sắt trung gian xuyên qua, giống. Bất mãn mà nhìn vây khốn chính mình hành động lồng sắt, băng vực tuyết lang hét lớn một tiếng, dãy rủ muốn ra tới. Chỉ là này lồng sắt ngân quang càng tăng lên, dường như ở cùng nó tiến hành chống lại giống nhau. Vây thú lung thế nhưng đối nó hữu dụng. Tiêu lạc ảnh trong lòng vui vẻ, nguyên bản nàng cũng chỉ là ôm nếm thử tâm thái. Rốt cuộc băng vực tuyết lang là bát giai đỉnh, vây thú lung có không hữu dụng, vẫn là một cái không biết kia có thể hay không chứng minh. Này bắt giai đỉnh tiên thú, cấp bậc cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy cao. Xem ngươi vừa rồi còn như vậy sát, hiện tại cuối cùng là ngã quỵ đi. Đang chuẩn bị tiến lên vài bước nhìn xem có gì biện pháp có thể đem đại thúc bọn họ từ đóng băng trạng thái chung giải cứu ra tới. Lúc này, nàng không nghĩ tới một màn xuất hiện. Kia vây khốn băng bực tuyết lang bạc lồng sắt lúc này đột nhiên tạc vỡ ra tới. Cái thứ nhất lồng sắt đã bị hủy. Tiêu lạc ảnh không có do dự mà đem cái thứ hai vây thú lung cũng quăng ra tới. Nhưng này cái thứ hai lồng sắt thế nhưng ở nháy mắt lại lần nữa tạc hủy. Bang vực tuyết lang đã tham dò rõ ràng này vây thú lung năng lực, cho nên vây thú lung đối này tới nói đã không sinh ra bất luận tác dụng gì. Linh Chính Tiểu. Này, từ đi vào man hoang lưu cảnh lúc sau, nàng chưa từng có sinh ra giờ phút này nguy cơ cảm. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Tái nhuận vô lực cảm giác, làm tiêu lạc ảnh tâm đột nhiên trầm đi xuống. Nhìn chiêu chính mình nhanh chóng phát lại đây băng vực tuyết lang, xoay người nhanh chóng mà hướng tới bên ngoài chạy tới. Chỉ là người này lực lại làm sao so được với bát giai đỉnh tiên thú. Nàng còn không có chạy ra vài bước, băng vực tuyết lang đã từ nàng đỉnh đầu bay qua, trực tiếp dừng ở nàng phía trước. Ngươi đừng cho là ta không có cách nào đối phó ngươi. Phòng trừng xem hiện tại liền dư lại nàng một người, băng vực tuyết lang giờ phút này cũng không nóng nảy thu thập nàng. Hơn nữa tò mò mà ở phía trước đi qua đi lại, trừng lớn mắt nhìn nàng không biết suy nghĩ chút cái gì đồ vật. thấy thế, kiều Lạc ảnh tráng lá gan, chiều nó lớn tiếng mà quát. chỉ là nàng này một e, băng vực Tuyết Lang trong mắt chưởng, rít gào một tiếng hướng tới nàng phát lại đây. Tê, lập tức trốn tránh không kịp, cánh tay của nàng đã bị Tuyết Lang cắt qua một lỗ hổng, máu tươi lập tức từ kia hoa thương trong miệng bừng lên. nhìn đến kia màu đỏ tươi máu, băng vực Tuyết Lang phảng phất hương phấn lên, kia thân thể cao lớn cũng ở không ngừng đong đưa chung, quay lại đầu, lại một lần hướng tới nàng mà đến. Nguyên bản ở kiều lạc ảnh trên đầu vai đợi tiểu lục quy, giống như rời cung mũi tên giống nhau, thừa dịp tuyết lang không chú ý thời điểm bay đến nó trên người. Nhắm ngay tuyết lang đầu một ngụm liền đi xuống. Ngao! Đừng nhìn này tiểu lục quy hiện tại nho nhỏ chỉ, nhưng kia hàm răng đã thương người lực lượng cũng không nhỏ. Tuyết lang ăn một lần đau, kia rít gào tiếng vang lợi hại hơn, chính là đem tiểu lục quy từ chính mình trên đầu quăng mở ra. Tiểu lục quy bị ném đến trên mặt đất, hung hăng mà ăn một cái cắt vàng. Tiêu nho nhỏ thân mình toàn bộ đều bị cắt vàng che giấu, không cẩn thận tìm nói, thật đúng là không dễ dàng phát hiện nó ở cắt vàng trong đất mặt. Bộ dáng này xem tiểu lạc ảnh có chút đau lòng, muốn ra tay đem tiểu lục quy mang về đến chính mình bên người. Chính là trước mắt băng vực tuyết lang đang ở như hổ rình mồi mà nhìn chính mình, nàng căn bản tìm không thấy cơ hội xuống tay. Đáng chết! Nhìn không được thấp giọng mắng nói. Hiện tại chính mình này tình cảnh thật đúng là không xong, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Khẽ cắn môi! Tiều lạc ảnh nhớ tới ở kho hàng trung bình yên gửi thuần thú quyết nguyên bản này thuần thú mèo phối hợp vây thú lung sử dụng mới có thể đủ phát huy nó lớn nhất công hiệu nhưng vây thú lung ở băng bực tuyết lang trước mặt giống như không có tác dụng chi vật hiện tại chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở thuần thú quyết trên người Thuần thú quyết trong miệng mặt một nhấc mãi ở hệ thống kho hàng Trung thuần thú quyết chính nhanh chóng mà phiên động nháy mắt về thuần thú sở hữu kỹ năng đều đã hoàn toàn đi vào đến nàng trong óc bên trong Mà ở kho hàng trung thuần thú quyết đã biến mất. Ngũ giai dưới tiên nhân mới có thể đủ tu tập thuần thú quyết, uy lực có thể so với điệu tiên cấp bậc. Nhưng là bất hạnh tu luyện điều kiện quá mức với hạ khắc, người bình thường không muốn dễ dàng nếm thử. Tiêu Lạc Ảnh cái này chẳng huống, cũng vừa lúc mèo mù đụng phải chết chuột. Thuần thú quyết vừa ra. Tiêu Lạc Ảnh trước người cắt vàng nhanh chóng thổi quét thành một đoàn, kia nguyên bản muốn lại đây bên này băng vực tuyết lang, cũng thành công mà bị cắt vàng dây cuốn. Giờ phút này cắt vàng ở Tiêu Lạc Ảnh trong mắt Giống như trong sa mạc Tiểu Long Quấn Phong giống nhau kia tuyết lang thân ở vị trí Đó là Tiểu Long Quấn Phong phóng mắt Nhưng nếu là có cao dai tiên nhân tại đây Nhìn đến cái này trạng hướng tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc vô cùng Trước mắt do lốc hình thành bộ dáng Chính là thượng cổ đại năng dùng để ngự thú trận pháp Loại này sáng tạo độc đáo trận pháp Đã sớm ở vạn năm trước thất truyền Hiện nay tiên giới truyền lưu thuần thú biện pháp Cũng bất quá là mượn ảo cảnh chi thuật Tạm thời hình thành một loại thôi miên, giống giống. Băng vực tuyết lang bị nhốt trụ lúc sau, thân thể không tự chủ được mà giống như cái sảng giống nhau run rẩy lên. Kia trong mắt cũng không có lúc ban đầu sắp bén, thay thế chính là một loại lưu ý. Xem ra này thuần thú quyết quả thật là thứ tốt. Băng vực tuyết lang cùng thuần thú quyết công pháp đã rằng co hảo một thời gian, mà nó cũng dần dần xuất hiện một loại mềm nhũn vô lực trạng thái. Nó trên người tiên lực bắt đầu không song địa chấn tạo nên tới, vây khốn đại thúc nhóm băng xương, cũng khi thì vỡ vụn khi thì một lần nữa ngưng kết. Chỉ là mặc kệ nó như thế nào dễ rua, vẫn như cũ cảm giác được chính mình thần thức dần dần có chút không chịu không chế. Nhìn đứng ở trước mặt tiểu lạc ảnh, trong lòng thế nhưng không tự chủ được sản sinh một loại muốn thần phục xúc động. Trước 56 thu phục thành công. Tiêu lạc ảnh chạy nhanh chạy đến tiểu lục quy bị ném đến địa phương, đem nó từ cắt vàng trong đất mặt đảo ra tới. Hiện tại băng bực tuyết lang đang ở cùng thuần thú quyết đấu tranh, nàng cũng giúp không được cái gì vội, liền nhân cơ hội mà nhìn một chút bốn phía chiến trường tình huống. Nhưng này vừa thấy Làm nàng trong lòng thực hụt hững. Nàng đi vào nơi này thời điểm tương đối chế, nhìn không tới các tiên nhân ứng đối đệ nhất sóng tiên thú chiều tình huống. Nhưng trên mặt đất thi hoành khắp nơi, tiên nhân thi thể cùng tiên thú thi thể pha lẫn ở bên nhau, nàng có thể phỏng đoán ra ngay lúc đó tình hình chiến đấu có bao nhiêu sao kịch liệt. Cũng may hoang dã tiên nhân thương vong còn không tính nghiêm trọng. Tiên thú tổn thất tình huống, mới là chân chính làm người khó có thể đoán trước. Nếu là lúc ấy không có mê điệt hương hơn hòa hoãn, Không biết còn sẽ có bao nhiêu người ngã xuống đến tận đây. Nghĩ đến đây, tiều lạc ảnh trong lòng đối hệ thống có loại mạc danh cảm kích. Mấy thứ này đều là từ bên trong đổi ra tới, cũng làm nàng lại một lần chứng kiến đến hệ thống cứng hãn. Chỉ tiếc, nàng muốn thu phục tiên thú kế hoạch, hoàn toàn ngâm nước nóng. Tiên thú nhóm chết chết, còn thừa cũng đều về tới ngã xuống nơi chỗ sâu trong. Bang vào nàng một người lực lượng, tự nhiên sẽ không như vậy ngây ngốc mà tiến đến chịu chết. Hiện giờ chiến trường dư lại cũng chỉ có một đầu bát giai đỉnh băng vực tuyết lang, tốt xấu cũng không tính mệnh. Nhưng kho hàng chung còn thừa những cái đó bạc lồng sát, còn có kia thiếu hạ kinh nghiệm giá trị, cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ còn rõ ràng. Lúc này kiều lạc ảnh trong lúc vô ý quay đầu vừa thấy, kia băng vực tuyết lang hiện nay chính dịu ngoan mà bỏ trên mặt đất trên mặt. Trước đây còn nguy hiểm khí phách hai mắt, chính ngoan ngoan đến giống như nuôi trong nhà miêu giống nhau. Đây là thuần thú thành công. Nhưng này biến hóa cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Tiêu lạc ảnh cũng là lần đầu tiên thuần thú, cho nên cũng không biết thuần phục lúc sau tiên thú sẽ là cái gì bộ dáng. băng vực tuyết lang này ngoan ngoãn dịu ngoan, cũng thật đem nàng hoảng sợ. thử nghĩ một chút, thợ một khắc còn muốn cùng ngươi liều chết vật lộn người, ngay sau đó liền đem ngươi trở thành anh em tốt. mặc kệ ai gặp được tình huống như vậy, trong lòng khẳng định sẽ cho rằng đây là đang nằm mơ. Tiêu lạc ảnh cũng không ngoại lệ, tay lén lút khắp một phen chính mình mặt, cảm nhận được đau ý lúc sau. Mới tin tưởng trước mắt lúc này đây đều là thật sự. Cao không thể phản bát giai đỉnh băng vực Tuyết Lang đã bị thuần thú quyết thành công thu phục. Tuyết Lang thử tính mà hô một câu, kia Tuyết Lang nhanh chóng phát lại đây. Giống như trung quyền giống nhau, phủ phục ở nàng dưới chân. Con cọ cọ nàng càng chân, thuật nhìn thập phần thân mật. Chỉ là nghĩ đến vừa mới bị nó đuổi giết kia cảnh tượng, Tiêu Lạc ảnh nhanh chóng mà đem chính mình chân rút ra. Hiện tại tiên thú linh trí như vậy cao, ai biết này có thể hay không là nó thủ thuật che mắt nhân cơ hội muốn tiêu diệt chính mình ngao ngao tuyết lang chưa từ bỏ ý định mà muốn lại lần nữa tiến lên lại bị tiểu lạc ảnh hét lớn một tiếng mụ trụ có chút hủy khuất mà ngồi sồn ngồi ở tại chỗ kia bộ dáng rất giống là một con bị vứt bỏ tiểu cầu này hí kịch hóa biến chuyển tiểu lạc ảnh có loại phải đối thượng lớn tiếng hỏi một câu ông trời ngài xác định không phải ở vui đùa ta chơi hiện tại không phải tùy hứng thời điểm vẫn là nghĩ cách trước đem đại thuốc bọn họ làm ra tới tương đối quan trọng tiêu lạc ảnh bình tĩnh lại Nhìn băng vực Tuyết Lang, mặt mang nghiêm túc mà nói: "Hiện tại đi đem kia một đám người đóng băng trạng thái giải trừ, sau đó chính ngươi tìm một chỗ trốn đi, đừng làm cho bọn họ thấy ngươi tồn tại. Nếu là làm cho bọn họ nhìn đến Tuyết Lang, khẳng định muốn hợp lực tiến hành chém giết." Tuyết Lang không cam lòng mà hướng phía trước mặt đi rồi hai bước, móng vuốt trên mặt đất bảo vài cái. Một đạo ôn hỏa lam quang từ nó móng vuốt phía dưới tác dụng, theo kia vài đạo hoa ngân khuyết tán mở ra. Trên mặt đất băng xương còn lại là tập lạp tập lạp dần dần vỡ vụn mà các tiên nhân trên người băng sương cũng bắt đầu hòa tan mở ra. Tiêu lạc ảnh đã có thể nhìn đến ly chính mình gần nhất trung niên đại thúc, lông mi đang ở hơi hơi mà rung động chung. Vèo! Ở bọn họ có thể hành động thời điểm, tuyết lang cũng giống như một đạo tia chớp mất đi thân ảnh. Di, ra hỏa này như vậy mau lưu đi nơi nào? Nàng không có tiên thú không gian, cho nên tuyết lang không có khả năng sống nhờ ở nàng trong cơ thể. Duy nhất có thể giải thích, chính là ở ngã xuống nơi chỗ nào đó trốn tránh lên. Nha đầu ngươi không sao chứ. Khôi phục lại đại thúc vội vàng xông tới, đôi tay bắt lấy nàng bả vai, khẩn trương hỏi. Ở đóng băng trạng thái hạ các tiên nhân, là không biết ngoại giới phát sinh hết thể sự tình. Cho nên kiều lạc ảnh cùng tuyết lang chi gian sự, không có người thứ ba biết. Đại thúc ta không có việc gì. Kiều lạc ảnh lắc đầu, thân thể hơi hơi mà lắc lư một chút. Nguyên bản cho rằng chính mình tuột huyết áp tật xấu, ở tiên giới liền sẽ hảo. Nhưng hiện tại thân thể thượng không khỏe làm nàng nhịn không được muốn ngồi sồn xuống hảo hảo nghỉ ngơi, cảm giác được nàng bả vai truyền đến một trận lạnh lẽo, đại thúc lập tức truyền chính mình trong cơ thể tiên lực vì nàng hòa hoãn thể lực. mới vừa rồi tất cả mọi người ở đóng băng trạng thái chung, tự nhiên cũng không có người hoài nghi tiểu lạc ảnh có thể nhúc nhích. hơn nữa trên người nàng cùng băng vược tuyết lang chiến đấu khi nhiễm lạnh lẽo, càng làm cho người chọn không ra nửa điểm tật xấu. kia băng vượt tuyết lang đi nơi nào, mọi người liên tiếp mà khôi phục, đều nhịn không được ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm tuyết lang thân ảnh. Đúng vậy. Chẳng lẽ nó đào tẩu? Nhưng chúng ta mọi người thêm lên, đều không phải tuyết lang đối thủ. Theo đạo lý nói, nó đào tẩu hẳn là không có khả năng. Mọi người đều có một ít như lọt vào trong sương mù, không rõ hiện giờ là cái cái dạng gì chẳng hướng. Nguyên bản còn ở liều chết vật lộn nay bị đóng băng một đoạn thời gian, ra tới lúc sau cái gì sự tình đều giải quyết. Nay chỉ sợ là từ trước tới nay kỳ quái nhất một lần tiên thú chiều. Mặc kệ nó. Lúc này đây tiên thú chiều thối lui. Tiếp theo tái xuất hiện phòng trừng cũng muốn vài thập niên, chúng ta cuối cùng có thể tiếp tục quá thượng một đoạn an ổn thời gian. Đại thúc có chút may mắn mà nói. Lúc này đây thật là sống sót sau thai nạn, hơi có vô ý liền toàn quân bị diệt. Nhìn dưới mặt đất thượng ngã xuống tiên nhân thi thể, đại thúc trong mắt hiện lên một kêu bi thống. Lúc này đây chuẩn bị không đủ đầy đủ, mới làm đoàn người không xong như vậy tội. Đại thúc, đừng tự trách. Chúng ta chạy nhanh an táng hảo bọn họ, xuống mổ vì đi Những người khác sôi nổi đi tới, khuyên giải an ủi mà nói. Đại thúc gật gật đầu, dẫn dắt mọi người đem nơi này ngã xuống những cái đó thi thể toàn bộ đều trôn rớt. Các tiên nhân trừ phi là tự bạo ngã xuống ở ngoài, này thi thể đều sẽ không tiêu tán. Chỉ là có thần hồn chuyển thế đầu thai, có còn lại là hôi phi yên diệt. Bởi vì Kiều Lạc Ảnh là nữ nhi thân, đại gia cũng không có làm nàng tham dự tiến vào hỗ trợ, mà là làm nàng ở chỗ này hảo hảo ngồi nghỉ ngơi một chút, đưa lưng về phía đoàn người.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 Sơ cấp tiên quả sách tranh, kinh thương chỉ nam, ngự thú quyết. Mặt khác, giao dịch hệ thống, một bậc, kinh thương giao dịch hoành ảnh. Trước nghiệp, vô. Thân phận, che giấu. chương 57 thú chiều kế tiếp. Ai? Nhìn đến kinh nghiệm giá trị chẳng hướng, tiêu lạc ảnh muốn đem chính mình mắt che lên, nhắm mắt là ngơ. nay muốn cái gì thời điểm mới có thể còn rõ ràng. Mặc kệ, trước đêm nơi này sự tình giải quyết. Kinh nghiệm giá trị sự tình sau khi trở về lại đến xử lý. Dù sao thời gian sung túc, đảo cũng không vội với này nhất thời. Đem hệ thống giao diện thu hồi tới, tiểu lạc ảnh vỗ vỗ trên người quần áo. Đi tới đám kia tiên nhân bên người, hỗ trợ xử lý ngã xuống những người này. Nha đầu, nơi này sự tình làm chúng ta tới làm liền thành. Người tới trước bên kia đi nghỉ ngơi một chút. Đại thúc xem nàng này ra thịt non mịn bộ dáng, thật là có chút không thích hợp làm loại chuyện này. Hơn nữa ngày thường bọn họ tiếp xúc đến tiểu lạc ảnh, tất cả đều bận rộn lạc kiểu trai sự tình chưa từng thấy nàng đã làm cái gì thô nặng sống. Tiều lạc ảnh lắc đầu, cự tuyệt hắn hảo ý. Mọi người đều ở chỗ này bận việc, nàng một người chạy đến nơi khác nghỉ ngơi, như thế nào nói cũng có chút không thích hợp. Trên mặt đất những cái đó ngã xuống tiên nhân tiên khí, hiện tại thành vật vô chủ. Đại thúc đem chúng nó từng cái nhặt lên tới. Bọn họ người không ở, nhưng này tiên khí nhất định phải lấy về đi. Có người nhà đem bọn họ chuyển giao trở về, người cô đơn tắc đem tiên khí cùng bọn họ cùng táng ở mộ trôn di vật nội. Một trận chiến này cuối cùng kết thúc. May mắn còn tồn tại xuống dưới tiên nhân, nhịn không được cảm khái một tiếng. Bọn họ đều cho rằng chính mình không thể quay về, hiện tại thế nhưng được đến một đường sinh cơ. Đừng vô nghĩa, chúng ta chạy nhanh chuẩn bị cho tốt nơi này trở về. Đại thúc nhìn bọn họ dừng lại động tác, lắc đầu mà nhắc nhở nói. Nghỉ ngơi tốt sau đoàn người, tiên lực đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Ở tiên lực dưới sự trợ giúp, thu thập nơi này tản cục cũng không tính cái gì về khó. Ngã xuống nơi có tự mình chưa trị công năng Mặc dù hiện tại tàn huyết hỗn đột Chính là theo thời gian trôi đi Nay vết máu liền sẽ bị cắt vàng vào chùm Chính là thi thể không xử lý nói Lại sẽ trở thành thai hoạn Cuối cùng thu thập hảo thủ đôi Nhìn này có chút thê lương ngã xuống nơi Tiều lạc ảnh trong lòng không khỏi một trận bi thiết Trước kia đối chiến trường hiểu biết Chỉ là từ ti vi thượng nhìn thấy Hiện giờ tự mình trải qua Có một loại nói không nên lời bi tráng Ở sinh tử đại nghĩa trước mặt Ở thiên đạo cũng không thể kháng cự năng lực trước mặt, người luôn là như vậy mỏng manh. Mặc dù là tiên giới, trước mắt này nhóm người là trong truyền thuyết tiên nhân, cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy cường đại. Mặc kệ ở cái gì địa phương đều có chính mình cách sinh tồn, này có lẽ chính là vận mệnh. Nha đầu, chúng ta phải đi về. Đại gia chuẩn bị xoay người trở về, lại nhìn đến nàng đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm trước mắt cắt vàng mà không biết suy nghĩ chút cái gì. Tiêu lạc ảnh ở bọn họ trong mắt bất quá là cái mới vừa lớn lên tiểu nha đầu, hiện giờ nhìn đến nàng dáng vẻ này, còn tưởng rằng nàng bị trước mắt cảnh tượng dọa đến. Thương tiếc chi tâm cùng nhau, đều nhịn không được tiến lên đây nhìn xem tình huống của nàng. Ân, trở về đi. Tiêu lạc ảnh gật đầu, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, xoay người hướng bên ngoài đi đến. Nàng ở chỗ này tưởng sự tình là không giả, nhưng nàng còn nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Đó chính là băng vực tuyết lang rốt cuộc tránh ở nơi đó. Mọi nơi mênh mông đều không thấy nó tung tích Bọn họ động tác không nhỏ Tiêu tuyết lang đều không có xuất hiện Chẳng lẽ là về tới nguyên lai địa phương Đại thúc, thượng một lần tiên thú triều là cái dạng gì tình huống Nơi này có người lần đầu tham gia chống đỡ tiên thú triều Cho nên đối với dị vãng tình huống Đều nhịn không được tò mò Thượng một lần, khi đó chúng ta cùng tiên thú suốt chống lại 3 ngày 3 đêm Bất quá khi đó tiên thú cấp bậc không có hiện giờ đáng sợ Hai bên cũng coi như là thế lực năng nhau Lúc ấy cũng không có bát giai đỉnh tiên thú, cho nên thương vong tương đối xóa thành. Bất quá, đại thúc lời nói còn không có nói xong, giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Nhìn đến mọi người đều dùng một loại tò mò ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, cười cười nói: "Thời gian trôi qua lâu lắm, ta cũng quên sau lại phát sinh chuyện gì. Chờ nào ngày nhớ tới, lại tinh tế cùng các ngươi nói. Đại thúc ngươi này thật có chút không phúc hậu a." Nói đến một nửa dừng lại, điếu người ăn uống nhưng không tốt. Chính là chính là sau lại đã xảy ra cái gì? Mặc kệ bọn họ như thế nào truy vấn, đại thúc đều chỉ là báo lấy mỉm cười không hề nhiều lời một câu. Trở lại khu nhà phố lúc sau, đoàn người đều trở lại nhà mình hảo hảo nghỉ ngơi. trần ăn những cái đó có ra thất ngã xuống tiên nhân, việc này liền từ đại thúc bỏ ra mã. tiêu lạc ảnh vốn dĩ cũng tưởng đi theo đi, lại bị đại thúc đuổi trở về. Muốn nàng hảo hảo mà ở trong nhà làm chính mình sự tình, mặt khác có thể không cần nhúng tay. tiểu lục uy. Ngươi nói ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Về ngoài mà trở lại phòng, Tiêu Lạc ảnh đem Tiểu Lục Quy từ chính mình trong tay háo mặt lấy ra tới, đặt ở trên mặt bàn chọc chọc nó mai rùa. Ta đảo muốn đi bên ngoài nhìn xem, ở lạc Kiều Trai còn có rất nhiều sự không ổn định xuống dưới. Cho dù ta muốn chạy, cũng không thể như thế không phụ trách nhiệm. Quan trọng nhất, ta căn bản tìm không thấy đi ra ngoài biện pháp, cũng không biết hay không nghe hiểu nàng trong lời nói hàng nghĩa. Tiểu Lục Quy chậm gì gì mà đem đầu vừa tới. Thân mật mà đụng vào một chút tay nàng trưởng Đi vào tiên giới bất quá quá ngắn thời gian Nhưng tiểu lạc ảnh lại cảm giác chính mình vượt qua một thế kỷ như vậy dài lâu Một cọc lại một cọc sự tình Liên tiếp không ngừng Nàng cảm giác chính mình chỉ số thông minh Đều phải hao hết ở này đó sự tình mặt trên Cũng không biết bạch dạ trần hiện giờ ở làm cái gì sự Mấy ngày nay luôn là không tự chủ được mà nghĩ đến hắn Phòng trừng về sau đều không có gặp mặt cơ hội Tính, không nghĩ hắn Ngày mai chúng ta đi tìm một chỗ lộng cái vườn rau, như vậy liền có thể tự cấp tự túc. Tiêu lạc ảnh mở ra chính mình ký lục nhật trình quyển sách nhỏ, cùng tiểu lục quy cười nói. Lạc tiêu trai hiện tại đã bắt đầu đi lên quý đạo, nhưng này một con rồng phục vụ còn có rất nhiều khiếm khuyết địa phương. Nếu hệ thống phía trước làm chính mình làm sự tình, là muốn đem sở muốn sinh sản liên không chế ở trong tay. Tiêu hiện tại liền phải dựa theo cái kia phương hướng tới hành động. Mỗi một lần linh thực khan hiếm, liền muốn tới linh thực trên núi ngắt lấy. Như thế xuống dưới cũng không phải một chuyện, chỉ có chính mình sáng lập ra một phương dược viên, như vậy mới có quần quận không ngừng linh thực. Linh thực trên núi linh thực, chung có một ngày sẽ hao hết. Mặc dù là chính mình gieo trồng, tiêu hao lượng một khi quá lớn cũng sẽ cung ứng không đủ. Muốn hay không suy xét cổ động mọi người đều tới gieo trồng, như vậy liền có thể duy trì toàn bộ sinh sản tuyến vận chuyển. Nhưng như thế gần nhất, liền phải đem nguyên vật liệu bên này nhận tàu đi ra ngoài. Tiêu lạc ảnh có chút mâu thuẫn, nếu muốn ra một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp còn có quan hệ với linh thực chất lỏng hỗn hợp bí phương cùng tiên thú thị chế tắc công nghệ, rốt cuộc muốn hay không lưu lại. Nàng không dám bảo đảm chính mình về sau vẫn luôn đều sẽ ở chỗ này, nhưng lạc tiểu trai kinh doanh không thể rơi xuống. Cho nên công nghệ cần thiết muốn tìm kiếm đến truyền thừa, nhưng này một khi truyền thừa, liền cũng không phải nàng độc nhất vô nhị sở hữu. Hảo bực bội, này rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Nếu là hiện tại có thư tới xem liền hảo, này thật thao đồ vật ta cũng không thể bảo đảm trăm phần trăm chuẩn sát xuất Nói đến cùng, nàng cũng chỉ là một cái 18 tuổi tiểu nữ sinh. Trước kia có trưởng bối mang theo dạy dỗ, có từ nhỏ tư giáo huấn luyện nội dung, còn có sau lưng quân sư đoàn, này ba người kết hợp nàng mới có thể như vậy xuất sắc. Thoát ly gia đình bối cảnh nàng, bất quá hưởng có đầy bụng lý luận tri thức. Trước 58 tân nhân đã đến. Tiêu lạc ảnh từ nhỏ biến học tập kinh thương tri thức, này lý luận đích xác so người bình thường phong phú đến nhiều. Hơn nữa phía sau một đám người ở vì nàng trưởng thành hộ giá hộ tống. Cho nên nàng mặc kệ ở chợ giúp trưởng bối giao tế cùng xã giao, xử lý hợp đồng văn kiện, tất cả đều thành thạo xử lý. Nay cũng làm kiều gia đại tiểu thư thanh danh ở trong ngành rất tốt. Ngay cả nàng cũng có một loại ảo giác, chính mình là thương nghiệp kỳ tài. Nhưng hiện tại nàng mới cảm giác được chính mình giống như hết ngồi đáy giếng giống nhau, nàng chỉ là ỉ vào ra thế lấy như vậy thành tiểu. Hiện giờ một người ở dị giới, cảm nhận được bước đi duy gian cảm giác, mới phát hiện chính mình lúc trước ánh mắt thiền cận. Hiện tại nàng muốn học. Chính là đem chính mình nắm giữ lý luận tri thức toàn bộ phó chư với thực tiễn. Lại nói tiếp đơn giản, làm lên lại so với lên trời còn muốn khó. Trước kia làm lỗi, còn có nhân vi nàng thu thập cái đuôi. Hiện tại một khi xuất hiện sai lầm, chỉ có thể đủ chính mình giải quyết. Sở hữu sai lầm cùng hậu quả, đều yêu cầu nàng một người tới gánh vác. Thật đúng là đối chính mình một cái khảo nghiệm A. Con hảo tự mình không phải một người một mình chiến đấu hang hái, còn có tiểu lục quy cùng kinh thương hệ thống ở. Tiêu lạc ảnh trong lòng tự mình ăn uổi, tâm tình ở thời điểm này thế nhưng có chút thả lòng lên. Hiện tại liền đem chính mình trở thành một cái phía dưới đến cơ sở công tác người, hết thể từ đầu lại đến đó là. Chờ đến về sau có cơ hội trở lại thế kỷ 21, chính mình khi đó cũng có thể đủ chân chính một mình đảm đương một phía đi. Lời này bất quá là nói đến ăn uổi chính mình, tiêu lạc ảnh căn bản chưa từng nghĩ đến. Nàng hôm nay lời nói, tương lai thật sự sẽ một ngữ thành sấm. Phía trước kinh doanh kế hoạch muốn một lần nữa điều chỉnh một lần mới được. Một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu kiểu Lạc Ảnh, hiện tại tâm tâm niệm niệm đều là tiếp được mỗi một bước kế hoạch. Không có phát hiện, hệ thống giao diện chung 1900 bắt đầu chậm rãi dâng lên, trực tiếp tăng tới 1500 mắt thấy còn có dâng lên xu thế. Lúc này thanh tin nhắn cũng chậm rãi bắn ra một hàng tự. Kinh thương ý thức kích phát, tùy cơ khen thưởng kinh nghiệm giá trị. Bởi vì muốn chế định tân phát triển kế hoạch, cho nên kiểu Lạc Ảnh nghỉ ngơi tốt lúc sau cả ngày đều đem chính mình nốt ở trong phòng. Tính toán thiết kế ra một cái nhất thích hợp phương án, làm kế tiếp hành động tiến thêm một bước kế hoạch. Nhìn nàng như thế nghiêm túc bộ dáng, đại nương cũng chỉ là đúng giờ cho nàng đưa lên một ngày tam cơm liền không có lại tiến vào quấy rầy. Tại đây loại an tĩnh hoàn cảnh hạ, thật đúng là làm nàng tìm được rồi một cái có thể ổn định phát triển biện pháp. Hiện tại Lạc Kiều trai kỹ thuật duy trì không tồn tại bất luận vấn đề gì, muốn giải quyết đó là tuần hoàn lợi dụng cùng có thể liên tục phát triển tình huống nàng muốn đem toàn bộ sinh sản tuyến không chế cái này ý tưởng không có sai chỉ là nàng hiện tại còn không có cũng đủ sức người sức của cùng tài lực chống đỡ cái này vẫn luôn phát triển đi xuống muốn mượn hoang dã tiên nhân lực lượng giống đại nương loại này có rảnh ở chính mình hậu viện đủ loại tiểu thái nữ tiên còn có rất nhiều dù sao cũng là tống cổ thời gian đảo có thể cho các nàng thuận tiện gieo trồng một ít linh thực lại làm lạc tiểu trai thu mua chỉ cần cấp ra tương ứng chiết khấu cùng ngang nhau vật phẩm làm trao đổi vì bảo đảm sung túc cung ứng lượng Nàng còn muốn ở lạc tiểu trai phụ cận chính mình gieo chồng một mảnh đại linh thực viên. Cứ như vậy, liền không cần lại lo lắng nguyên vật liệu cung ứng vấn đề. Nha đầu, chuyện này liền giao cho đại nương liền hảo. Các nàng đều sẽ rất vui lòng làm chuyện này, ngươi liền an tâm chờ ta tin tức tốt. Đem cái này ý tưởng nói cho đại nương lúc sau, đại nương một ngụm đồng ý, giúp nàng đi làm động viên công tác. Cảm ơn đại nương. Haha, ha, kia đại nương đi trước bận việc. Ngươi hảo hảo mà nghỉ ngơi một hồi, đừng có gấp nhìn đại nương vui tươi hớn hở mà đi ra môn Tiêu lạc ảnh trên mặt không tự giác mà xuất hiện một cái nhợt nhạt tươi cười hiện tại đỉnh đầu thượng một cái vấn đề quan trọng giải quyết lạc Tiêu trai bên trong tình huống cũng muốn hảo hảo mà chỉnh đốn một chút tuy rằng nàng tin tưởng đại gia nhưng nàng như cũ muốn bồi dưỡng một đám đối chính mình trung tâm người như vậy chính mình có chuyện thời gian dài rời đi có bọn họ ở nói cũng có thể đủ duy trì cửa hàng bình thường hoạt động chức nghiệp giám đốc người này cương vị mặc kệ ở cái gì thế giới đều rất quan trọng a Nếu là ở chỗ này liền một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm người đều không có, kia nàng làm cái gì sự tình đều sẽ đã chịu trở ngại. Đã hai ngày không đi lạc tiểu trai nhìn xem, tiểu lạc ảnh đi ra đại nông sân. Cảm nhận được bên ngoài hơi thở, đột nhiên hít một hơi nâng bước đi đi ra ngoài. Trường quay, gần nhất chúng ta nơi này lại phải có hảo ngoạn sự tình. Thấy nàng đi hướng quay bên này, đang ở sửa sang lại sổ sách phong lập tức ngẩng đầu, thân bí hề hề mà cười nói. Thú vị sự! trong khoảng thời gian này chuyện quan trọng trừ bỏ tiên thú chiều ở ngoài, cũng không nghe nói có khác thú sự. Này Phong nói, lại là, chúng ta hoang dã trong khoảng thời gian này đã thật lâu không có người tới, ngày hôm qua lại có một nhóm người bị lưu đẩy tiến vào. Nghe nói bọn họ đều là tuổi trẻ thế gia con cháu, còn có một ít là tuổi nhỏ cô nhi. Thân nhân, tiêu lạc ảnh không thể ước chế mà như mày. Man hoang lưu cảnh giống nhau sẽ không có người tiến vào, lúc này đây như vậy nhiều dòng người bỏ vào tới. Bên ngoài tất nhiên là đã xảy ra cái gì sự tình. Bọn họ hiện nay ở tại chỗ nào? Ở mặt đông kia một loạt phòng chống bên trong an cư đâu? Ngày hôm qua xa xa nhìn phán qua, phát hiện bọn họ thần sắc đều có chút kỳ quái, hơn nữa vẻ mặt hôi bại. Như thế nói đến, thật đúng là có chút kỳ quái. Người gia hòa này, không làm việc tại đây nói bữa cái gì. Ở bên kia vội xong vũ, nghe được bọn họ nói chuyện, cũng đã đi tới. Hướng tiểu lạc ảnh vẫn ăn sau, liền treo gẻo khởi phong tới. Mưa gió hai người từ trong bụng mẹ mặt, liền ở man hoang lưu cảnh, cùng với nơi này cùng nhau trưởng thành. Đối với bên ngoài sự tình tự nhiên có một loại lòng hiếu kỳ. nay không phải chuyện tốt sao, người nhiều nói, man hoang lưu cảnh trong khoảng thời gian này cũng có thể đủ càng náo nhiệt. Bọn họ đang ở trò chuyện hoang dã đám kia mới tới người, chỉ thấy nhắc tào tháo tào tháo liền đến. Lúc này cửa đi vào một đám người, đi đầu mấy cái đều là người trẻ tuổi. Ở bọn họ phía sau còn đi theo mấy cái tiểu thiếu niên. Xem các ngươi tinh xảo khuôn mặt, đảo đích xác như là thế gia bồi dưỡng ra tới như vậy. Tiểu nhị, đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn đều tới một phần. Đi đầu một vị nâu ý thì thanh niên tiên nhân, tìm một trương bàn lớn tử liền ngồi xuống. Tiểu lạc ảnh chạy nhanh chiều vũ sử đưa mắt ra hiệu, làm hắn phụ trách tiếp đại nhóm người này người, mà nàng còn lại là vòng đến sau quầy, cùng phong song song đứng chung một chỗ. Ở bọn họ dùng bữa trong quá trình, làm bộ lơ đãng mà chú ý bọn họ nhất cử nhất động. trưởng quầy Nguyên lai like ngươi cũng đối bọn họ cảm thấy hứng thú à. Phong thỏ qua tới, cười hì hì nhỏ giọng nói. Mà tiêu lạc ảnh còn lại là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần lộ ra. Nhóm người này người động tác, nơi trốn đều lộ ra ưu nhã phạm. Hơn nữa Phong cũng nói, bọn họ tiên lực cấp bậc phổ biến ở thất giai tả hữu, Tuy không cao, nhưng cũng không đến mức vô pháp tự bảo vệ mình. Chỉ là bọn hắn trên mặt kia tiểu tụy chẳng hướng, làm tiêu lạc ảnh nhịn không được tò mò Ngươi nói bọn họ sẽ bởi vì cái gì lưu đầy tiến vào? Này con dùng đoán. Ngươi xem bọn họ khí độ, như vậy cấp bậc tu vi ở đại gia tộc nhưng sẽ đã chịu xa lánh. Phong đứa môi, nhún vai nói. Nghe đến đó, tiều lạc ảnh trong lòng đột nhiên tới chủ ý. Bọn họ đã đến, đối nàng tới nói thật đúng là đưa than ngày tuyết a, Trước 59 lánh đời gia tộc. Nhìn đến tiều lạc ảnh thần bí hề hề bộ dáng, Phong đông nhiên cảm thấy có trận lạnh leo sông tới. Mỗi một lần trưởng quậy lộ ra như vậy tươi cười Nhất định có cái gì sự tình muốn phát sinh. Trưởng quay, người đây là nghĩ đến cái gì thú vị đồ vật sao? Tiểu lạc ảnh lắc đầu, chỉ là cười đến thực thân bí. Nàng chỉ là vừa vặn nghĩ vậy một vụ, cụ thể hay không muốn làm như vậy còn còn chờ thương thảo. Tiếp tục đem ánh mắt thả lại đến đám kia nhân thân thượng, tiều lạc ảnh càng xem càng cảm thấy này nhóm người không tầm thường. Tuổi trọng đại kia mấy người thoạt nhìn cũng không có nhiều đói, trên mặt bàn dư lại đồ ăn còn có bao nhiêu. Chỉ là kia mấy cái tiểu thiếu niên tắc ăn đến mùi ngon. Quả thật là thế gia phong phạm. Tiêu lạc ảnh nhịn không được tán thưởng nói. Ở hiện đại loại này thế gia, đã sớm đã không tồn tại. Nhưng ở thế giới này, đồng loại hình thế gia còn có rất nhiều, nàng nhưng thật ra từ bọn họ trên người học được không ít đồ vật. Trường quay bọn họ ăn ngon mau a. Ở bọn họ nói chuyện chi gian, kia một đám người đã chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi này. Mà lúc này đại thúc thế nhưng vội vàng mà từ ngoài cửa chạy vào, ở kia đi đầu thanh niên bên thai nói cái gì. Theo sau đoàn người hướng tới bên ngoài đi đến. Chính là ở bước ra lạc kiểu trai cửa phía trước, cái kia thanh niên quay đầu lại nhìn thoáng qua kiểu là ảnh. Ánh mắt kia chung có chút không rõ ý vị ở bên trong, đem nàng xem đến có chút không thể hiểu được. Chẳng lẽ vừa mới cùng Phong nói chuyện đã bị hắn phát hiện. Đang ở nàng có chút khó hiểu, kia thanh niên tiếp tục xoay người quay đầu lại, tựa hồ vừa mới cái gì đều không có phát sinh như vậy. Bọn họ đây là phải làm cái gì? Không biết, nhìn dáng vẻ hẳn là có cái gì việc gấp phải làm đi. Phong sờ sờ cái mũi, nghiêng đầu tò mò mà nhìn thoáng qua cửa tình huống. Bọn họ này cảnh tượng vội vàng, thật là có chút không thích hợp. Tiêu lạc ảnh nhìn nhìn Phong, không chút do dự đi theo phía trước người đi ra ngoài. Kia thanh niên ánh mắt tổng làm nàng trong lòng có loại không thoải mái cảm giác, tựa hồ có cái gì đồ vật muốn nói cho chính mình. Nhưng chính mình cùng hắn xưa nay không quen biết, hắn như thế nào sẽ làm ra cái loại này ám chỉ. Trường quay ngươi đây là đi chỗ nào? Ngươi ở chỗ này chăm sóc hảo lạc tiểu trai biến thành. Ta có một số việc muốn đi xử lý một chút. Tiểu lạc ảnh cũng không quay đầu lại mà nói, ngay sau đó bước nhanh mà đuổi theo, nàng nhất định phải làm rõ ràng này rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Nhưng nàng mới ra đến bên ngoài liền thấy nên diện đảo trở về đại thúc, đại thúc nhìn thấy nàng cười cười. Nhà đầu, ta vừa lúc tìm ngươi có một số việc, đợi lát nữa đừng nóng vội đi. Đại thúc đảo trở về là lấy rừng ở lạc tiểu trai đồ vật, không nghĩ tới sẽ vừa vặn nhìn đến nàng. Nhớ tới mới vừa rồi kia thanh niên cùng hắn nói sự tình liền đem nàng giữ lại, đối phương đều đã mở miệng, tiêu lạc ảnh cũng chỉ hảo đi theo bọn họ bên người. Bọn họ đi phương hướng thế nhưng là đám kia mới tới Tiên nhân đặt chân địa phương, mà này dọc theo đường đi mấy người đều trầm mặc không nói. Kia thanh niên cũng không có lại đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, mà là dường như không có việc gì mà hướng phía trước đi. Ngay cả kia mấy cái tiểu thiếu niên cũng không có bởi vì nhiều một người mà biểu hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc bộ dáng, mà là ngoan ngoãn mà đi theo thanh niên bên người, túi lầu không nói. Nàng chỉ biết này nhóm người ở tại mặt đông một loạt phong ở, nhưng hiện tại chân chính đến nơi này vừa thấy, mới phát hiện nơi này hoàn cảnh thật đúng là làm người cảnh đẹp ý vui. Ở phong ở bên ngoài vây nổi lên một vòng rào tre, mặt trên dây đẳng cùng đoá hoa khai đến cực kỳ đẹp. Kia mái hiên cùng cửa sổ thực rõ ràng là mới nhất tu sửa, kia dấu vết đều rõ ràng có thể thấy được. Loại này tiểu tươi mát phong cách, làm tiểu lạc ảnh đối nơi này người mạc danh sinh ra một tia hảo cảm. Chỉ có sẽ sinh hoạt người. Mới hiểu đến đem chính mình chỗ ở biến thành như vậy bộ dáng Trở lại nơi này Những người khác sôi nổi hồi chính mình phòng nghỉ ngơi Mà kia thanh niên cùng đại thúc còn lại là mang theo nàng Hướng trung ương nhất kia gian phòng ở đi đến Tiến đến bên trong Kiều lạc ảnh liền cảm giác được nơi này không khí trở nên dị thường áp lực Đại thúc ngươi làm ta lại đây có cái gì sự tình Không phải ta tìm ngươi Lục nham ngươi tới nói đi Vị tia thanh niên tiến lên đóng cửa lại Đối với kiều lạc ảnh thật sâu mà cúc một cung Theo sau ngẩn đầu túc mục mà nói Thỉnh cô nương cứu cứu ta tộc nhân Cái này kêu lục nham thanh niên trong miệng lời nói vừa ra Làm tiêu lạc ảnh có chút trượng nhị sở không được đầu bóc Ta muốn như thế nào giúp ngươi Cô nương, ta trợ giúp ngươi rời đi man hoang lưu cảnh Coi đây là điều kiện, khẩn cầu ngài vì ta tộc nhân báo thủ rửa hận Lục nham đang nói nói chính mình tộc nhân thời điểm Trong mắt phẫn ứt cùng phẫn nộ chợt lóe mà qua chấm đã, ta muốn biết sự tình mọi nguồn Tiêu lạc ảnh lui về phía sau một bước. Phong bị mà nhìn chầm chầm hắn Có người không lý do mà xuất hiện Ở người trước mặt, hơn nữa nói có thể trợ giúp ngươi. Này mặc kệ là ai nghe xong Đều sẽ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng Hoặc chính là cho rằng đối phương Ở nói giỡn Người này vẫn là mới đến hoang dã người Nói ra nói như vậy, càng làm cho người cảm thấy Có chút sinh nghi Cô nương, lục mô không có ác ý Xin ngươi yên tâm Lục nham tựa hồ cũng phát giác Chính mình có chút đường đột Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ Vừa mới kia động tác mặc kệ như thế nào nói đều có chút bất nhã cùng mất thân phận. Cùng tiêu lạc ảnh bảo trì nhất định khoảng cách lúc sau, hắn mới đem chính mình thân phận từ từ kể ra. Lục nham bọn họ nguyên bản là tiên ra một cái lánh đời gia tộc, gia tộc bọn họ năng lực đó là nhìn trộm thiên cơ cùng đoán trước. Nhưng loại năng lực này quá mức với nghịch thiên mà đi, mỗi một lần nhìn trộm thiên cơ đều sẽ đối bọn họ tộc nhân mang đến không thể xóa nhòa thương tổn. Thọ linh giảm bớt, hoặc là tộc nhân sinh ra bệnh nặng. Có một ít thương tổn còn sẽ theo tộc nhân huyết mạch kéo dài đi xuống, cho nên vì bảo toàn tộc nhân, đành phải cử tộc di chuyển, không hề dò hỏi thế sự. Chính là bọn họ trong tộc tân mật không biết vì sao bị người tiết lộ, bao năm qua lịch đại tới nay đều sẽ có một ít cường đại gia tộc tìm đến, muốn làm cho bọn họ hỗ trợ tính ra gia tộc vận thế hơn nữa là một ít có vi thiên đạo sự tình. Nếu các ngươi tộc nhân như thế cường đại, vì sao không tiến hành phản kháng? Tiêu lạc ảnh có chút khó hiểu, loại này có được thượng cổ truyền thừa gia tộc. Lý nên sẽ có rất cường hãn bản lĩnh. Nói dễ hơn làm. Lục Nham cười khổ, tiếp tục nói. Thượng cổ gia tộc tuy rằng cường đại, nhưng thiên đạo trung quy là có này cân bằng nơi. Không có khả năng tồn tại một nhà độc đại tình huống, bọn họ năng lực tuy rằng đặc thù, nhưng này đại giới là bọn họ tộc nhân tu luyện cực kỳ thông thả. Ở một ít trung thượng cấp gia tộc trước mặt, căn bản là không có sức chống cự. Bọn họ lúc này đây chính là bởi vì đắc tội một đại gia tộc, trong tộc người không chịu vì này sửa tên. Liên bị hại các trưởng lão người thì chết người thì bị thương dư lại bọn họ may mắn còn tồn tại này đó cũng bị lưu đẩy đến nơi đây nhưng tốt xấu cũng đem ra tộc huyết mạch bảo tồn xuống dưới bằng không bọn họ này nhất tộc đã có thể thật sự không còn nữa tồn tại Chỉ tiết này man hoang lưu cảnh nếu là không mở ra các ngươi liền vĩnh vô suất đầu ngày ngày hôm qua đại thúc liền biết một ít nội tình hiện tại nghe hắn lặp lại lần nữa nhịn không được có chút than thở nói kia vì cái gì sẽ lựa chọn ta tới chợ giúp các ngươi bọn họ chuyện xưa đích xác làm người có chút thuần thức nhưng này cùng chính mình quan hệ cái gì hiện tại lưu tại hoang dã chung mọi người chỉ có ngươi mới có biện pháp rời đi man hoang lưu cảnh chuyện này phi ngươi không thể lục nham luôn chi chuẩn xác mà nói ngươi là nói ta có thể rời đi hoang dã chương 60 trợ giúp lục nham tiêu lạc ảnh có chút không tin mà lắc đầu ngươi là nói hoang dã người không thể rời đi nơi này kia bạch dạ trần rời đi tính cái gì tuy rằng hắn phế đi thật lớn công phu Mặc kỳ lân cũng bị thương. Nhưng là hắn đích đích sát sát từ nơi này đi ra ngoài. Cho nên hắn nói không ai có thể đủ rời đi nơi này, kia rõ ràng chính là lời nói dối. Đều không phải là không thể rời đi, mà là rời đi điều kiện quá hà khắc. Nguyên nhân có nhị, rời đi người hoặc có thượng cổ thần thú huyết mạch tương trợ, hơn nữa tự thân có cường hãn thực lực cùng gia tộc truyền thừa. Nhưng là này đi ra ngoài trong quá trình, một không cẩn thận sẽ đem chính mình nửa cái mạng ném ở đằng kia. Tiêu lạc ảnh khẽ gật đầu. Như thế có chút giống bạch dạ trần ngày đó tình huống, khi đó hắn thiếu chút nữa liền phải bị lưu cảnh kết giới mặt sát. Lại nói tiếp cũng không biết hắn sau khi rời khỏi đây, hiện tại khôi phục đến như thế nào. Bất quá nghĩ đến chính mình lần đầu tiên gặp được bạch dạ trần thời điểm, hắn thân thể cường hắn tự mình chữa trị công năng, chỉ sợ không có ai có thể đủ làm được cái kia trình độ. Có lẽ không có chính mình những cái đó linh thực chất lỏng, hắn sau khi ra ngoài cũng có thể đủ bình yên vô sự. Kia đệ nhị đâu? Đệ nhị đó là muốn giống cô nương ngươi như vậy thể chất người, lại tập hợp tộc của ta người trong bí pháp, liền có thể từ này man hoang lưu cảnh bên trong đi ra ngoài. Hơn nữa thân thể của ngươi sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Lục nham đối với chuyện này vẫn là thực tự tin, bọn họ nhất tộc tuy rằng tiên lực cấp bậc thực bình thường. Nhưng là trong gia tộc bí pháp chính là độc nhất vô nhị, nay truyền thừa cũng chỉ có bọn họ rõ ràng. Hôm nay ở lạc tiều trai nhìn thấy nàng thời điểm, liền đã nhìn ra nàng thể chất tình huống. Chỉ là lúc ấy bận tâm đến một ít chuyện khác, mới không có dòng chống khua chiêng mà tìm được nàng. Một cái trong cơ thể không có bất luận cái gì tiên lực người, là không chịu tiên giới man hoang lưu cảnh hạn chế. Nhưng là kết giới khủng bố chỗ, lấy thân thể của nàng cường độ tình huống, căn bản vô pháp thừa nhận. Cho nên mới phải dùng đến bọn họ trong tộc truyền thừa bí pháp mới có thể đi ra ngoài. Hiện tại kiều lạc ảnh đối với lục nham tới nói, đó chính là cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, hiện tại sở hữu hy vọng đều ký thác ở nàng trên người Chính là ta bằng cái gì tin tưởng ngươi đâu. Tiêu lạc ảnh mỉm cười nói. Hắn nói cố nhiên thoạt nhìn thực thanh khẩn, nhưng là muốn như thế dễ dàng liền tin tưởng một cái ngoại lai người, thật đương nàng hảo lựa. Nàng đối với bên ngoài thế giới đích sắc rất tò mò, hệ thống thăng cấp cùng về sau tính toán, trung quy cũng là phải rời khỏi man hoang lưu cảnh mới có thể làm được. Nhưng này cũng không ý nghĩa nàng hiện nay liền phải tin tưởng hắn, nay hậu quả nàng nhưng gánh vắc không dậy nổi. Tiêu lạc ảnh đối với đại thúc đại nương bọn họ tín nhiệm. Nhưng đây là căn cứ vào chính mình đối bọn họ quen thuộc cùng hiểu biết. Nhưng Lục Nham bọn họ là hoàn toàn xa lạ một đám người, không phòng bị còn chưa tính, gì nói tín nhiệm. Cô nương nếu là không tin, ta có thể lập tức lập hạ lời thề, thề sống chết nguyện trung thành cô nương. Hơn nữa cô nương ở hoang dã bên trong sở hữu không bỏ xuống được đồ vật, tộc của ta người đều có thể vì ngươi hoàn thành. Lục Nham nói xong lúc sau, Đại Thúc cũng ở bên cạnh giúp hắn bổ sung. Này giao diện mặc kệ cái gì địa phương, đều có thiên đạo pháp tắc tồn tại. Này tiên nhân một khi thể, lời thề liền sẽ đã chịu thiên địa khế ước không chế. Vi phạm lời thề nói, không chỉ có sẽ đã chịu thiên đạo Pháp tác mặt sát, đồng thời còn sẽ cho chính mình lưu lại một không thể xóa nhòa tâm ma. Là tu luyện trên đường tối kỵ, cho nên người bình thường đều sẽ không dễ dàng ứng thuận hứa hẹn cùng lời thề. dung ta suy xét một chút. Tiêu lạc ảnh nhìn đại thúc, lại nhìn xem thành khẩn lục nham, nhất thời có chút lấy không chừng chú ý. Thiên đạo Pháp tác sự tình nàng đã từng nghe Bạch Dạ Trần nói qua cũng xác thật có như thế một chuyện. Nếu là Lục Nham nguyện ý quy thuận, nhất định sẽ đã chịu pháp tắc cưỡng thúc. Chỉ là lạc Tiêu trai không có ổn định, nàng cứ như vậy rời đi rốt cuộc chính xác cùng không. chấm đã. Tiêu lạc ảnh đột nhiên ngẩng đầu, yên lặng nhìn Lục Nham. Ngươi mới vừa nói, các ngươi trong tộc trưởng lão đã thương vong vô số, gần may mắn còn tồn tại đó là các ngươi. Chính là nếu các ngươi bình yên vô sự, ta đây sau khi ra ngoài muốn như thế nào làm? Hắn nói chung còn có lỗ hổng. Nàng không hiểu tiên pháp. Nàng muốn như thế nào trợ giúp bọn họ báo thủ, này không phải trói lọi mà đem nàng đẩy mạnh hố lửa bên trong. Bọn họ nhất tộc huyết mạch đã có thể truyền lưu, này hoan đoan tương báo khi nào giức, vì sao nhất định phải như thế chấp nhất đem những người đó xử lý rớt. Cô nương người lý giải sai rồi, ta theo như lời báo thù cũng không phải cho người đi giết chết tộc của ta kẻ thù, mà là giúp chúng ta tìm về trong tộc trí bảo, sau đó táng ở tộc của ta linh địa liền có thể. Trí bảo, linh địa, không tồi. Này Trí Bảo nguyên bản là ở tộc của ta linh địa trôn giấu. Là làm tộc của ta huyết mạch cùng công pháp truyền thừa nơi. Một khi Trí Bảo bị trộn, tộc của ta liền không thể đủ sinh sản. Mặc kệ cách xa nhau rất xa, chúng ta huyết mạch đều sẽ có điều áp chế. Lục Nham nói tới đây, liếm hạ mí mắt. Nếu là Trí Bảo còn ở, bọn họ từ đây vĩnh cư hoang dã có cái gì không được. Ở cái này địa phương, còn có thể làm trong tộc người an bình. Bọn họ trong tộc bí mật mặc dù bị nơi này người biết, cũng không trở ngại. Rốt cuộc bọn họ trung thân không được rời đi hoang dã, cũng không có kia rời đi năng lực. Túi đầu suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Lạc Ảnh mới chậm rãi ngẩng đầu nói: "Ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng ta có cái điều kiện." Cô nương thỉnh giảng, "Đừng nói là một cái, mặc dù 10 cái điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi." Lục Nham nghe được Tiêu Lạc Ảnh nhà ra, trên mặt vui vẻ, vội vàng mà ứng thừa nói: "Lạc Kiêu trai là ta sở hữu vật, ta muốn các ngươi ở ta rời khỏi sau, bảo đảm nó bình thường vận chuyển." Về nó sự tình, Ta đều sẽ nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn thề bảo đảm trừ bỏ ngươi ta không thể đủ người thứ ba biết. Lạc tiểu trai trung quy là yêu cầu một cái người thừa kế, người này năng lực nhất định phải làm nàng yên tâm. Lục Nham xuất từ lãnh đời gia tộc, nhưng là hắn cách nói năng bất phàm, trong khoảng thời gian này có thể đối hắn tiến hành một phen khảo hạch huấn luyện. Chỉ cần quá quan, hắn đó là lạc tiểu trai trước nghiệp giám đốc người. Kích phát che giấu nhiệm vụ trợ giúp Lục Nham, hoàn thành thời gian, không biết, hoàn thành khen thưởng, không biết, nhiệm vụ tính trước cưỡng chế tính, che giấu nhiệm vụ trợ giúp lục nham yêu cầu, một tìm về linh tộc trí bảo, hai tìm được tiên giới may mắn còn tồn tại linh tộc người. ở kêu lạc ảnh đáp ứng hắn thời điểm, đã trường mặc vài thiên hệ thống, cuối cùng là xuất hiện nhắc nhở âm. nhưng này nội dung làm nàng gân xanh thằng nhẻ. cô nương xin yên tâm, chuyện này bao ở lục nham trên người. còn có một chuyện mặc kệ về sau hoang dã phát sinh cái gì trọng đại sự tình, các ngươi đều phải giúp ta bảo vệ tốt đại nương. nàng nếu là rời đi. Nhất không yên lòng người chính là Đại Nương. Lâm Khang hiện tại đã thành thuộc hiểu chuyện, nhưng là thêm một cái người hỗ trợ, chung quy là nhiều một phân bảo đảm. Lục Nham cái này che giấu nhiệm vụ hoàn thành thời hạn không xác định, cho nên nàng có thể từ từ tới. Huấn luyện Lục Nham trong khoảng thời gian này, nàng còn muốn hiểu biết rõ ràng ngoại giới là cái dạng gì chẳng hướng. Bằng không như vậy tùy tiện đi ra ngoài, này cũng thật chính là đưa dê vào miệng cọng. Ta đi về trước, ngày mai lại qua đây tìm người nói chuyện cụ thể tình huống. Ba người ở trong phòng này mặt nói chuyện đã lâu, Tiêu Lạc Ảnh cũng cảm giác có chút mệt, đơn giản cáo từ trở về trải vớt lại một chút hôm nay ý nghĩ. Rời đi hoang dã. Chập chập chập, thật đúng là một cái hấp dẫn người điều kiện. Đi ra môn trở về đi thời điểm, Tiêu Lạc Ảnh bước chân mặc danh mà có chút nhẹ nhàng lên, thoạt nhìn tâm tình cực hảo. Chương 61 bất đắc dĩ thỏa hiệp. Quyết định rời khỏi sau, Tiêu Lạc ở ảnh tiếp được một đoạn thời gian bên trong, đều đang chuyên tâm mà chỉ đạo Lục nham có quan hệ lạc tiểu trai kinh doanh tình huống. Nàng ở xem xét hệ thống giao dịch hệ thống khi, thấy mấy quyển hiện đại 8 món chính hệ thực đơn. Mấy thứ này chính là chân bảo, chờ hệ thống khôi phục vận chuyển lúc sau nhất định phải đem này thực đơn toàn bộ đều đổi ra tới. Nàng lựa chọn từ thương đạo làm thiết nhập điểm, kia đề cập đồ vật tự nhiên muốn các mặt mới hoàn mỹ. Tiêu Lạc ảnh lo lắng Lục Nham lần đầu tiên tiếp xúc mấy thứ này, cho nên tận khả năng đem chính mình biết đến đồ vật toàn bộ báo cho. Bất quá ở đề cập một ít bí phương hoặc là tương đối quan trọng đồ vật, còn lại là che giấu lên. Mặc dù là như thế, cũng suốt tiêu tốn một tháng lâu. nay một tháng lục nham cũng học được thực dụng tâm, hơn nữa thế ra ra tới đệ tử quả nhiên thiên tư thông tuệ. Rất nhiều đồ vật tiêu lạc ảnh chỉ cần đơn giản mà đề điểm, hắn liền có thể suy một ra ba. Hơn nữa ở món ăn điều chỉnh cùng nấu nướng thượng, cũng có ý nghĩ của chính mình cùng độc đáo giải thích. Như thế cùng tiêu lạc ảnh trong lòng suy nghĩ không như mà hợp. Chỉ là này thức ăn, linh thực chất lòng sự tình đều giải quyết, tiên khí phương diện lại thành lập tức lớn nhất khó khăn. Man hoang lưu cảnh chung người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là này tiên khí nhu cầu cũng không nhỏ. Lạc tiêu trai nội tiên khí tồn kho lượng tuy rằng đại, nhưng trung quy sẽ có hao hết thời điểm. Mặc dù là hiện tại, tiên khí phiến bán lượng đã tới một cái cực cao ngạch độ. Dựa theo phía trước tiêu thụ lượng tới xem, sợ là quá không bao nhiêu tháng, liền không thể đủ duy trì nơi này kinh doanh. Đây cũng là kiều lạc ảnh nhất đau đầu một việc. Nếu là có luyện khí sư ở thì tốt rồi, như vậy liền có thể chính mình chế tạo tiên khí. Tiêu lạc ảnh trầm tư suy nghĩ, đều tìm không ra một cái thỏa đáng biện pháp. Trong lòng cũng có chút nóng nảy, trên mặt bàn trang giấy đã bị nàng phủi đi đến không thành bộ dáng. Húng hồ này rèn tiên khí căn bản là không phải như vậy sự tình đơn giản. Tiên lực cấp bậc cao cường không nói, còn cần cũng đủ phong phú tài liệu mới có thể đủ hoàn thành. Ở man hoang lưu cảnh trung, trung quy là khuyết thiếu một chút đồ vật. Tiểu cô nương, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp. Lục nham gõ cửa đi vào tới, nhìn nàng này sầu bộ dáng. Mở miệng hiến kế nói. Mau ngồi, nói nói suy nghĩ của ngươi. Lục nham phía trước nói ra vài cái phương án đều rất có thiết thực tính. Hiện tại nghe được hắn có tân chủ ý. Tiểu lạc ảnh tự nhiên muốn từ hắn trong miệng nghe được một ít có dẫn dắt đồ vật. Lục nham cũng không có cùng nàng nhiều hơn khách khí. Trực tiếp đi qua đi ngồi vào nàng đối diện. Tiểu cô nương nếu lo lắng tiên khí tình huống. Chúng ta đây sao không như trực tiếp đem tiên khí từ lạc tiểu trai chung triệt hạ. Đối phương trong mắt mang theo một cổ ý cười. Ngôn miệng chung nổ ra lời nói lại làm nàng hơi kinh hãi. Chết rất tiên khí. Này xem như cái gì chú ý. Tiên khí quý ở tinh không ở nhiều. Chúng ta nếu không có chuyên môn luyện khí sư rèn tiên khí, vậy không cần phê lượng cung ứng tiên khí. Nơi này chỉ cần mang lên vài món có thể làm chấn điếm chi bảo tiên khí liền hảo. Cùng tiêu lạc ảnh tiếp xúc nhiều, hiện tại một ít thương nghiệp thuật ngữ lục nham cũng có thể đủ nói được đạo lý rõ ràng. Hai người chi gian câu thông liền tựa như thương nghiệp hợp tác đồng bọn giống nhau. Đem sự tình làm do nói khai lúc sau, hai người trong mắt đồng thời tình quang chật lóe. Đúng vậy. Man hoang lưu cảnh rốt cuộc không giống một ít thương nghiệp khu vực, sẽ không ngừng mang đến lưu lượng khách. Nơi này cung cầu chỉ cần duy trì hàng ngày liền có thể, có chút cao cấp tinh phẩm lộ tuyến ở chỗ này không thể thực hiện được. Liền tính không ngừng có tiên nhân lưu đầy tiến vào, kia số lượng cũng không nhiều lắm. Nơi này tự nhiên sinh dục ra tới tiên nhân, càng là thiếu chi lại thiếu. Đây cũng là vì cái gì lúc trước không có người ở chỗ này khai cửa hàng kinh doanh nguyên nhân. Lạc kiều trai ngay từ đầu đánh mánh lưới hấp dẫn đoàn người, nhưng này cũng không phải kế lâu dài. Nơi này đồ ăn phẩm cố nhiên là hảo, nhưng Trung Quy sẽ có ăn nhị một ngày. Còn có một chút đó là, nơi này tiền lưu thông ít, đại đa số đều là lấy vật đổi vật. Này chân bảo Trung Quy cũng sẽ có hao hết thời điểm, cần phải có tân phương pháp tới sinh động nơi này kinh doanh. Ngươi nói được cũng có đạo lý, kia ngày sau chúng ta nơi này muốn làm sao bây giờ. Hiện tại lạc kiều trai tình huống cơ bản còn có thể duy trì mấy năm, nơi này sinh hoạt nghĩ đến ổn định, tự cấp tự túc cũng không cần lo lắng quá nhiều chuyện khác. Đến lúc đó cô nương đã ở bên ngoài, nơi này sự tình liền thuận theo tự nhiên phát triển không phải càng tốt. Lục Nham lời này thoạt nhìn có chút không phụ trách nhiệm, nhưng tinh tế tưởng tượng thật đúng là có vài phần đạo lý ở bên trong. Nàng rơi khỏi sau, cơ hồ không có khả năng lại trở về man hoang lưu cảnh. Phía sau màn bột rời đi, mặc kệ là cái gì, xí nghiệp có thể duy trì kinh doanh đi xuống. Cơ hội không có khả năng. Lục nham ý tứ là, nàng ở chỗ này dù sao không có vướng bận. Duy nhất không yên lòng người đó là Đại Nương, nơi này bọn họ sẽ hỗ trợ chiếu cố. Đến nỗi lạc tiểu trai phát triển, thuận theo tự nhiên đó là. Đến lúc đó kinh doanh không đi xuống, còn có thể lựa chọn không tiếp tục kinh doanh. Người này siêu chủ ý cũng thật đủ có thể. Tiều lạc ảnh có chút vô ngữ mà cười khổ nói. Đối với lạc tiều trai nàng vẫn luôn có chút lấy không chừng chú ý. Phía trước ý tưởng là duy trì nó liên tục vận chuyển, hiện tại lại muốn buông tay. Loại này hoàn toàn bất đồng thái độ, liền nàng đều có chút muốn xem thưởng chính mình dao động chi tâm. Cô nương, ta này cũng không phải là siêu chủ ý ngài chính mình chậm rãi suy nghĩ một chút, ta nói có vô đạo lý. Lục nham cười khẽ, lạng lặng chờ đợi nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận. Liên như vậy từ bỏ lạc tiểu trai, cũng thật làm ta có chút không cam lòng a Tốt xấu cũng là nàng ở tiên giới đệ nhất chỗ sản nghiệp. Này giai đoạn trước thu vào tình huống nàng cũng đều xem ở trong mắt, tiền cảnh vẫn là thực khả quan. Kinh doanh không đi xuống, kia cũng là ngày sau sự tình, trong khoảng thời gian này nội nàng hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Bất quá lục nham nói được thật sự có chút chọc chúng nàng tâm hoa. Như vậy, ta đem lạc kiều trai giao cho ngươi, mặc kệ như thế nào ngươi đều phải nghĩ cách duy trì này 3 năm kinh doanh tình huống. Lạc kiều trai xuất phẩm thức ăn, kỳ thật còn có thể phân loại đến dược thiện chung đi. Rốt cuộc đây cũng là đối nhân thể có chỗ lợi đồ vật, đại gia đã thói quen ở chỗ này ăn cái gì, mấy năm xuống dưới đoàn người thân thể cường độ đều sẽ có điều thay đổi. Đây cũng là nàng thấy vậy vui mừng sự tình. 3 năm, không thành vấn đề. Lục nham luôn chi chuẩn xác gật đầu. Chỉ cần nó kinh doanh không trúng đoạn, kia hệ thống kinh nghiệm giá trị tăng trưởng liền sẽ liên tục thông thả tiến hành. Tiểu cô nương, này là tiểu trai đồ vật ta đã nắm giữ đến không sai biệt lắm. Người xem chúng ta cái gì thời điểm có thể chuẩn bị kia chuyện. Lạc tiêu trai sự tình đã xác định, lục nham cười hì hì thấu tiến lên đây. Hắn trong miệng chuyện đó, đó là trợ giúp tiểu lạc ảnh rời đi man hoang lưu cảnh sự tình. Chỉ cần có không, hắn liền sẽ tiểu lạc ảnh bên thai nói bóng nói gió mà nói lên này cha. Tiểu lạc ảnh thường thường bị hắn nhắc mãi đến lỗ thai đều phải khởi kén. Người nói người này vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm, một bộ câu nệ đến muốn chết bộ dáng. Nhưng hiện tại trở nên tự quen thuộc không nói, nói chuyện cũng càng ngày càng không cai đứng đắn. Bất quá nàng cũng biết, lục nham là đem chính mình trở thành bằng hữu, nói chuyện mới có thể như vậy không gì kiên kỵ. Nếu là trước mặt ngoại nhân, hắn tự nhiên sẽ thay mặt khác một bộ gương mặt. Nơi này một đám đều là nhân tinh, cơ linh đến muốn chết. Tự nhiên tính kế người bản lĩnh cũng thập phần lợi hại. Người xem một chút cái gì thời gian thích hợp, ta đều có thể. Chương 62 tiến đưa chi lễ. Tiêu lạc ảnh cũng biết việc này kéo không được, chính mình trì hoãn thời gian càng dài biến số càng lớn. Bị Lục Nham một phen năn nỉ ý ôi xuống dưới, cuối cùng là định rồi rời đi nhật tử. Kia đó là buồn nguyệt 15, đêm trăng tròn là linh tộc nhân tiên lực nhất cường thịnh một cái thời kỳ. Lúc này thi triển bí pháp nói, xác suất thành công sẽ càng cao. Nhưng là này bí pháp khởi động yêu cầu tập hợp 12 người chi lực, phân biệt ở vào 12 thiên can vị trí. Cũng may lần này Lục Nham có 18 vị tộc nhân, trừ bỏ những cái đó tiểu thiếu niên, còn lại người đều là có thể giúp được với vội người. Này cũng làm cho bọn họ có thể chuẩn bị đến càng đầy đủ một ít. Tiêu Lạc Ảnh bất thời giờ đem linh thực sơn cùng tiên quả lâm đều đi dạo một lần, phàm là một ít tốt tiên quả linh thực nàng đều đã trích vào nhẫn chữ vật chung. Nhìn con có còn thừa linh thực, toàn bộ trích thành chất lỏng gửi ở kho hàng hệ thống nội. Một tổ 99 bình, hơn nữa chỉ chiếm dụng một cách vị trí. Như thế cho nàng cung cấp không nhỏ tiện lợi cùng trợ giúp. Còn có từ đi vào man hoang lưu cảnh, mặc kệ là giao dịch vẫn là khác con đường được đến thiên tài địa bảo. Nàng cũng đều toàn bộ thu thập hảo gửi ở túi càng khôn Còn thường một ít phẩm giai cao tiên khí cũng đóng gói hảo Bất quá nàng ngày thường thích xuyên mộc mạc một chút, này đi ở bên ngoài trên đường Căn bản sẽ không có người phát giác như vậy một cái phổ phổ thông thông cô nương ra Trên người thế nhưng sẽ cất giấu như vậy nhiều bảo bối Dơm cái chân trâu, nói cũng bất quá như thế Nàng từ trước đến nay đến nơi này sau, điệu thấp bản lĩnh càng học càng lợi hại Trước kia nàng ở trường học liền bởi vì thành tích còn có khắc một ít phương diện quá nổi bật, từng bị lao sư lén tìm được nói chuyện không cần mũi nhọn quá thịnh. Bất quá lúc ấy nàng tuổi trẻ khí thịnh, nhưng thật ra không có tưởng như vậy nhiều. Tiểu nữ nhi ra ai không khát vọng được đến trường bối tán thành, tự nhiên muốn tranh đệ nhất. Nhưng ở tiếp xúc thương trường sau, nàng mới am hiểu sâu làm người chi đạo. Làm người thiết không thể mũi nhọn quá thịnh, cây cao đón gió. Mặc kệ ở cái gì địa phương đều phải ghi khắc này đạo lý. Đương nhiên ngươi nếu có thể cường đại đến trở thành chế định quy tắc trò chơi người, liền không cần phải tuân thủ như vậy hơn điều khoanh trọn. Chỉ là này có thể trở thành chế định quy tắc trò chơi người, kia cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tưởng tượng đến sắp rời đi nơi này, thật là có chút không tha. Nhìn chính mình ở mấy tháng phòng, tiêu lạc ảnh trong lòng có loại nhàn nhạt mà yêu thương. Thói quen thật là một kiện thực đáng sợ sự tình, mặc kệ là người vẫn là sự, đưa ngươi thói quen đối phương tồn tại, liền sẽ thường thường tưởng niệm. Này bạch dạ trần rời đi có hơn hai tháng, nhưng chính mình mỗi một lần trải qua ngã xuống nơi, đều sẽ nhớ tới ngày ấy hai người ở ngã xuống nơi tao ngộ. Phản phất vẫn là ngày hôm qua phát sinh như vậy. Này man hoang lưu cảnh hàng xóm nhóm cũng là, ở chung như thế lâu sớm đều đã sinh ra cảm tình, này đột nhiên muốn tới một cái xa lạ địa phương, tưởng tượng đến trong lòng sẽ có nhẹ nhẹ lo lắng. Trước kia ta cũng không phải là như vậy à, chẳng lẽ đi vào nơi này sau cũng trở nên đa sầu đa cảm lên. Tiêu lạc ảnh dùng tay loát thuận một chút bên chân băng vực tuyết lang mau. Nay tuyết lang có một ngày bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình cửa sổ, khi đó thật đúng là đem nàng hoảng sợ. Sau lại dứt khoát đem nó mang ở chính mình bên người, ra cửa thời điểm tuyết lang chính mình liền hiểu được dấu đi. Tuy rằng nàng cũng không biết, như vậy một đầu tiên thú rốt cuộc dấu ở nơi nào. Nhưng nó kia ngoan ngoãn nhu thuận bộ dáng, còn có tiểu lục quy cùng nhau làm bạn, đảo cũng không cảm thấy nơi này nhật tử có bao nhiêu sao đơn điệu. Ngao ngao. Tuyết Lang thuận thế cọ cọ nàng chân biên, tỏ vẻ nhận đồng nàng lời nói. Hảo, ta muốn đi tìm Đại Nương táo biệt, các ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại. Nhìn trong phòng một lang một quy, Tiêu Lạc Ảnh sờ sờ chúng nó liền hướng tới bên ngoài đi đến. Biết Tiêu Lạc Ảnh mười lăm trang tròn đêm phải rời khỏi hoang dã tin tức, Đại Nương vẻ mặt khiếp sợ, vội không ngừng lôi kéo tay nàng đến gần chính mình bên người. Nha đầu, ngươi này thật không phải cùng Đại Nương ở nói dỗn, ngươi xác định phải rời khỏi nơi này. Tiêu Lạc Ảnh gật gật đầu. Chuyện này vẫn luôn không có cùng nàng nói, chính là còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng. Nhưng hôm nay rời đi nhật tử đều định rồi xuống dưới, lại bất hòa nàng nói rõ ràng như thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi. Chính là, đại nương ta đã tìm được biện pháp từ nơi này rời đi, cho nên ta sẽ không có việc gì. Tiều lạc ảnh biết nàng lo lắng chính là cái gì, cho nên đem lục nham nói sự tình cùng đại nương thô sơ giản lược mà nói cái đại khái. Về gia tộc bọn họ tân mật còn lại là một chữ đều không có lộ ra nàng cung đại nương tuy rằng thân cận nhưng là có một số việc vẫn là càng ít người biết càng tốt. nay bốn phía truyền khai, chung quy là sẽ có một ít không tốt ảnh hưởng. cũng đúng, ngươi này thể chất thật đúng là chưa từng nghe thấy. chỉ là ra đến đi sau, ngươi kế tiếp lộ muốn như thế nào đi. đại nương tưởng tượng đến như thế cái tiểu cô nương, lẻ loi hưu quan không nơi nương tựa mà ở tiên giới lang bạc, trong lòng thực không đành lòng. bên ngoài nguy hiểm cũng nhiều, nàng thật sự lo lắng tiểu lạc ảnh trạng hướng. ở tiên giới chung không có năng lực nữ tu. Không chỉ có không bị người khác tôn trọng, còn có khả năng lưu lạc vì một ít tả tu lô đỉnh. Nha đầu này ra thịt non mịn không biết có thể hay không thực dễ dàng bị người khác lừa đi. Nha đầu, nếu không ngươi vẫn là đường rời đi, nơi này khuyên can mãi cũng an toàn a. Tiêu lạc ảnh tự nhiên minh bạch đại nương nói một phen lời nói đều là vì chính mình hảo, nhưng nàng tính tình bên trong vốn dĩ liền có không chịu thua ước số. Cơ hội bãi ở chính mình trước mặt, nào có không đi quý trọng đạo lý. Cho nên nàng như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Đại nương cũng không có cách, chỉ có thể là bất đắc dĩ mà cười cười. Nắm tiểu lạc ảnh tay, đại nương nhẹ nhàng mà vỗ nàng mu bàn tay. Nói một ít thể mình nói, còn giáo nàng về sau một người ở bên ngoài phải chú ý sự tình. Lâm Khang tuy rằng là đại nương nhi tử, nhưng có một ít lời nói là nói không rõ. Nàng đã đem chính mình trở thành nữ nhi giống nhau đối đãi, kia nàng tự nhiên cũng muốn dùng thiệt tình hồi báo. Tiêu lạc ảnh ở đại nương nói xong về sau, cũng ngồi nắm lấy tay nàng. Muốn nàng về sau ở hoang dã muôn chiếu cố hảo tự mình thân thể. Trước kia luôn có người ta nói, tiên giới người thiên tính đạm bạc thanh cao ít ham muốn Nhưng ở kiều lạc ảnh xem ra, mặc kệ cái gì thời điểm, người thiên tính trung quy đều là tồn tại. Cái gọi là tiên giới cũng bất quá là thay đổi một hoàn cảnh cùng cách sinh tồn, mặt khác đồ vật như cũ tương thông, nên có thích hướng tính vẫn cứ như cũ. Ở man hoang lưu cảnh bên trong, nhận thức nàng người không ít. Nàng như vậy đi luôn nhất định sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Cho nên tiểu lạc ảnh cuối cùng cùng đại nương nghĩ ra một cái biện pháp. Đối ngoại công bố nàng muốn tới ngã xuống nơi bên trong rèn luyện, nay rèn luyện thời gian có khả năng một tháng, cũng có khả năng một năm, thậm chí càng lâu. Nếu cuối cùng thật sự không có cách nào, kia chỉ có thể chế tạo một cái nàng ở ngã xuống nơi bỏ mạng biểu hiện giả dối. Biết nội tình người trừ bỏ đại nương đại thúc, còn có lục nham đám người liền không có những người khác biết. Đây cũng là vì duy trì nơi này yên ổn tốt nhất chiếc trung phương pháp. Sau khi ra ngoài. Phòng Trường Ngươi cũng sẽ không lại trở về. Đại nương có một kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi, xem như vì ngươi tiện đưa lễ vật. Đại nương đứng dậy đi đến phòng góc trong giường, nhảy ra một cái gỗ đàn hộp gấm. Hộp gấm mặt trên có tinh tế hoa văn, thả còn có ẩn ẩn hương khí. Hộp gấm mở ra sau, bên trong là đem tiểu xảo bạc khóa. Khóa trên mặt có một đôi dương cánh phượng hoàng, sinh động như thật. Chương 63 đêm trăng tròn. Kia phượng hoàng khóa là đại nương tiền bối lưu lại chi vật, thoạt nhìn như là trẻ con trăm tuổi chi dùng. Nhưng trên thực tế là một fan tiên khí, vẫn là đem phẩm giai không thấp phòng ngự hình tiên khí. Người đem cái này mang theo, tất yếu thời điểm có thể bảo mệnh. Mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm, không cần cứng đối cứng, bảo toàn chính mình tính mạng nhất quan trọng. Đại nương đem phượng hoàng khóa đặt ở nàng lòng bàn tay, nghiêm túc mà nói: "Thứ này vốn là truyền cho con dâu dùng, tiểu lạc ảnh giống như nàng thân sinh nữ nhi giống nhau. Nay phượng hoàng khóa cho nàng cũng hợp tình hợp lý." Đại nương vô vô nàng vai, nhịn không được lại lần nữa than nhẹ. Tiều lạc ảnh trong lòng phi thường phức tạp, trong mắt có loại chua sót chi ý. Mặc kệ như thế nào, này một phần ân tình nàng đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Man hoang lưu cảnh những người này, có rất nhiều vô tội người. Đại nàng có năng lực nịch thiên sửa mệnh là lúc, nhất định sẽ trở về chợ giúp bọn họ rời đi nơi này khốn cảnh. Đêm trăng tròn liền ở đêm nay. Ngày đó cùng đại nương nói xong lời nói sau, hai người chi gian sinh ra một loại cảng cường ăn ý này đảo làm mỗi ngày về nhà lâm khang càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Nhà hắn mẫu thân gần nhất ngôn hành cử chỉ, đều cùng ngày xưa có chút bất đồng. Nương, ta đi ra cửa bật việc. Tiêu lạc ảnh ở phòng chuẩn bị cuối cùng đồ vật, mà lâm khang còn lại là cùng ngồi ở sân cửa đại nương từ biệt. Theo sau nhìn thoáng qua tiêu lạc ảnh phòng, bước chân nhẹ nhàng mà hướng tới lạc tiểu trai phương hướng mà đi. Đại nương nhìn nhà mình nhi tử ra ngoài bóng dáng, hơi hơi mà lắc đầu. Nàng cái này ngốc nhi tử, rõ ràng đã đuối kiểu nha đầu động tình. Chỉ là vẫn luôn giấu ở trong lòng. Đây đều là nàng có một ngày trong lúc vô ý phát hiện. Rất nhiều lần đều muốn nói cho hắn, tiêu lạc ảnh phải rời khỏi sự tình, nhưng trung quy nhịn xuống trong lòng. Có chút không có kết quả cảm tình, khiến cho nó che giấu liền hảo. Nhi tử tâm sự, chú định không có kết quả. Tiêu nha đầu cùng trước đó vài ngày đem bạch công tử thoạt nhìn như vậy xứng đôi, kia mới kêu chân chính trời đất tạo nên một đôi. Quay đầu nhìn tiêu lạc ảnh trong phòng sáng ngời ánh đèn, đại nương sờ sờ trên tay mang vòng tay. Ông bạn già! lúc này nhưng lại muốn dư lại chúng ta hai người sống nương tựa lẫn nhau theo thời gian từng giọt từng giọt tiếp cận tiểu lạc ảnh trong phòng động tĩnh cũng dần dần nhỏ xuống dưới đen một diệt, mở cửa thanh âm liền theo tiếng dựng lên đại nương ta muốn xuất phát tiểu lạc ảnh nhìn chờ ở trong sân đại nương đi qua đi nhẹ nhàng mà ôm nàng một chút lục nham bọn họ sớm tại buổi chiều thời điểm liền đã đến linh thực sơn man hoang lưu cảnh kết giới ở linh thực sơn đỉnh núi này mặc kệ đến cái gì thời điểm đều sẽ không sinh ra biến hóa nhưng là kết dời vách tường độ dày lại sẽ theo bất đồng thời gian sinh ra rất nhỏ biến hóa lục nham bọn họ qua đi chính là muốn tìm kiếm một cái tốt nhất thi pháp địa điểm chờ bầu trời mây đen một tán liền có thể bắt đầu đưa kiểu lạc ảnh đi ra ngoài nha đầu bảo trọng đại nương đem nàng đưa đến sân bên ngoài nói chuyện ngữ khí có chút ngẹn ngào không đợi Kiều lạc ảnh rời đi liền nhanh chóng mà đi trở về đến trong viện tiều lạc ảnh nhìn đại nương vội vàng đi vào trực tiếp đóng cửa lại trong lòng cũng có một trận chua xót Nàng tự nhiên minh bạch đại nương không nghĩ nhìn thấy giờ phút này chia lịa cảnh tượng, cho nên mới trở về không đành lòng ra tới. Hai chân đột nhiên quy xuống, hướng tới cửa nặng nề mà dập đầu lệ ba cái. tiêu lạc ảnh lúc này mới đứng dậy hướng tới Linh Thực Sơn đi đến. Nhân ánh trăng tác dụng, này đi hướng Linh Thực Sơn trên đường một mảnh trong sáng, thế nhưng không cần bất luận cái gì chiếu sáng ánh đèn. Đường núi một thảo một một cũng bị ánh trăng chiếu đến rõ ràng có thể thấy được, ngừng đầu nháy mắt chỉ cảm thấy kia trăng tròn dơ tay có thể với tới giống nhau. Cảnh tượng như vậy, nàng trước kia cũng liền gặp qua một lần. Khó trách cổ nhân thích ngắm trăng, đối nguyệt ngâm thơ. Tình cảnh này quả thực đẹp không sao tả xiết, một gặp được liền có thể làm nhân tâm say. Nàng cũng là lần đầu tiên ở buổi tối thời điểm thưởng thức như vậy cảnh đêm, cho nên này lện bước cũng đi được cực chậm. Chờ nàng đến đỉnh núi thời điểm, ánh trăng đã càng ngày càng viên. Lục nham cùng tộc nhân của hắn sớm liền ở đàng kia chờ nàng đã đến. Tiểu cô nương, ngươi tới rồi. Nhìn đến thân ảnh của nàng từ đường núi trung chậm rãi hiện ra, Lục Nham chạy nhanh chào đón nói. Nơi này người cùng nàng quan hệ tốt nhất đó là Lục Nham, ngày thường hai người thường thường hội tụ ở bên nhau thảo luận lạc tiểu trai sự tình, cho nên này gặp mặt cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Nhưng thật ra Lục Nham tộc nhân khác, ở nhìn đến nàng thời điểm có chút kinh ngạc cùng tò mò. Rốt cuộc tiểu lạc ảnh sự tình bọn họ cũng chỉ là từ Lục Nham trong miệng nghe nói qua. Nhìn thấy chân nhân cũng gần hai ba mặt, này tò mò là tự nhiên. Hiện tại người đã đến đông đủ, Lục Nham cùng tộc nhân của mình nhóm gật đầu ý bảo, liền bắt đầu chuẩn bị thi pháp. Ta muốn như thế nào làm? Tiêu Lạc Ảnh nhìn bọn họ vẫn sức chờ phát động bộ dáng, mà chính mình ngu si đứng ở nơi này cũng không tránh khỏi có vẻ có chút không hợp nhau. Lục Nham đem nàng lãnh đến phía trước một cái dọn xong hình tròn trận pháp trung, tại đây trận pháp trung quanh có một vòng trắng non đá, ở ánh trăng chiếu dọi xuống có vẻ toàn thân trong suốt, rõ ràng có thể thấy được từ trên tảng đá mặt chậm rãi phiêu tán ra tới màu trắng tiên khí. Này hẳn là chính là tụ linh thạch. Dùng tụ linh thạch thêm vào quá trận pháp, công hiệu cũng sẽ so giống nhau trận pháp tốt hơn vài lần. Nhưng là lại sẽ tiêu hao thi pháp người cực đại tiên lực, Tiêu Lạc Ảnh nhìn Lục Nham sát mặt, trong lòng đã có vài phần minh bạch. Phòng trưng này hết thảy đều là Lục Nham chuẩn bị tốt. Đứng ở trận pháp trung ương thời điểm, Tiêu Lạc Ảnh phát giác thân thể của mình có loại thông thấu cảm giác, giống như có cái gì đồ vật ở thông thả mà xâm nhập, nhưng loại cảm giác này thực thoải mái, cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Tiêu lạc ảnh nhìn đang ở bận việc lục nham đám người, có chút thấp thỏm mà sờ sờ bên hông túi cản khôn. Tiểu lục quy cùng băng vượt tuyết lang đều bị nàng tàng vào túi cản khôn bên trong, nhưng là chúng nó dù sao cũng là có tiên lực tiên thú. Có thể hay không đủ mang đi ra ngoài, nàng trong lòng cũng không đế. Nếu có thể nàng nhưng thật ra tưởng đem chúng nó nhét vào hệ thống kho hàng bên trong, nhưng là hệ thống kho hàng hiện tại còn không thể đủ gửi sống động vật, chỉ có thể là mượn dùng túi cản khôn lực lượng. Tiểu cô nương, chúng ta muốn bắt đầu rồi. Nói xong lúc sau, Lục Nham đám người thân thể nhanh chóng tản ra. Ở Kiều Lạc ảnh bên người làm thành một vòng tròn. Bọn họ sở chạm phương vị, đúng là 12 canh giờ sở đại biểu vị trí. Che khuất một nửa ánh trăng mây đen, ở bọn họ động tác chuẩn bị tốt lúc sau, chậm rãi chiều 4 bốn phía tan đi. Ánh trăng từ Kiều Lạc ảnh bên chân tụ linh thạch từng viên hiện lên, kia tụ linh thạch quang mang nháy mắt càng hơn. Ở nàng nhịn không được nhắm mắt nháy mắt, 12 viên tụ linh thạch nháy mắt nhanh chóng di động lên. Cùng lục nham chờ 12 người phương vị hoàn toàn đối ứng. Tụ Linh Thạch chuyển động, ánh trăng chi lực dần dần bị hấp thu, mà ở đỉnh núi bốn phía bắt đầu có vần nước một tức tức dung chuyển dạ nước. Nếu là kiều lạc ảnh hiện tại mở mắt ra, sẽ kinh ngạc phát hiện. Nàng phía sau vần nước biến hóa hình dạng, cùng ngày đó bạch dạ trần rời đi là lúc giống nhau như lúc. Khởi thế, theo lục nham khẩu lệnh phát ra, 12 người tay sôi nổi nhanh chóng mà kết ra một cái lại một cái phức tạp giấu tay. Mỗi một cái dấu tay chung đều có bất đồng nhan sắc tiên lực ở lập lòe. Tiêu tiên lực ở 12 người bàn tay chung đăng ra, hướng tới tụ linh thạch phương hướng bay đi. Hưu. Hô hô. 12 đạo tiếng vang liên tiếp mà vang lên. Tiêu lạc ảnh thân thể cũng ở thời điểm này trở nên tê dại, không thể động đậy. chương 64 rời đi hoang dã. Văn nước ở ngay lúc này dung chuyển đến càng thêm lợi hại, dần dần có một cái khẩu tử từ văn nước trung gian xuất hiện. Chỉ là lúc này đây. Bên ngoài cảnh tượng cùng bạch dạ trần ngày đó rời đi thời điểm bất đồng. Bạch dạ trần rời đi ngày đó thấy chính là tiên giới nào đó thành trấn đường phố cảnh tượng, mà hiện tại kiểu lạc ảnh phía sau hiện ra chính là một mảnh đen nhánh đêm thành. Sắp thành công, đại gia nỗ lực hơn. Lục nham trong cơ thể tiên lực đã bị kia trận pháp hấp thu qua đi, mà những người khác chạm hướng cùng hắn không có sai biệt. 12 người tiên lực duy trì trận pháp vận chuyển, nhưng là theo thời gian từng tí trôi đi, bọn họ trên mặt chậm rãi hiện ra ra một loại tái khí sắc Tiên lực là bọn họ duy trì tự thân căn cơ, hiện tại tiên lực bị điên cuồng mà hấp thụ qua đi. Bọn họ thân thể trạng huống cũng có chút lung lay sắp đổ, cũng may kết giới vàn nước mở miệng càng lúc càng lớn, chỉ cần lại liên tục một đoạn thời gian, Tiêu Lạc ảnh liền có thể thuận lợi thông qua cái này chỗ hổng. Bóng đêm chính nổ, ánh trăng chi lực huy mang cũng làm cho bọn họ trước mặt tụ linh thạch trở nên càng thông thấu trong sáng. Theo ánh trăng chi lực biến cường, cách bọn họ phạm vi 10 dặm linh thực sôi nổi bắt đầu run rẩy lên. Màu xanh lục ánh huỳnh quang tinh tinh điểm điểm mà từ linh thực căn cẩn trung xuất hiện, chậm rãi phiêu hướng giữa không trung. Đó là linh thực tinh hoa, đồng thời cũng có thể làm tiên lực cung ứng dự trữ nguồn năng lượng. Chỉ là linh thực tinh hoa bị tụ linh thạch hấp thụ qua đi lúc sau, này phụ cận linh thực sinh cơ cũng trở nên tiêu tán lên. Nguyên bản thấu lục linh thực, lá cây bắt đầu bảy biện ra bại hoàng chi sắc, theo sau nhan sắc liền hướng tới màu vàng nâu chuyển biến. Cũng bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt, này linh thực khô héo tốc độ tăng lên vài lần. Chờ trận pháp hoàn toàn khởi động thành công, kia đi thông man hoang lưu ngoại cảnh giới xuất khẩu đã đả thông là lúc. Phu cận linh thực đã là tất cả khô héo, chẳng qua chúng nó có thể theo niên đại tăng trưởng, lại lần nữa sinh trưởng lên. Hiện tại này linh thực chẳng hướng, cùng ngày đó bạch dạ trần thân bị trọng thương, tự động hấp thụ linh thực tinh hoa giống nhau như lúc. Nhưng này ảnh hưởng xa so với hắn ngày đó chế tạo ra tới thanh thế môn đại. Lục Nham xem chuẩn thời gian, thân thể nhanh chóng lệnh vị trí hướng tới kiều lạc ảnh phương hướng qua đi. Theo sau đôi tay bùng nhiên pháp lực, hướng tới nàng phía sau lưng đánh. Chỉ thấy Kiều Lạc Ảnh phía sau lưng thượng trống rống xuất hiện một cái kim sắc đồ đằng, kia đồ đằng ở lục nham tiên lực dưới tác dụng, càng thêm rõ ràng. Nhắm chặt hai mắt Kiều Lạc Ảnh chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng một trận nóng rực, theo sau thân thể liền không chịu khống chế mà hướng tới phía trước bay qua đi. Kia trận pháp cũng cùng với nàng cùng xuyên qua kia vân nước kết giới chế tạo ra tới chỗ hổng, thân ảnh ở nàng xuyên qua chỗ hổng trong nháy mắt, liền biến mất hầu như không còn. Phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện quá người này như vậy. Ngay sau đó vần nước chỗ hổng nhanh chóng khép lại, mà kia 12 viên tụ linh thạch bay về phía đang ở dung chuyển vần nước lúc sau. Trước mắt trong khoảnh khắc liền bình tĩnh trở lại, mà ánh trăng cũng bắt đầu trở nên làm đạm. Phảng phất phía trước kia lóa mắt rầm rộ, chỉ là bọn hắn trải qua một hồi hảo cảnh, mới vừa rồi kiều cô nương sau lưng kia đồ đằng. Chẳng lẽ là? Lục nham ngơ ngác mà nhìn kiều lạc ảnh biến mất vị trí, trong đầu hiện lên hình ảnh như cũng là đồ đằng hình dạng. Nếu hắn chưa từng nhớ lầm, kia Đồ Đằng hẳn là trong truyền thuyết cái kia gia tộc hậu duệ mới có thể xuất hiện. Chính là cái kia gia tộc nghe nói ở Hồng Hoang niên Đại liền đã mất đi tung tích, như thế nào sẽ ở một cái tiểu nữ tiên trên người xuất hiện? Lại hoặc là, kia chỉ là mô một loại tương tự gia tộc Đồ Đằng, mà không phải trong truyền thuyết kia một cái. Lục Nham trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, phảng phất có cái gì sự tình đang ở lặng yên thay đổi chung. Loại cảm giác này, tựa như ngày đó gia tộc gặp vận rủi như vậy. Lệnh người trở tay không kịp. Lại có loại khó có thể miêu tả khủng hoảng. Thiếu gia chủ, tiểu cô nương hiện tại đã rời đi man hoang lưu cảnh sao. Chúng ta đây kế tiếp phải làm cái gì sự tình. Mặt khác mười một người nhìn thần sắc túc mục mà đứng ở tại chỗ lục nham, có chút hoang mang mà mở miệng. Trợ giúp tiểu cô nương đem lạc tiểu trai kinh doanh hảo. thứ trong miệng không tự chủ được mà hộp ra này một câu. Lục nham bỗng nhiên nhớ tới ngày đó cùng tiểu lạc ảnh đối thoại khi tình cảnh, nàng kia khí phách hăng hái nói chuyện nói có sách mách có chứng. Hơn nữa làm ngươi không thể không tin phục Thật là hiếm thấy một cái kỳ nữ tử. Chỉ là trên người nàng không có bất luận cái gì phòng thân chi vật, cũng không biết tương lai sẽ gặp được cái gì sự tình. Bất quá lục nham trước nay liền không có hối hận tìm tới kiểu là ảnh. Ngày đó bọn họ bị diệt tộc lưu lạc hoang dã là lúc, hắn đã dùng bí pháp vì chính mình ra tộc tương lai tính một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện bọn họ sẽ ở man hoang lưu cảnh chung gặp được có thể trợ giúp bọn họ nhất tộc quý nhân. Hơn nữa này quý nhân vận mệnh cũng sẽ ở trợ giúp bọn họ nhất tộc là lúc sinh ra nghịch chuyển. Đây là một loại tốt chuyển biến, cũng là người nọ nên có khí vận. Như thế vừa nói nói, tiểu cô nương ở bên ngoài nhất định sẽ gặp được cái gì tốt cảnh ngộ, hắn hẳn là không cần lo lắng. Lục nham xoay người nhìn chính mình phía sau tộc nhân, khít sâu một hơi. Hiệu lệnh đoàn người lập tức xuống núi, trở về tiến hành nghỉ ngơi. Chuyện đêm nay, tộc nhân bất luận kẻ nào đều không được đối người ngoài nói lên. Về kiêu lạc ảnh sự tình. Chỉ cần ở man hoang lưu cảnh chung một ngày, liền phải vì nàng bảo thủ hảo này một bí mật. Man hoang lưu cảnh khu nhà phố chung, đoàn người đều đang ở bình yên đi vào giấc ngủ. Không có người biết, bọn họ trong miệng cái kia ngoan ngoan thiên phú dị bẩm tiểu cô nương, hiện tại đã rời đi cái này địa phương. Hơn nữa, tương lai một ngày nào đó, nàng sẽ mang theo một thân vinh quang trở lại nơi này. Ta lục thị nhất tộc nghe lệnh, mặc kệ ngày sau gặp được cái gì sự tình đều không được đem liên quan tới kiểu lạc ảnh sự tình để lộ ra đi nửa phần. Là, sắp tới đem tới chân núi thời điểm, Lục Nham không yên tâm mà muốn bọn họ thể Chờ này hết thể sau khi làm xong, đoàn người mới khẽ không tiếng động sắc mà lưu hồi phía đông cư dân phòng. Tiêu lạc ảnh nhìn trước mắt đường phố, như cũ có chút không thể tin được, chính mình như vậy mau từ man hoang lưu cảnh trung ra tới. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng có loại bỏng cháy cảm, sau đó tựa như ngồi một chuyến tàu lượn siêu tốc giống nhau. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, nay cảnh tượng đối nàng tới nói hoàn toàn xa lạ. Nàng hiện tại đứng chính là một phương đã khô cạn đồng ruộng, đen nhánh trong bóng đêm ẩn ẩn có ánh trăng, đảo làm nàng có thể hảo hảo mà thấy rõ ràng phía trước tình hình giao thông. Bên hai thường thường vang lên côn trùng kêu vang điểu kêu tiếng động, làm nàng có loại xuống nông thôn ở đồng ruộng khảo sát cảm giác. Loại cảm giác này đã xa lạ lại quen thuộc, nàng ẩn ẩn nhớ tới khi còn nhỏ đã từng phát sinh một chút sự tình. Tấm ảnh nhỏ thích nơi này sao? Thích. Ba ba đem nơi này mua tới ở chỗ này cái một tòa nông trang cấp tấm ảnh nhỏ đương lễ vật được không? thật sự, ha ha, ba ba cái gì thời điểm đã lừa gạt tấm ảnh nhỏ. khi còn nhỏ sự tình giống như một cây hướng dẫn tra cứu, đem nàng suy nghĩ đều liên lụy đến trước kia. hoa hoa hoa. hoa. đống nhiên một tiếng lết xanh tiếng kêu truyền đến, tiêu lạc ảnh có chút nghĩ mà sợ mà nhanh chóng nhảy đến bờ ruộng thượng, thật cẩn thận mà từ nơi này xuyên qua đi. phía trước cách đó không xa hẳn là một tòa thành trấn, chỉ là này cửa thành gắt gao đóng cửa. Lục Nham nói qua, tiên giới thành trấn cửa thành sẽ ở mỗi ngày thái dương dâng lên khi, tự động mở ra. Nàng muốn đi vào, chỉ có thể chờ đến ngày mai hướng đông. Đi đến cửa thành trước, tiêu lạc ảnh nhìn mặt trên rộng lớn bốn cái chữ to, trong lòng dùng mình. Tuyết vực hàn thành. chương 65 Tuyết vực hàn thành. Nhìn đến mặt trên tên, tiêu lạc ảnh trong đầu trước hết nghĩ đến chính là một mảnh băng thiên tuyết địa, tuyết trắng xóa cảnh tượng. Tuyết vực hàn thành, là đi trước tiên giới đế thành nhất định phải trải qua một tòa thành thị. Nó nếu tên là tuyết vực hàn thành, bên trong cảnh tượng tự nhiên cũng là tuyết trắng bao trùm. Bất quá tiên nhân trời sinh có thể chống lạnh, ở chỗ này sinh tồn người cũng đặc biệt nhiều, cũng không sẽ xuất hiện hoang vắng cảnh tượng. Nhớ tới ngày đó, Lục Nam cho chính mình giới thiệu đi thông tiên giới đế thành phải trải qua 4 cái địa phương, này tuyết vực hàn thành đó là trạm thứ nhất. Không biết băng vực tuyết lang cùng nơi này đến tột cùng có cái gì quan hệ. Nghĩ đến chính mình kia tiên thú cùng này cực kỳ tương tự địa danh, tiêu lạc ảnh nhịn không được có chút tò mò. Mở ra tiên giới bản đồ, ký chủ nhưng căn cứ bản đồ tiến hành tiên giới thăm dò nhiệm vụ. Tiên giới thăm dò nhiệm vụ. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, Tiêu Lạc Ảnh vội vàng mở ra hệ thống giao diện xem xét tình huống. Phía trước bởi vì tiên thú chiều sự tình, hệ thống khấu trừ kinh nghiệm giá trị quá nhiều, rất nhiều công năng đều ở tỏa định trạng thái chung. Sau lại cũng không biết chính mình làm cái gì, kia thiếu hạ kinh nghiệm giá trị thế nhưng ở chậm rãi giảm bớt. Một ít công năng cũng ở một lần nữa mở ra mở ra thanh nhiệm vụ trung biểu hiện thăm dò nhiệm vụ tiêu lạc ảnh nhìn mặt trên xuất hiện một cái nho nhỏ quyển trục dùng ý niệm khống chế đem quyển trục mở ra lúc sau chậm rãi xuất hiện chính là một trương khổng lồ bản đồ nhưng là này trên bản đồ mặt mỗi một cái giao diện đều là màu xám cùng phía trước ở man hoang lưu cảnh chung cái kia bản đồ cực kỳ tương tự nói cách khác này một phần bản đồ đồng dạng yêu cầu nàng chính mình tiến hành thăm dò mặt trên đã đánh dấu địa điểm có tuyết vượt hàn thành liệt diễm hòa thành vạn hoa thành Đế Thành bốn cái rõ ràng địa danh. Mặt khác địa phương còn lại là biểu hiện ba chữ chưa thăm dò, cũng chính là muốn chính mình đi đến chỗ đó lúc sau, mới có thể biết được nơi đó là cái gì địa phương. Bất quá cũng hảo, có này một phần bản đồ tồn tại nói, nàng cũng có thể đủ càng tốt mà biết kế tiếp phải đi lộ tuyến. Nghe nói bạch dạ trần gia tộc liền ở Đế Thành, chờ chính mình một đường đi qua đi, chạm cuối cùng đến địa phương chính là Đế Thành. Cũng không biết hắn nhìn thấy chính mình sẽ là cái dạng gì phản ứng. Tiêu lạc ảnh đột nhiên có chút trò đùa dai mà tưởng tượng. Này trên bản đồ mặt xuất hiện thành chấn tên, thế nhưng đều không cho ra cụ thể tình huống. Tốt xấu cũng phụ thượng này thành thị giới thiệu, đây mới là giống nhau kịch bản hẳn là sẽ xuất hiện tình huống. Tiều lạc ảnh đem băng vượt tuyết lang cùng tiểu lục quy từ trong túi càn khôn phóng ra. Nhìn trên mặt đất một bạch một lục hai chỉ tiên thú, khỏe miệng nàng nhịn không được xuất hiện một tiêu ý cười. Chính mình nếu là một người ở chỗ này đợi cho hương đông, cũng không biết phải chờ tới cái gì thời điểm. Hiện tại có chúng nó hai chỉ ở chỗ này bồi, cũng không có như vậy cô đơn. Tiêu Lạc ảnh dựa lưng vào băng vực Tuyết Lang ngồi xuống. Tuyết Lang thân hình khổng lồ hơn nữa mềm mại, dựa vào mặt trên liền giống như ngủ thời điểm ôm ôm gối giống nhau. Mà Tiểu Lục Quy còn lại là bị nàng ôm ở trong lòng ngực mặt, một người hai thú tại đây an tĩnh ban đêm, dần dần nhắm mắt chử, chỉ có nhợt nhạt hô hấp thanh âm ở chỗ này văng lên. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiêu Lạc ảnh là bị băng vực Tuyết Lang đánh thức. Cửa thành sắp muốn mở ra, Vì tránh thai mắt của người, nàng còn muốn đem băng vực tuyết lang thu hồi túi càn khôn bên trong. bằng không mang theo một con như thế đại lang đi vào trong thành mặt, này quá mức với rêu dao. Thái dương từ chân trời dần dần dâng lên, kêu ánh sáng một chiếu vào cửa thành thượng thời điểm. Kéo kẹt một tiếng, cửa thành liền chậm rãi mở ra. Đừng nhìn hiện tại ban ngày ban mặt, nhưng cửa thành một hai, tiều lạc ảnh liền cảm giác được chính mình dưới chân truyền đến một trận lạnh léo. Trên người quần áo cũng không tự chủ được mà hợp lại khẩn. Trong thành mặt quả nhiên như nàng phỏng đoán như vậy, tuyết trắng xóa. Như vậy thời tiết đi vào đi, phòng trừng còn không có tìm được trụ địa phương, chính mình liền sẽ bị sống sờ sờ lên chết. Run run một chút, từ không gian kho hàng chung lấy nhiều một bộ thật dày miên phục khóa lại trên người, Kiều Lạc ảnh lúc này mới chậm rãi bước vào tuyết vực hàn thành địa giới. Hiện tại sáng tinh mơ, trên đường phố người đi đường thưa thớt. Dưới chân tuyết động nhất dẫm ở mặt trên, liền có trung mềm xốp cảm giác. Chỉ là này tuyết mặc kệ như thế nào giẫm đạp, Đều không có muốn hòa tan dấu hiệu Nay đường phố cùng với kiến trúc bộ dáng Cùng tiêu lạc ảnh ở thế kỷ 21 Phim truyền hình nhìn thấy cảnh tượng không sai biệt mấy Duy nhất bất đồng Nơi này tổng cho người ta một loại phiêu phiêu Dục tiên cảm giác Cũng không biết có phải hay không ở tiên giới nguyên nhân Đường phố hai bên cửa hàng mặt trên Đều treo một chương vải bố trắng Phàm Mặt trên viết đều là cửa hàng tình huống Nơi này quáng rượu, trà lâu Tiệm quần áo, dược phòng Vũ khí phô tử từ, từ đầy đủ mọi thứ. Cùng man hoang lưu cảnh kia thê lương bộ dáng, hoàn toàn vô pháp so sánh với. Mắt thấy này đó cửa hàng một gian gian mà khai trường, tiểu lạc ảnh đầu tiên đi vào chính là tiệm quần áo. Này tiên giới người quần áo tự mang tiên khí, mỗi người khuôn mặt đều cực kỳ tinh xảo. Chính mình trên người vải thô áo tang, luôn có một loại không hợp nhau cảm giác. Vì không cho chính mình có vẻ như vậy đột nột, đi tiệm quần áo đặt mua mấy bộ quần áo là hàng đầu. Cô nương mời vào, nhìn xem nơi này có hay không thích quần áo. Tiệm quần áo trưởng quay là một vị hòa ái bà lao, nhìn đến Kiều Lạc ảnh đi vào tới, liền nhiệt tình mà đem nàng đón đi vào. "Cảm ơn bà bà." "Chẳng lẽ nơi này tên là Tuyết vực Hàn thành, quần áo chủ đánh nhan sắc cũng là màu trắng." Nhìn tiệm quần áo thượng quải bán đều là màu trắng chủ đánh quần áo, Kiều Lạc ảnh khỏe miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy. "Bất quá này kiểu dáng đảo thực mới mẻ độc đáo, chỉnh gian cửa hàng bán ra quần áo đều là màu trắng, lại nhìn không tới hai kiện giống nhau như lúc quần áo." "Như vậy đơn phẩm cửa hàng." ở hiện đại chính là cao cấp xa xỉ lộ tuyến tinh phẩm. Tuy rằng nàng đối với quần áo vải dệt tình huống không hiểu biết, nhưng là trên tay cảm giác là sẽ không lừa gạt người. Dung tay một sờ, liền biết nơi này chất lượng tốt xấu. Cô nương ngươi thử một chút này bộ. Bà lão nhìn nàng do dự, cười đến càng hoan. Từ bên kia trong ngăn tủ lấy ra một bộ màu trắng vay áo, làm tiêu lạc ảnh đến mảnh mặt sau thay. Tiêu lạc ảnh kiếp trước cũng là hán phục người yêu thích, tủ quần áo chung hán phục cũng không ít. Đối với này tiên giới quần áo kiểu dáng mặc vào đến tự nhiên thượng thủ. T. Nhìn đi ra người nọ, sửa sang lại quần áo bà lão nhịn không được hít hà một hơi. Màu trắng tuyết nhung so giáp, bên trong trung ý cổ áo thêu hồng nhạt tường vân đoàn. Hạ váy là màu trắng trọng bằng thêu hoa váy mã diện, kia thêu hoa cũng là màu hồng nhạt cùng màu tím nhạt tương giao. Ở nàng đi lại thời điểm, váy nếp gấp cũng ở lắc qua lắc lại. Tiểu lạc ảnh trên cổ tay còn mang một con thúy ngọc vòng tay trên mặt kia sinh ra đã có sắn tốt hơn dung nhan càng là sấn đến nàng nhiều vài phần không dính khói lửa phạm tục sắc tiên khí thiên tiên cũng bất quá như thế này quần áo cùng cô nương cực kỳ tương sấn bà lao kinh diễm mà tán thưởng nói theo sau đem chính mình trong tay màu trắng áo choàng đưa qua đi tiêu lạc ảnh tiếp nhận hướng trên người một khoác này quần áo thật thần kỳ mặc vào màu trắng áo choàng lúc sau bên ngoài mặc kệ bao lớn phong tuyết đều tiến vào không đến trong cơ thể bà bà này thân quần áo như thế nào bán tiêu lạc ảnh nhịn không được mở miệng Thanh âm kia trung ẩn ẩn có thể nghe ra nàng đối quần áo yêu thích. 500 tiên tệ. Bà lao vươn 5 căn ngón tay, thấy nàng có chút do dự, lại vội vàng mở miệng nói. Cô nương, nay quần áo cũng thật tâm không quý. Chương 66 cầm đồ sinh ý. Tiêu lạc ảnh khẽ gật đầu. Nàng đương nhiên biết quần áo giá cả không quý, xem tiểu dáng còn có thượng thân cảm giác, liền đại khái có thể đánh giá ra giá vị. Chỉ là nghe được kia giá cả, trong lòng vẫn là có chút giật mình. Ba ba. Ngươi biết nơi này nơi đó có hiệu cầm đồ sao Hiện tại ra man hoang lưu cảnh địa giới Mặc kệ mua cái gì đồ vật đều yêu cầu tiên tệ làm giao dịch Nàng trong tay một ít thiên tài địa bảo Chỉ có thể đủ đi hiệu cầm đồ hoặc là nhà đấu giá ra tay một bộ phận Như vậy mới có cũng đủ tiên tệ tới chống đỡ hàng ngày chi tiêu Đương nhiên là có Người lợi chút ra cửa hướng tới bên trái đường phố vẫn luôn đi xuống dưới nói Liền có thể thấy một gian cửa hàng Bà Lao vui tươi hớn hở mà vì Kiều lạc ảnh giới thiệu phía trước lộ. Này nhiệt tâm bộ dáng làm tiêu lạc ảnh lòng có chút ấm. Từ trong túi chữ vật lấy ra 500 thiên tệ, đặt ở một bên trên bàn, theo sau cất bước đi ra ngoài. Ở đi hiệu cầm đồ phía trước, vẫn là muốn tìm một chỗ tạm thời nghỉ chân. Như vậy mới có thể có nhiều hơn thời gian, hảo hảo mà cân nhắc một chút này tuyết vực hàn thành công lược. Không tồi, tiêu lạc ảnh ở đi vào thành phố này thời điểm, cũng đã đem nơi này trở thành một cái trong trò chơi phó bản tới thăm dò. nay cũng làm nàng kế tiếp hành động có một cái minh sắc phương hướng. Khách điếm vị trí ly tiệm quần áo không xa, cũng không biết là nơi này lâu dài không có người tới nguyên nhân, vẫn là như thế nào. Ở nàng đi vào khách điếm thời điểm, bên trong dân cư thưa thớt. Trường quầy đã nhàm chán mà ở trước quầy mặt nằm bỏ số rồi bỏ. Nhìn đến kiều lạc ảnh đi vào tới, trưởng quầy nháy mắt như thế nào tiêm máu gà giống nhau chào đón. Vị cô nương này là muốn nhà ở sao, chúng ta nơi này có tốt nhất phòng cho khách, chỉ cần ngươi thích đều có thể tùy ý chọn lựa. Đi theo thượng trên tủ lâu chọn lựa một kiện vị trí tốt phòng lúc sau, Tiêu Lạc ảnh hứng thú giặt rào xuống lầu. Chuẩn bị tại đây trên đường tùy tiện đi dạo, hơn nữa muốn cầm trong tay chân đến một ít hàng hóa ra rớt. Cô nương, Tuyết vực Hàn Thành buổi tối thời điểm thường thường sẽ có bão tuyết buông xuống. Cô nương muốn ở ban đêm phía trước trở lại khách điếm, bằng không có khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Trưởng quay ở nàng đi ra một khi, còn không quên tinh tế mà dặn dò một phen. Mặc kệ là Tuyết vực Hàn Thành vẫn là kế tiếp phải đi một cái thành trấn. Liệt diễm hoạt thành. Ở buổi tối thời điểm đều sẽ có bất đồng trình độ nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì tiên giới người rất ít có buổi tối ra ngoài hoạt động nguyên nhân. Đương nhiên này chỉ là nhằm vào cá biệt thành chấn, tiên giới còn có rất nhiều địa phương là an toàn. Tuyết vực hàng thành tuy rằng ngoại lai dân cư tương đối thiếu, nhưng là bản thổ cư dân số lượng rất nhiều. Nàng mới vừa tiến vào thời điểm, cửa thành mới vừa khai cho nên dân cư thưa thớt. Nhưng hiện tại dần dần tiếp cận buổi trưa, này trên đường phố người đi đường cũng nhiều lên. Cơ hồ đều là một bộ bạch đi liễu, chỉ là trên quần áo mặt kiểu dáng có điều bất đồng. Tiêu Lạc Ảnh đi ở trên đường cái, cũng không có người hoài nghi nàng không phải nơi này nguyên trụ dân. Tuyết vực hàn thành người cũng không biết có phải hay không bởi vì địa vực nguyên nhân, có chút người nhiệt tình có thêm, có chút người còn lại là lãnh đạm như xương. Tiêu Lạc Ảnh ở đi vào hiệu cầm đô thời điểm, nơi đó điếm tiểu nhị chính ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật. Mà trưởng quay còn lại là ở một bên nhàn nhã mà đếm túi tiền. Nàng đi vào tới một hồi lâu, Đều không có người phát hiện hắn tồn tại Thẳng đến nàng người không thể nhịn được nữa đi đến cửa sổ chỗ Tiêu trưởng quầy mới phát hiện nhà mình cửa hàng nhiều một người Vội vàng đem điếm tiểu nhị đầy tỉnh Xin hỏi cô nương yêu cầu cầm đồ một ít cái gì đồ vật Hiệu cầm đồ cùng nhà đấu giá giống nhau đều có giao dịch Nhưng là bán ra trực tiếp đi nhà đấu giá Muốn thu nhất định thủ tục phí Mà ở hiệu cầm đồ nói Tắc không cần bất luận cái gì thêm vào phí dụ Chính là này giá cả Lại phập phòng không chừng các ngươi nơi này có thể cầm đồ linh thực sao? tiêu lạc ảnh nhớ tới chính mình ở hoang dã vài chỗ địa phương vơ vét một đống linh thực, bây giờ còn có còn thừa. nếu là có thể nói, trước cầm đồ linh thực sau giải quyết thiên tài địa bảo. đương nhiên có thể, không biết cô nương muốn cầm đồ cái gì linh thực. trưởng quay nghe được linh thực hai chữ, mắt nháy mắt phóng lượng. trên mặt một đống đống thịt mỡ cũng bởi vì hắn tươi cười tê ở bên nhau, thuật nhìn giống như là phật di lạc giống nhau, đảo làm tiêu lạc ảnh sinh ra vài phần hảo cảm. Ta muốn cầm đồ linh tê diệp, lạc tuyết thảo, thiên tuyết lam ba loại, mỗi một loại các 30 cây, không biết trưởng quay cảm thấy giá cả như thế nào. Tiêu Lạc ảnh trên tay còn có ở Tây Hoang trong rừng cây được đến ngày mộ nấm cùng Tây Lam linh chi. Chỉ là này hai dạng đồ vật ở không đến tất yếu thời điểm, nàng đều không nghĩ dễ dàng đem kia hai loại đồ vật lấy ra tới. Nhưng làm nàng không nghĩ tới sự, ở nàng nói ra linh tê diệp kia ba loại linh thực thời điểm, trưởng quay trong lòng cả kinh kinh hãi và phần Đối với lai lịch của nàng cũng có một tiêu hoài nghi. Linh Tê Diệp, Lạc Tuyết Thảo, Thiên Tuyết Lam tuy rằng ở Man Hoang lưu cảnh linh thực trên núi thực phổ biến, nhưng ở ngoài giới lại là cực kỳ chân quý linh thực. Ngày thường cũng là thiên kim khó cầu bảo bối, mà nàng ở trong nháy mắt liền mở miệng nói chính mình có thể lấy ra như vậy nhiều. tự nhiên khiến cho trưởng phải chú ý. Đương nhiên có thể, này ba loại linh thực đều là cực kỳ chân quý linh thực. Như vậy, một gốc cây 70 tiên tệ, cô nương ngươi xem cái này giới vị như thế nào Trường quay thật cẩn thận mà báo giá, hơn nữa thường thường ngắm một cái kiểu lạc ảnh thần sắc. 70 tiên tệ. Nay một gốc cây linh thực 70 tiên tệ, nàng hiện tại có thể cung cấp tổng cộng có 90 cây. Cũng chính là đem này phê bán ra lúc sau, nàng có thể được đến 3600 tiên tệ. Cô nương nếu là cảm thấy cái này giới vị không hợp lý nói, ta ra giá 4200 tiên tệ mua này một đám linh thực. Cô nương ngày sau nếu là có tốt linh thực, cần phải nhiều hơn thăm chúng ta cửa hàng a. Trường quay nhìn nàng do dự. Cho rằng nàng là ghét bỏ giá cả quá thấp Chạy nhanh đem giá cả trên mạng đề ra không ít Đây là bọn họ hiệu cầm đồ có thể cấp ra tối cao giá cả Cũng là hy vọng kiểu lạc ảnh có thể ngày sau có thể có một cái tốt giao tình Thành giao, vậy phiền thoái trưởng quài Kiểu lạc ảnh đem linh thực toàn bộ đều chất đống ở trên mặt bàn Mới vừa rồi nàng vẫn luôn đều quan sát đến trưởng quài sát mặt Ở hắn nói ra 4.200 tiên tệ giá cả thời điểm Xem tiêu bộ dáng hẳn là đã đến đỉnh Này làm buôn bán thành khẩn làm trọng. Nếu đối phương đều đã lấy ra tới 200% thành ý, nàng tự nhiên cũng sẽ không có sở bùng xịn. Cầm trường quầy đưa qua một chương màu đen tiên tệ tạp, tiêu lạc ảnh cảm giác thế giới này có chút huyền huyễn. Này hát tạp ở hiện đại chính là ngân hàng giao dịch nhà giàu mới có thể đủ có được, hơn nữa toàn thời gian đem bán hạn lượng cũng không nhiều lắm. Nhưng ở tiên giới chung, thế nhưng cũng có thể đủ sử dụng hát tạp, thật là làm nàng chấn động. Bất quá này hát tạp là dùng chủ nhân ý niệm tới không chế. Mặt trên biểu hiện mức chính là hắc tạp chứa đựng tiên tệ số lượng. Ở giao dịch thời điểm chỉ cần dùng ý niệm ở hắc tạp mặt trên không chế phát ra tiên tệ số lượng, liền có thể cùng đối phương tiến hành giao dịch. Này hắc tạp thật đúng là không tồi. Thưởng thức trong tay hắc tạp, Tiêu Lạc Ảnh nhấp môi nhìn mặt trên biểu hiện tinh tế đồ đàng, trong lòng nhịn không được cảm khái văn phần. Trưởng quay, ngươi có biết này Tuyết vực Hàn thành phụ cận có cái gì thú vị địa phương? Làm tốt chính sự, Tiêu Lạc Ảnh bắt đầu cùng Trưởng hỏi thăm khởi Tuyết vực Hàn thành tình huống. Cô nương, Tuyết vực Hàn Thành có vài tòa sân phong, ngày thường đều là các tiên nhân rèn luyện địa phương, cô nương có thể tiến đến chơi đùa một phen. Chương 67 tân thí luyện. Trường quay đề cử vài tòa trên ngọn núi mặt, đều có tiên thú tồn tại. Người bình thường ra hậu bối, đều sẽ lựa chọn ở loại địa phương kia cường hóa chính mình kỹ năng cùng công pháp, tiên thú sơn là một cái cực hảo tu luyện trường sở. Hơn nữa hiện tại rèn luyện người không nhiều lắm, tiêu lạc ảnh một cái cô nương ra ở loại địa phương kia hẳn là có thể thực hảo ứng đối. Tìm hiểu rõ ràng tình huống, Kiều Lạc Ảnh cùng Trưởng Quậy nói lời cảm tạ lúc sau, liền về tới trong khách sạn. Đem vây ở trong túi càn Khôn Tuyết Lang cùng Tiểu Lục Quy đều thả ra, một người hai thu ở trong phòng từng người làm chính mình sự, đảo có loại khác căn nhàn. Cầm đồ giao dịch hoàn thành, đạt được kinh thương trị 30 điểm. Ở Kiều Lạc Ảnh chuẩn bị mở ra hệ thống vừa thấy thời điểm, hách nhiên thấy thanh tin nhắn mặt trên rõ ràng một hàng chữ to. Cùng hiệu cầm đồ trưởng quay giao dịch, chứng thế nhưng không phải kinh nghiệm giá trị mà là kinh thương trị. Cái này làm cho nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lúc trước ở hoang dã, nàng chính là nghiên cứu thật dài một đoạn thời gian đều mới miễn cưỡng sờ đến kinh thương trị thăng cấp môn đạo. Không nghĩ tới này vừa ra tới làm giao dịch, thế nhưng sẽ chướng kinh thương trị. Mà phía trước ở tiệm quần áo cùng bà lão làm mua bán, làm nàng chướng không ít kinh nghiệm giá trị. Cái này làm cho nàng phía trước đối với kinh thương hệ thống suy đoán, lại nhiều vài phần minh xác. Xem ra phải nắm chặt thời gian làm hệ thống giải phong mới được. Nhìn kinh nghiệm giá trị ở thông thả mà dâng lên, Tiêu Lạc ảnh trong lòng lại có liên tục phân đấu động lực. Trong tay còn có một đám từ hoang dã trung mang ra tới tiên khí. Lúc ấy nàng ở cân nhắc đi nhà đấu giá vẫn là ở hiệu cầm đồ. Sau lại nhìn đến linh thực bán ra cái loại này giá cao, liền quyết định đem tiên khí đặt ở nhà đấu giá trung bán ra. Nhà đấu giá tuy rằng sẽ thu nhất định thủ tục phí dụng, nhưng là nơi này đồ vật bán ra giá cách cao, một kiện tốt tiên khí chính là các tiên nhân mới vừa cần phẩm. Cho nên một khi gặp được thích mặc dù hoa lại đại giá cũng đều sẽ bắt lấy. Cho nên nàng hoàn toàn không cần lo lắng tiên khí ở chỗ này sẽ hế hàng, chỉ biết lo lắng cho mình tiên khí tồn kho có đủ hay không. Nàng muốn đả thông không chỉ là tuyết vực hàn thành thương đạo, còn có liệt diễm hỏa thành cùng vạn hoa thành thương đạo. Này đó địa phương dùng hiện đại nói tới nói, đó chính là thương nghiệp dùng mà. Ở loại địa phương này làm buôn bán, ổn kiếm không bồi. Không đúng. Vừa rồi cửa hàng trưởng quay nói, hai ngày này sẽ có một hồi đấu giá hội chính mình cũng không thể đủ bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội tốt. Tuyết vực Hàn thành phòng đấu giá ở tiên giới Trung xếp hạng trước năm, này hội trường quy mô cũng phi thường to lớn, hơn nữa sở hữu đồ vật đều cái gì cần có đều có. Chỉ cần đi vào hội trường đấu giá, trên cơ bản người đều có thể đủ được đến chính mình muốn đồ vật. Đây là này hội trường đấu giá giá cả nhưng cực kỳ sang quý, càng quan trọng là, ở cùng ngày sẽ có bất đồng thành trấn tiên giới người đi vào nơi này. Đến lúc đó tuyết vực Hàn thành sẽ so hiện tại càng vì náo nhiệt, Tiêu lạc ảnh cũng là xem chuẩn thời gian này muốn đánh ra tiên tuổi, cho nên hiện tại đúng là phải hảo hảo mưu hoa chủ bị thời gian. Chỉ là có một chút, này tiên giới đối nàng tới nói, dù sao cũng là một cái mới mẻ ngoạn ý nhi. Mặc kệ làm cái gì sự tình đều phải thận chi lại thận, tuy rằng nàng ở kiếp trước cũng mới thêm không ít đấu giá hội, nhưng tiên giới quy mô cùng tình huống, còn cần cẩn thận châm trước suy xét. Nga ô! Tuyết lang nhìn kiều lạc ảnh mình tư khổ tưởng bộ dáng, cực đại đầu lắc lư một hồi lâu. Chậm gì gì mà ở nàng bên chân cọ đã lâu. kia mắt bên trong phản phất muốn cái gì sự tình muốn nói cho nàng giống nhau. Chỉ là kiều lạc ảnh vẫn luôn nghĩ muốn như thế nào chuẩn bị cùng nhà đấu giá giao dịch sự tình, không rảnh bận tâm đến chuyện khác, cho nên không có chú ý tới tuyết lang tình huống. Tuyết vực hàng thành đang ở khuôi chiên gõ mõm mà chuẩn bị nhà đấu giá sự tình, mà ở tiên giới mà thành, cũng có chuyện quan trọng đang ở phát sinh. Bạch ra. Bạch dạ trần về đến nhà, thu phục thần thú mặc kỳ lân sự tình cũng bị gia tộc trưởng lao biết. Chỉ là thần thú sự tình liên lụy quá quảng, hơn nữa Bạch Dạ Trần hiện tại thực lực tuy rằng không tồi, lại trước sau không có đạt tới một cái đỉnh trạng thái. Nay Mạc Kỳ Lân sự tình, liền bị trong tộc trưởng lão cùng quyết nghị, làm hắn không cần đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Bạch Dạ Trần nguyên bản tại gia tộc trẻ tuổi Trung, chính là người xuất sắc tồn tại. Ở đế thành loại này đàn anh hội tụ địa phương, cũng xếp hạng cực cao. Hiện tại có Mạc Kỳ Lân tương trợ, hắn tại gia tộc trưởng lão đoàn Trung, nghiêm nhiên đã thành chỉ ở sau gia chủ tồn tại Làm rong chính trường tử, nguyên bản liền đã kê nhiệm bạch gia thiếu gia chủ vị trí, hiện tại danh vọng càng tăng lên. Bạch gia gia tộc, cũng là bạch dạ trần cha ở nhìn đến như vậy cảnh tượng lúc sau, thậm chí vừa lòng. Nguyên bản hắn còn lo lắng bạch dạ trần trấn không được bạch gia, hiện tại xem ra là chính mình nghĩ nhiều. Đêm trần A, ngươi xem ngươi tuổi cũng không nhỏ. Chúng ta, bạch gia chủ nhớ tới đêm qua phu nhân ở bên thai giạn giò, có chút thấp thỏm mà nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái. Phu nhân như thế nào liền sẽ đem chuyện này giao cho hắn tới làm? Cha, ta bây giờ còn có trước đó đi ra ngoài. Bạch dạ trần vừa thấy hắn này ấp ha ấp úng bộ dáng, liền đã đoán được vài phần, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Không có do dự mà hướng tới ngoài cửa biên đi đến, Tùy ý nhà mình lao cha ở phía sau âm thầm dậm chân. Đêm trần ngươi đứng lại đó cho ta, ta ở cùng ngươi nói đứng đắn sự, ngươi nhìn xem ngươi đây là cái gì thái độ. Đột nhiên một phách cái bàn, bạch gia chủ thanh âm cao vài phần. Trên mặt cũng không có phía trước hảo tính tình, nhìn bạch dạ trần chuẩn bị rời đi bóng dáng, có chút bất mãn mà quát. Mỗi một lần chỉ cần cùng hắn nhắc tới chuyện này, liền lấy mặt lệnh tới tương đối. Mặc kệ là chính mình vẫn là phu nhân, đều sẽ lọt vào như vậy đối đãi Bạch gia chủ trong lòng có loại tích tụ, ngạnh ở trong cổ họng mặt nửa rồi Cha, ngươi vẫn là quản hảo tự mình sự tình đi. Đúng rồi ta nghe nói tuyết vực Hàn thành hai ngày này có một cái đấu giá hội, ta chuẩn bị dẫn người tiến đến một chuyến. Ngày hôm qua hắn liền đã thu tới tay hạ truyền đến về tuyết vực hàn thành đấu giá hội tin tức, nhà này chung một đống sự tình, còn có một đôi luôn lại như hổ dình ngồi cha mẹ. Bạch dạ trần trong lòng không khỏi nhớ tới ở man hoang lưu cảnh chung một chút sự tình. Lại nói tiếp cũng không biết tiểu Nha đầu hiện tại như thế nào, tuyết vực hàn thành tương đối tới gần man hoang lưu cảnh, vừa lúc có thể sấn cơ hội này hỏi thăm một chút về hoang dã tin tức. Nghĩ đến đây, bạch dạ trần khỏe miệng nhịn không được tràn ra một kêu ý cười. Ai? Bạch gia chủ còn muốn lại nói chút cái gì, Bạch dạ trần đã nâng bước đi đi ra ngoài. Nhìn liền thừa chính mình thư phòng, Bạch gia chủ buồn bực mà ngồi xuống. Hắn như thế nào cảm giác chính mình cái này, gia chủ càng ngày càng không có uy tín đáng nói. Ở nhà phu nhân định đoạt, hiện tại liền nhà mình nhi tử cũng như thế không nghe lời. Ám phong. Bạch gia chủ hướng tới ngoài cửa mặt hô một tiếng, nháy mắt một đạo màu đen bóng người từ bên ngoài trên cây chạy trốn tiến bảo. Tốc độ mau đến giống như là một đạo bóng dáng chợt lóe ma qua. Nếu là không cẩn thận chú ý nói, căn bản không có người phát hiện hắn tung tích. Hắc ảnh đi vào thư phòng lúc sau, quỳ một gối xuống đất. Gia chủ. Thiếu gia chủ đi tuyết vực hàn thành thời điểm, ngươi một đường đi theo bảo hộ, nếu phát sinh cái gì sự tình, tốc tới hồi báo. Tuân mệnh. Phân phó xong lúc sau, bạch gia chủ vẫy vây tay làm hắn đi xuống. Nhà mình nhi tử tính tình hắn vẫn là hiểu biết, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi đế thành, tuyết vực bên kia nhất định có cái gì đồ vật hấp dẫn hắn Chương 68 Hàn thành bán đấu giá. Đấu giá hội sự tình lửa xém lông mày, một phương diện sự tình trong nhà đã xử lý xong, Bạch Dạ Trần cũng muốn sớm một chút rời đi nơi này. Miễn cho hắn cái kia quá mức nhiệt tình nương sẽ chuyển ra một ít cái gì chuyện khác tới. Về phương diện khác, còn lại là trong lòng nhớ kia chuyện, hắn muốn sớm một chút giải quyết. Ra đến môn lúc sau, Bạch Dạ Trần hộ vệ sớm đã ở cửa chờ, Hắn lúc này đây chỉ cần về phòng chuẩn bị một ít hành lý, liền có thể xuất phát. Trước kia cũng đều không phải là không có thử qua ra ngoài rèn luyện, cho nên đối với hắn lần này rời đi, trưởng lão đoàn thế nhưng nhất trí biểu hiện ra vừa lòng thái độ. Ở bọn họ trong mắt, như vậy một vị có đảm đương thiếu gia chủ, là bọn họ nhất tộc chuyện may mắn. Chỉ tiếc biết sự tình chân tướng Bạch gia chủ, nghẹn một hơi ở trong lòng, khó chịu dị thường. Này hôn chứng nhi tử tâm tư, rõ ràng chính là muốn tranh nẽ làm hắn thành thân một việc này. Nói cái gì rèn luyện, kia căn bản chính là xả con bê. Ở trưởng lão đoàn trước mặt, Bạch gia chủ như cũ muốn bận tâm chính mình nhi tử mặt mũi, cho nên cứ việc biết sự tình chân tướng là như thế nào một chuyện, hắn cũng chỉ có thể đủ giấu ở chính mình trong lòng, cái gì cũng không thể nói ra. Thiếu gia, ngài muốn tiên thú đã chuẩn bị tốt, hiện tại liền có thể xuất phát. Hộ vệ tất cung tất kính mà đứng ở trước cửa, ở hắn phía sau là một đầu thật lớn bạch điêu. Ân. Bạch dạ chân nhàn nhạt lên tiếng, mũi chân nhẹ điểm chi gian đã phi thân nhảy tới bạch điêu trên lưng, mà ở hắn lạc ổn mấy mắt. Bạch Điêu đột nhiên mở ra cánh, thét dài một tiếng sau hướng tới không trung bay đi. Cùng lúc đó, ở Bạch Dạ Trần rời đi sau không lâu. Một đạo hắc ảnh cũng gắt gao đi theo hắn phía sau, hướng tới tuyết vực hàn thành phương hướng mà đi. Tuyết vực hàn thành khách điểm, Tiểu Lục Quy, Tuyết Lang, các ngươi có nghĩ cùng ta cùng đi nhà đấu giá nhìn xem. Tiêu Lạc ảnh ngồi sổng xuống, cùng Tuyết Lang còn có ghé vào nó trên đỉnh đầu mặt Tiểu Lục Quy đối thoại. Nhà đấu giá mở màn thời gian là đêm nay. Hiện tại đã lục tục có bất đồng thành chấn cao nhân đi vào nơi này. Nàng hôm nay đứng ở cửa sổ bên cạnh quan sát cả ngày, trên bầu trời thỉnh thoảng có các loại lóng lánh tiên khí bay qua, còn có các loại tiên thu ở không trung xuất hiện. Mặt trên trở, đều là đến từ bất đồng thành chấn các tiên nhân. Tuyết vực hàng thành trên đường phố khách điếm, toàn bộ đều đã chen đẩy muốn trụ tiến vào tham gia đấu giá hội người. Mà nhà đấu giá từ hôm nay sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị nhân lần này long trọng đấu giá hội mà hoành động toàn thành nhân dân. Tiểu lạc ảnh ngược lại có một loại phá lệ bình tĩnh. Nàng muốn ở phòng đấu giá bán ra đồ vật, đã cùng bên kia người phụ trách bàn bạc hảo. Hôm nay buổi tối khách quý tịch cũng đều vì nàng chuẩn bị thỏa đáng, cho nên nàng hiện tại có chút nhàn đến hốt hoảng. Ngao ô! Tuyết lang đột nhiên gật gật đầu, càng là thân mật mà cọ nàng chân biên. Kia ướp rầm rề hai mắt nhìn nàng, có một loại ngươi không mang theo ta qua đi thể không bỏ qua xúc động. Chính là các ngươi cái dạng này cũng quá rêu rao, đi đến nhà đấu giá bên trong nhất định sẽ khiến cho xôn xao. Băng vực Tuyết Lang là bát giai đỉnh kỳ tiên thú, mà Tiểu Lục Quy là bị áp chế thần thú. Này Hai chỉ mặc kệ đặt ở nơi nào, đều sẽ đem nơi đó làm cho lộn xộn, nàng cũng không dám dễ dàng phóng này hai tên ra hỏa ra tới. Tiểu Lục Quy thấy thế, ghé vào Tuyết Lang đỉnh đầu lười biếng Mà hip mắt động tác, nháy mắt tỉnh táo lại. Hướng phía trước bỏ vài bước, cũng không biết ở Tuyết Lang bên thai nói cái gì đồ vật. Chỉ thấy Tuyết Lang chậm rãi đứng lên, run rẩy một chút thân mình. Nháy mắt thân thể kia chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành thỏ trắng lớn nhỏ. Đột nhiên nhảy, Liên Quan Tiểu Lục quy cùng nhau nhảy tới kiểu lạc ảnh trong lòng ngực. Nguyên lai like còn có thể như thế làm. Bọn họ hiện tại bộ dáng này, không giống như là tiên thú, mà là tiên sủng. Ở tiên giới chung rất nhiều thế gia đại tiểu thư, đều sẽ dưỡng một ít lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu tiểu sủng vật, loại đồ vật này bị xưng là tiên sủng. Hiện tại Tiểu Lục Quy cùng Tuyết Lang bộ dáng, giống đủ tăng phần. Đem tiên sủng mang tiến nhà đấu giá. Trả thù không được cái gì việc khó. Tiểu lạc ảnh trên người bạch áo tràng một khoác, đã có thể hoàn toàn đem hai chỉ tiểu ra hỏa che đậy ở bên trong. Khách quý tịch thượng vị trí, là một người một cái cách gian. Bởi vậy nàng cũng không cần phải lo lắng cho mình mang lại đây hai chỉ biết bị nơi này người phát hiện. Chúng ta đây xuất phát đi. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, trên đường đã lục tục chuyển đến ồn ào tiếng vang. Chuẩn bị đi trước nhà đấu giá người, sớm mà liền đã chuẩn bị tốt chính mình phải dùng đồ vật. Giành giật từng giây mà hướng tới nhà đấu giá đại sảnh mà đi. Chờ kêu lạc ảnh bọn họ đã đến thời điểm, nhà đấu giá lầu 1 đã ngồi đầy một nửa người. Nàng làm lớn nhất bán ra, sớm đã có người ở nhà đấu giá cửa chờ nàng đã đến. Hiện tại nhìn đến nàng xuất hiện, tia tiểu đồng vui mừng mà lãnh nàng thượng lầu 2 khách quý tịch. Cô nương ngươi ở chỗ này chờ một lát, điểm tâm cùng nước trà chờ lát nữa liền sẽ đưa lên. Theo sau tiểu đồng nhẹ nhàng mà hướng tới dưới lầu mà đi. Tiêu lạc ảnh còn lại là to mò mà nhìn chính mình thân ở cái này cách gian, nơi này cách gian có thể cất chứa bảy tám cá nhân. Có một chương không cái bản, còn có tam chương ghế. Cách gian không có môn, mà là dùng một loại đặc chế màn trúc che đậy. Cũng không biết này màn trúc dùng cái gì công nghệ, bên trong người có thể rõ ràng mà nhìn đến dưới lầu bán đấu giá trên đài tình huống. Chính là ở lầu một người lại nhìn không tới cách gian bên trong động tĩnh. Này công nghệ cao có chút yêu. Vốt vé mặt bàn ngồi xuống. Mà Tiểu Đồng lúc này cũng đem điểm tâm cùng nước trà đưa đến. Mỗi một cái cách Gian trang bị bốn đĩa điểm tâm, còn có một hồ tỉ mỉ điều chế nước trà. Nay trà là sinh trưởng ở tuyết vực hàn thành Tuyết Sơn sườn núi một loại linh cúc, này linh cúc pha trà uống sẽ có loại thấm vào ruột gan cảm giác hơi lạnh cùng với thanh hương, còn có một tia vị ngọt nước trà. Làm này cách Gian đều có loại mát lạnh cảm giác, kia trong lòng nóng nảy cũng ở ngay lúc này bình tĩnh xuống dưới. Tiêu Lạc ảnh từng học quá một đoạn thời gian trang nghệ Nai phẩm trà công phu tự nhiên không kém. Nhưng nàng còn không có tới kịp nghiên cứu này linh cúc chế trà công nghệ, phía dưới liền truyền đến cái cọ ồn ào thanh âm. Tiểu Đồng nghe được dưới lầu tình huống, đột nhiên quay đầu lại xem đi xuống, theo sau sắc mặt đại biến. Thân sắc có chút khẩn trương, mang theo xin lỗi ngự khí nhìn Tiểu Lạc Ảnh. "Cô nương, hiện tại dưới lầu ra chút chuyện chẳng huống, thỉnh tha thứ chúng ta chiêu đãi không chu toàn." Nhận lỗi lúc sau, Tiểu Đồng nhanh chóng hướng tới dưới lầu chạy tới. Tiểu Lạc Ảnh cũng thuận thế hướng dưới lầu nhìn lại. Nguyên lai khiến cho xôn Sao chính là một vị hồng y quyến rũ nữ tử. Nàng kia hai chân đều mang lục lạc, mỗi hướng phía trước đi một bước, kia dưới chân lục lạc liền lèn ken rung động. Tiểu Đông chạy xuống lâu tiến đến kia nữ tử áo đỏ bên hai, không biết nói cái gì, chỉ thấy nữ tử áo đỏ thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau, nháy mắt chi gian liền đã đi tới bán đấu giá trên đài mặt. Trên mặt nàng mang màu đỏ khăn che mặt, giữa chán là điều màu tím linh thạch nghịch liên. Khôn khéo hai mắt, mang theo một chút mị sắc. Tuy rằng trên người ăn mặc màu đỏ váy lụa, nhưng cũng che đậy không được kia là lướt hấp dẫn, lệ người huyết mạch phun trương dáng người. Quả nhiên là bán đấu giá sư trang phục. Tiều Lạc Ảnh nhìn nàng kia động tác, càng thêm cảm thấy quen thuộc. Cảm tình mặc kệ ở nơi nào nhà đấu giá, bán đấu giá sư đều là tuyệt sắc mỹ nữ chiếm đa số. Chương 69 như thế thủ đoạn, cái gọi là trùng quan nhất nộ vi hưng nhan, này nhà đấu giá bán đấu giá sư nhiều vì tuyệt sắc nữ tử, cũng có hiệu quả như nhau chi diệu. Rốt cuộc ở như vậy một chỗ Có giai nhân còn có các loại giá trị liên thành thiên tài địa bảo. Tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít người chú ý, này cũng sẽ làm nhà đấu giá thành giao giá cả phiên bội. Thật muốn nhìn xem cái kia nữ tử áo đỏ rốt cuộc trông như thế nào. Nhìn nàng kia mạn rượu thân ảnh, tiêu lạc ảnh có loại cực độ tò mò. Ở nữ tử áo đỏ thức tham mà đi lên bán đấu giá đài lúc sau, toàn bộ hội trưởng tiếng ồn ào dần dần nhỏ. Nguyên bản còn ở cửa rừng lại nghỉ chân người, cũng chạy nhanh hướng bên này lại đây. Mắt thấy lầu một bàn chống tử không sai biệt lắm phải bị người chế mãn, một ít người mặc hoa phục người cũng đột nhiên xuất hiện ở hội trường trung. Những người đó bị nhà đấu giá nhân viên công tác chiêu đái lênh lên lầu 2. Xem kia bộ dáng, phỏng chừng là tiên giới trung vị cao quyền trọng hoặc là danh môn chi hậu. Tại đây một đám người bên trong, còn có vài cái tuổi trẻ tiểu bối, trên mặt thần sắc khác nhau. Có đánh giá nếu là lần đầu tiên tham gia đấu giá hội, mãn nhãn chữ đều là tò mò. Có còn lại là vẻ mặt đạm nhiên. Tựa hồ chỉ là đi vào chính mình trong nhà. Cuối cùng còn lại là trên mặt mang theo ngạo mạn thần sắc, nhìn lâu một tình huống, lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng. Nhóm người này người liền ở kiều lạc ảnh nơi cách gian trước trải qua, bọn họ thần sắc biến hóa tự nhiên bị nàng xem đến rõ ràng. Những người này từ bọn họ dáng vẻ dung nhan, liền có thể nhìn trộm ra ngày sau thành tựu Tiểu Lục Quy A, ngươi nói chúng ta một cái người làm ăn, cùng những người này giao tiếp thật sự có đủ mệnh. Xem bọn họ kia bộ dáng liền không thế nào hảo ở chung, hiện tại loại này tư thái, nhìn thật đúng là làm người có chút khó chịu. tiêu lạc ảnh bốt ve tiểu lục quy phập phòng quyến rũ mai rùa, cũng không biết là nói cho nó nghe vẫn là nói cho chính mình nghe. Chờ nhóm người này người ngồi xuống lúc sau, đấu giá hội hội trường mở mản thời gian cũng không sai biệt lắm đã đến. Hồng ý gì bán đấu giá sư nhìn đại an tĩnh lại hội trường, nhịn không được cười khẽ lên. Tiếp như chung bạc giống nhau tiếng cười, còn mang theo một chút tê dại cảm giác làm hội trưởng thượng nam nhân đều có chút tâm trí hướng về, nhìn chính mình chế tạo ra tới hiệu quả, bán đấu giá sư tuổi hồ có chút nhảy nhót cùng vui mừng. kia thân ảnh giống như ở sân nhảy luật động giống nhau, nhẹ nhàng mà xoay tròn chuyển. trên đỉnh đầu phanh mà một thanh âm vang lên khởi, lâu một hội trưởng chung mỗi một cái bảng trước mặt đều xuất hiện tam mâm điểm tâm cùng một hồ trà. bất quá xem tia điểm tâm vẻ ngoài còn có nước trà bộ dáng, cùng lầu hai so sánh với xuất hạ thấp một cái cấp bậc. này nhà đầu già bút tích thật đúng là không nhỏ. Chống dông khống chế mấy thứ này, yêu cầu tiên lực nhưng một chút cũng không nhỏ. Xem ra này bốn phía sẽ có không ít người ở hộ vệ. Hoan Ninh Đại gia đi vào tuyết vực hàn thành, hôm nay là tuyết vực hàn thành nửa năm một lần đấu giá hội. Lần này chúng ta nhà đấu giá sắp sửa tiến hành hàng đấu giá tổng cộng có 52 kiện. Ở Hồng Y gì bán đấu giá sư nói xong câu đó lúc sau, hội trường nháy mắt ổ lên lên. Phải biết rằng, mặc kệ ở cái gì địa phương nhà đấu giá, bán đấu giá đồ vật đều sẽ có nhất định hà lượng. Như vậy có trợ giúp ổn định hội trường đấu giá chung trật tự, còn nữa, giống loại này nhà đấu giá nhất không thiếu chính là tiền tệ. Hoàn toàn không ứng lo lắng tròn khuyết vấn đề, chỉ cần đem tinh phẩm ở bán đấu giá thời điểm, toàn bộ đưa lên liền có thể. Chính là, hiện tại đấu giá hội sắp sửa trưng bày vật phẩm tổng cộng 52 kiện, đây chính là tuyết vực hàng thành lịch sử tới nay nhất khoa trương một lần. Mặc dù là ở tiên giới, loại này long trọng cảnh tượng đấu giá hội cũng cực kỳ hiếm thấy. Ở đây nhân tâm trung không khỏi có chút khiếp sợ. Theo sau sôi nổi làm chính mình thân tín về gia tộc lấy ra càng nhiều tiên tệ lại đây. Nhà đấu giá trước tiên cũng không có thông chi bọn họ sẽ là như thế này một cái tình huống, nhưng căn cứ dị vãng kinh nghiệm, trận này đấu giá hội trung trưng bày thương phẩm nhất định cực kỳ phong phú. Kia nói như vậy, tiên tệ số lượng dự trữ tất nhiên không đủ. Này bán đấu giá sư muốn sốc lên khăn che mặt. Kỳ thật này hết thể can nguyên, đều là kiểu lạc ảnh một tay dẫn tới. Gần nhất nàng trước mắt cấp thiếu tiên tệ. Thứ hai này nhà đấu giá muốn gửi bán đồ vật bán đấu giá, thu thủ tục phí quá cao. Vì đặt thành trường kỳ hợp tác, nàng đành phải lấy ra nhiều vài lần thương phẩm bán ra, kể từ đó nhà đấu giá chịu thành thủ tục phí, hàng tới rồi 5%. Đương nhiên hôm nay trưng bày 52 kiện thương phẩm chung, có 27 kiện đều là xuất từ tay nàng. Bao gồm ở Man Hoang Lưu cảnh chung được đến một ít tiên khí, còn có phía trước cùng hoang dã cư dân giao dịch thời điểm được đến một ít thiên tài địa bảo. Chính mình dùng được với đồ vật đã bị nàng phân loại đến địa phương khác. Tạm thời không dùng được, chọn lựa một ít đặt ở đấu giá hội trung bán đấu giá. Linh thực chất lỏng một loại, tự nhiên cũng là không thể thiếu. Chỉ là người nào đó hiện tại chính tâm tâm niệm niệm tò mò bán đấu giá sư khuôn mặt, đối với chính mình chế tạo ra tới xôn xao, một chút đều không có giác ngộ. Giới thiệu xong rồi đấu giá hội cơ bản tình huống lúc sau, Hùng y lìa bán đấu giá sư tay chậm rãi duỗi đến chính mình mặt trước, tay nhẹ nhàng dương lên. Tựa khăn che mặt liền bị nàng phất rơi xuống trên mặt đất. Kỳ dung nhan một hiển lộ, phía dưới nháy mắt vang lên từng trận đảo tiếng hút khí âm. Nay Hồng Y Liệp bán đấu giá sư tên gọi Hồng Loan, là tiên giới trung lừng lấy nổi danh bán đấu giá sư. Mặc kệ cái gì đấu giá hội, đều sẽ mở to muốn đem nàng mượn sức qua đi chủ trì. Người này không chỉ có có một trương khuynh quốc dung nhan, hơn nữa thanh âm kia cùng dáng người, còn có bán đấu giá công lực, đều có thể đủ ở tiên giới bán đấu giá sư trung bài đến một cái thực dựa trước vị trí. Ta cũng biết mọi người đều có chút gấp không chờ nổi kia vâu nghĩa liền không nói nhiều. Hôm nay bán đấu giá chính thức bắt đầu. Theo nàng giọng nói rơi xuống, đệ nhất kiện hàng đấu giá bị đưa đến triển lãm trên đài mặt. Cái này là từ tuyết vực hàng thành tiên thú lông chim chế thành tuyết vụ y, -y -e, chuyên môn vì nữ tử định chế. Mặc vào lúc sau có thể chống lạnh, còn có thể tự hành hấp thu trong thiên địa tiên khí, tồn chữ lên chờ chủ nhân yêu cầu thời điểm, liền có thể phong thích. Đồng thời, nó cũng là một kiện phòng ngự tính tiên khí. Có thể ở thời điểm chiến đấu Địa phương đối phương 1 phần 3 công kích. Kia Tuyết Vũ Ý thì toàn thân tuyết trắng, điểm xuyết từng cây màu trắng lông chim. Mỗi một cọng lông vũ căn tiêm thượng đều có chút nhợt nhạt lưu quang dấu vết. Cái này làm cho hội trường chung những cái đó nữ tiên nhóm đều hô hấp cứng lại, đối với mỹ thưởng thức, cái này kêu giới lên cũng là không chút do dự. Dùng Thương nhân ánh mắt tới xem, này một kiện Tuyết Vũ Ý hy phí tổn nhiều lắm cũng liền cùng chính mình trên người ăn mặc này một bộ giá cả xấp xỉ. Nhưng là này công năng bị Hồng Loan xảo đến có điểm quá cao. Hơn nữa như vậy nhiều cạnh tranh này duy nhất một kiện Xem này thế Rất mánh 600 tiên tệ 800 tiên tệ Ta ra 1.200 tiên tệ 3.000 tiên tệ Cái này kêu giới thanh âm hết đợt này đến đợt khác Hơn nữa một lần so một lần cao Cuối cùng bị lầu hai nào đó cách gian nữ tử chụp đến Ngay bọn họ kêu giới thanh âm Kiều lạc ảnh trong lòng đó là một cái bang bang thẳng ảy này. này một kiện quần áo Thế nhưng có thể bán ra như vậy giá cao Chẳng lẽ ở tiên giới loại này, này tiên tệ đều cùng cải trắng giống nhau khắp nơi đều có? Phải biết rằng có chút thiên tài địa bảo cũng bất quá mấy trăm tiên tệ a. Nữ nhân tiêu phí năng lực thật đúng là đáng sợ, xem ra chính mình muốn tìm cơ hội nghiên cứu một chút như thế nào chế tác mỹ dung thánh phẩm. Nuốt cằm, Tiêu Lạc Ảnh có chút chờ mong mà nhìn triển lãm trên đài đồ vật. Chương 70 trọng bảng bán đấu giá. Kỳ thật đấu giá hội chung, nữ tính tiêu phí năng lực thường thường muốn so nam tính càng thêm khoa trương. Nhưng là có rất nhiều nam Vì khởi động trường hợp, thường thường sẽ vì chính mình bạn nữ chụp được một ít sang quý thực dụng tính lại không cường đồ vật. Hiện tại tuyết vực hàn thành đó là như vậy một cái tình huống. Hiện tại đã đánh ra 5 kiện vật phẩm, đều là nữ tử áp dụng đồ vật. Này giá cả cũng cao đến thái quá, cũng may kẻ muốn cho người muốn nhận, nhưng thật ra đem hội trường đấu giá trung bầu không khí làm cho càng thêm náo nhiệt. Dựa theo ngày xưa tình hình, kế tiếp bán đấu giá đồ vật đều là trọng trung chi trọng. Đây đều là khiến cho các đại gia tộc cùng kỳ nhân dị sĩ lực chú ý chân bảo. Bất quá bây giờ còn có hơn 40 kiện vật phẩm không có bán ra, khối này thể tình huống sẽ như thế nào an bài, đảo làm người có loại chờ mong. Các vị khách quan, không biết hôm nay chúng ta nhà đấu giá bán ra đồ vật hay không phù hợp các ngươi tâm ý, nếu là không phù hợp, cũng không có quan hệ, chúng ta kế tiếp sẽ trưng bày càng nhiều đồ vật. Nguyên bản có chút mỏi mệt các tiên nhân, nghe được hồng loan đầy nhịp điệu thanh âm khi, cả người chấn động. Nhanh chóng ngồi thẳng thân mình, chuyên chú mà nhìn bán đấu giá trên đài tình huống, này Hồng Loan bán đấu giá sư danh tiếng, ở Tiên giới Chung cũng là đỉnh đỉnh nổi danh. Nói ra nói như vậy, kế tiếp đồ vật nhất định là kiện tốt. Hiện tại trưng bày có thần bí khách quý gửi bán vật phẩm, một phen thượng phẩm tiên khí dẫn hồn đèn. Dẫn hồn đèn ở mang lên triển lãm trước đài, có một khối màu trắng lụa bố che lại. Chờ ở triển lãm đài phóng ổn lúc sau, Hồng Loan lúc này mới tiến lên một bước đem kim màu trắng lụa bố một phen kéo xuống tới. Đây là dẫn hồn đèn trong truyền thuyết dẫn hồn đèn không phải mỗ một vị tiên giới đại năng vật phẩm hơn nữa đã mất tích đã cũ đúng vậy ta cũng nghe nói qua vị tiêu đại năng ngã xuống lúc sau này dẫn hồn đèn cũng mất đi tung tích nghe được dẫn hồn đèn tên hội trường người trên đều nhịn không được nhỏ giọng mà ở nghị luận thậm chí có một ít hoài nghi nhà đấu giá này chẳng dẫn hồn đèn thật giả lầu hai mặt khác cách gian chung người cũng sôi nổi đáp nổi lên hoàn toàn tinh thần nhất định cũng bất động mà quan sát đến phía dưới tình huống hồng loan ban đầu gia sư Ngươi này tiên khí thật sự kêu dẫn hồn đèn. Chính là, đại gia sôi nổi lắc đầu, vẫn là có điểm không thể tin được trong truyền thuyết dẫn hồn hội đèn lồng xuất hiện ở chỗ này. Hồng loan đấy mắt hiện lên một tia trào phúng, có chút cao ngạo mà nâng lên cằm. Này đương nhiên là dẫn hồn đèn, là tiên khí phổ ghi lại chung tiêu trản. Mọi người đều biết, đã từng tiên ma đại chiến thời điểm, có chút tiên nhân ở đối chiến trung trọng thương hồn phách thất lạc. Này dẫn hồn đèn công hiệu đó là dẫn dắt chủ nhân đem về lưu lạc địa phương khác hồn phách thu hồi tới. Cùng lúc đó, nó còn có thể làm dưỡng hồn bà bối. Hồng Loan nói tới đây, cô ý tạm dừng xuống dưới. Nay dẫn hồn đèn công hiệu, lại há là dăm ba câu có thể nói rõ ràng. ở ngay lúc này thích hợp bán một cái cái nút, có thể càng tốt mà điếu khởi mọi người hứng thú. đây cũng là Hồng Loan quen dùng một cái thủ đoạn. thiênột chỉ có thể chính là kia trả dẫn hồn đèn. không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. nay nhà đấu giá đã nói ra nói như vậy chỉ có thể chứng minh chuyện này là ván đã đóng thuyền. Kia dẫn hồn đèn nhất định là thật là tồn tại. Nghĩ đến đây, mọi người đều có chút sôi trào lên. Được đến một kiện thượng phẩm tiên khí, kia trợ lực cũng không phải là giống nhau đại. Cho nên ở một mảnh ồn nào thanh lúc sau, cảnh giới thanh âm huyết đợt này đến được khác, hơn nữa một tiếng so một tiếng càng kích động. 1000 tiên tệ. Ha ha ha, 1000 tiên tệ cũng dám ra tới mất mặt xấu hổ, ta ra 3000 tiên tệ. Dẫn hồn đèn sao? Có ý tứ 5000 tiên tệ. Đại gia không nên gấp gáp, đem các ngươi trong lòng giới vị nói ra liền có thể. Mặc dù chụp không đến, chúng ta mặt sau cũng có nhiều hơn thứ tốt chờ đại gia. Hồng Loan thấy hội trường đấu giá này náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng có vài phần tính toán. Chỉ là trên mặt như cũ cười duyên, làm này hội trường chung người đều nhịn không được ghé mắt. Tiêu lạc ảnh cẩn thận mà nghe bọn họ báo giá, trong lòng ở tính toán nàng giữ lại những cái đó tiên khí giá trị như thế nào. Hiện tại từ dẫn hồn đèn bắt đầu bán đấu giá đồ vật cơ hồ đều là từ nàng nơi này ra tay, đương nhiên trong đó còn xen kẽ một ít nhà đấu giá nguyên bản liền có đồ vật, một vạn tiên tệ. Nay cạnh giới thanh âm càng ngày càng tích liệt, chờ đến thành giao thời điểm, tiêu giới thanh âm đã đạt tới một vạn tiên tệ, là bị phụ cận một tiểu thành trấn thành chủ trục đi. Kia thành chủ tiểu nữ nhi trời sinh hoạn có bệnh tật, yêu cầu dùng này dẫn hồn đèn tới cứu mạng. Theo dẫn hồn đèn bị trục đi, kế tiếp vật phẩm cũng đều từng cái hô lên giá cao. Rốt cuộc thứ này là từ tay nàng trung bán ra, mỗi khi có một kiện tiên khí bị chụp đi. Hệ thống nhắc nhở âm liền đồng thời vang lên, Kiều Lạc ảnh trực tiếp đem hệ thống giao diện hình chiếu ở chính mình bên người, nhìn mặt trên chỉ số chậm rãi biến hóa. Đinh, đấu giá hội giao dịch thành công. Thu hoạch 10 điểm kinh thương trị. Đinh, đấu giá hội giao dịch thành công, thu hoạch 8 điểm kinh thương trị, 30 điểm kinh nghiệm giá trị. Đinh, đấu giá hội giao dịch thành công, thu hoạch 12 điểm kinh thương trị, 25 điểm kinh nghiệm giá trị. Đinh, đầu giá hội giao dịch thành công, thu hoạch 18 điểm kinh thương trị, 5 điểm kinh nghiệm giá trị. Lúc trước đem chính mình muốn gửi bán tiên khí lấy ra tới thời điểm, cũng đã chướng không ít kinh thương trị. Không nghĩ tới hiện tại bán ra, như cũ có kinh thương trị ở chướng Nhìn biến hóa không đồng nhất trị số, tiêu lạc ảnh trong lòng có vài phần nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói, này bán đấu giá đổ vật đều là cùng thuộc tính, như thế nào sẽ xuất hiện trị số lệch lạc. Đúng rồi thứ này nên không phải là cùng bán đấu giá giá cả có quan hệ đi. nghĩ đến đây kiều lạc ảnh trong lòng yên lặng mà đem mỗi một kiện tiên khí giá cả hồi tưởng một lần, quả thực như nàng tưởng như vậy. nay kinh thương trị là căn cứ bất đồng tiên khí bán ra giá cả mà định. nàng bên này nghĩ đổ vật xuất thần, mà ở một cái khác cách gian. khoác đại áo choàng nhàn nhã ngồi ở chỗ đó quan vọng nam tử, nhìn triển lãm trên đài bày ra tới từng cái quen thuộc tiên khí, trừng lớn hai mắt, tay vô ý thức mà nắm chặt, trong lòng có chút ẩn ẩn kích động. Hiện tại bày ra tới tiên khí, mỗi một kiện đều là như vậy quen mắt. Mấy thứ này nơi phát ra, hắn là lại rõ ràng bất quá, Căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng hôm nay rõ ràng bãi ở chỗ này bán đấu giá. Kia chỉ có thể thuyết minh. Nghĩ đến nào đó khả năng, nam tử đột nhiên đứng lên, chuẩn bị đẩy ra màn trúc đi nhà đấu giá phía sau hỏi rõ ràng tình huống. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng về nơi đó sự tình lúc sau, lại chậm rãi ngồi xuống kia địa phương lại há là như vậy dễ dàng tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền ra vẫn là chờ trận này đấu giá hội sau khi chấm dứt lại đi tìm hiểu rõ ràng cụ thể nguyên do chính là kế tiếp Hồng Loan một câu làm nam tử có chút không bình tĩnh kế tiếp bán đấu giá thứ này chính là hiếm có bảo bối không biết có bao nhiêu người hiểu biết quá linh thực chất lỏng Hồng Loan vung tay lên ở triển lãm trước đài mặt bảy nam bình một tổ tinh xảo đặc sắc linh thực chất lỏng này linh thực chất lỏng nam bình đều là bất đồng màu sắc nhưng kêu bình lưu ly tử lại trưởng một cái bộ dáng nay còn không phải là dược sư nhóm thường chơi siết sao phía dưới một phen thanh âm vang lên nháy mắt đoàn người đều cười vang lên chương bảy mươi hoài nghi thân phận nam tử nhìn đến linh thực chất lòng bày biện ra tới nháy mắt lại lần nữa đứng dậy thân ảnh ở mấy cái hô hấp chi gian liền đã từ cách gian trung biến mất sau một lát xuất hiện ở nhà đấu giá hậu trường chính phóng được nhà đấu giá quản sự hảo ngôn hảo ngữ mà ở cùng hắn nói chuyện với nhau ngươi Có cái gì sự? Nhìn nam tử khuôn mặt, quản sự trong lòng tức khắc có cảm giác không ổn. Người này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, khoảng thời gian trước còn nghe nói hắn về tới đế thành. Nhưng hiện tại thế nhưng sống sờ sờ mà đứng ở tuyết vực hàn thành, quản sự trong lòng run run một trận, cẩn thận hồi tưởng hay không bọn họ nhà đấu giá có người đắc tội trước mắt trước mắt khách quý. Hiện tại đấu giá hội triển lãm trên đài đồ vật, là ai lấy lại đây bán? Gắt gao mà nhìn chầm chầm quản sự, tự hồ hắn nếu là có nửa câu nói dối. Liền phải hảo hảo mà trừng trị hắn một phen bộ dáng Đại nhân, ngài cũng biết chúng ta nhà đấu giá quý củ Này bán ra tin tức, là thuộc về tư mật cấp bậc Không thể đủ dễ dàng tiết lộ cho người thứ ba biết đến Quản sự khổ một khuôn mặt, nếu là đem bán ra tin tức nói cho hắn kia bọn họ nhà đấu giá về sau còn dùng đến làm buôn bán sao Mở cửa làm buôn bán thành tin nhất quan trọng Nếu hắn thật sự thỏa hiệp, kia về sau bọn họ nhà đấu giá thanh danh thật sự sẽ xuống dốc không phanh. Này về sau nhật tử đã có thể một bước khó đi. Chính là trước mắt này một tôn đại Phật lại không thể đủ đắc tội, này nhưng như thế nào là hảo. Vậy ngươi nói cho ta, tới nơi này bán ra đồ vật rốt cuộc là nam tử vẫn là nữ tử. Nếu là nam tử nói, nơi đó nhất định xảy ra sự tình. Nếu là nữ tử, hay là nàng cũng có thể đủ từ chỗ đó ra tới. Quản sự lui về phía sau vài bước, đã làm tốt thấy tình thế không ổn liền nhân cơ hội trốn đi xúc động. Đại nhân! Ngài liền thông cảm một chút chúng ta nhà đấu giá khổ chung. nay về bán ra sự tình, chúng ta thật sự không thể đủ báo cho người thứ ba. Mặc dù là ngài phụ thân đi tới nơi này, kia cũng muốn dựa theo nhà đấu giá quy củ tới làm việc. Tiêu lạc ảnh bên này đang ở hết sức chuyên chú mà nhìn bán đấu giá trên đài tình huống, căn bản chưa từng nghĩ tới ở nhà đấu giá hậu trường, có người đang ở vì thân phận của nàng mà tranh chấp không thôi. Nguyên bản ở man hoang lưu cảnh thời điểm, nàng liền biết linh thực chất lòng thương cơ. Rốt cuộc nơi đó cũng không có người ở nơi đó nếm thử quá, nhưng rời đi hoang dã lúc sau, nàng biết cái này thường cơ hội trở nên rất nhỏ. Loại đồ vật này đều không phải là là sáng tạo độc đáo, mặc dù có kinh thương hệ thống thêm thành, hiệu quả sẽ tốt hơn vài lần. Nhưng là nàng trong lòng như cũ không đế, mặc kệ là dược sư vẫn là luyện đan sư, nhất định sẽ nếm thử quá loại này biện pháp. Cho nên ở nghe được dưới đài người cười vang là lúc, nàng sát mặt cũng trở nên có chút không tốt. Sớm biết rằng liền không đem này linh thực chất lỏng lấy ra tới bán, nhưng phía trước ở hậu đài thời điểm, nhà đấu giá những cái đó nhân viên công tắc còn lời thề son sắc mà nói cho nàng nhất định sẽ không có vấn đề. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, nay đích sắc cùng dược sư nhóm nếm thử tinh luyện linh thực chất lỏng có tương tự chỗ, nhưng là này cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Hiện tại liền từ ta vì đại gia biểu thị một lần. Hồng Loan nhẹ nhàng mà chụp vài cái bàn tay, liền có người hai cái dẫn theo đại lồng sắt tiến lên đây. Lông sắt bên trong là hai chỉ bị thương linh thỏ, gục xuống đầu ghé vào nơi đó, cũng không núp nhích. Hiện tại đại gia trước mắt năm bình linh thực chất lỏng phân biệt là thiên tuyết lam, linh tê diệp, ngày Mộ ấm, tây lam linh chi, hoa rơi thảo. Này 5 loại là kiều lạc ảnh đỉnh đầu thượng chữ hàng nhiều nhất 5 loại, cho nên lúc ấy những người đó ở cùng nàng câu thông thời điểm, nàng không chút do dự liền lấy ra này đó. Này đó linh thực ở tiên giới mặt khác địa giới cũng coi như là tương đối chân quý linh thực. Cho nên đang nghe Hồng Loan đem tên một đám báo ra tới thời điểm, giật mình người càng nhiều. Hồng Loan cười khẽ một tiếng, đem lồng sắt bên trong linh thỏ ôm ra tới. Tố trường mà ngón tay tinh chuẩn mà từ phía sau cầm lấy một lọ linh tê diệp chất lỏng, tiểu tâm mà ngã vào linh thỏ bị thương địa phương. Chỉ thấy linh thỏ ngoan ngoắn mà ghé vào chỗ đó, cũng không núc đích. Kia thương hoạn địa phương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở nhanh chóng mà khôi phục. Thiên tuyết lam chất lỏng có thể nháy mắt khôi phục tan dã tiết lực. Có hay không người muốn thử một chút? Ta tới. a này hồng loan không hổ là lừng lấy nổi danh bán đấu giá sư. Loại này đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn nhưng đem nơi này người ăn uống điếu cái mãn. Hiện tại đại gia đối với linh thực chất lòng thái độ, sống thoát thoát thấy thân cha mẹ giống nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, này một tổ linh thực chất lỏng sẽ là buồn buổi đấu giá hội trung giá cả tối cao vài món. Nguyên bản kiều lạc ảnh tính toán các ra 10 bình, nhưng không nghĩ tới này nhà đấu giá thế nhưng chỉ chịu thu các 2 bình. Một tổ đã lấy tới làm thực nghiệm, một tổ dùng để bán đấu giá. Quả thật là hảo thủ đoạn. Mắt thấy đấu giá hội đâu vào đấy mà tiến hành, nay tiến trướng hạng mục cũng càng ngày càng nhiều. Linh thực chất lỏng bán đấu giá xong lúc sau, dư lại đó là còn thừa tiên khí cùng thiên tài địa bảo. Tại tiến hành đến một nửa thời điểm, phía trước lãnh nàng đi lên cái kia tiểu đồng lại lần nữa lên lầu, tất cung tất kính mà đi vào kiểu lạc ảnh nơi cách gian bên trong. Cô nương, đây là mới vừa rồi bán đấu giá trung thu vào một nửa kim nạch con thường một nửa kia sẽ ở bán đấu giá sau khi chấm dứt, đưa đến cô nương trong tay. Nhéo tiểu đồng đưa qua một trương hắc kim tạp, tiểu lạc ảnh có chút lút nhát. Có tiền dễ làm sự, kia kế tiếp chính mình hành động cũng sẽ càng thêm phương tiện, hướng tới tiểu đồng gật gật đầu, liền đem hắc kim tạp thu hồi tới. Tuyết lang lại ở ngay lúc này, có chút nôn nóng bất an mà ở cách gian bên trong đi tới đi lui. Ánh mắt kia chung có một kia không rõ ý vị, liên quan ở kiểu lạc ảnh trong tay tiểu lục uy, cũng bất an lên. Tiểu Lạc Ảnh nơi cách gian trung mấy người kia, lúc này đang ở mưu đồ bí mật một chút sự tình. Tuy rằng những người đó động tác thử gần nấp, nhưng là cái loại này như có như không thử lại đây thần thức, làm này hai chỉ nhạy bén tiểu thú cảnh giác lại đây. Chỉ là chuyên chú nhìn bán đấu giá trên đài mặt tình huống Tiểu Lạc Ảnh, cũng không có phát hiện bọn họ gì thường. Mà này cũng dẫn tới kế tiếp muốn phát sinh một việc, giết nàng một cái trở tay không kịp. Hiện tại chúng ta đấu giá hội đã tiến hành đến một nửa, không biết các vị có hay không được đến chính mình vừa lòng đồ vật đâu? Lần này đấu giá hội liên tục thời gian quá dài, Hồng Loan nhìn đại gia trên mặt đều lộ ra một tia mỏi mệt thần sắc. Ánh mắt hướng tới dưới đài mặt vọng qua đi, lập tức có người chạy đến hậu trường. Nếu là ngày thường phòng đấu giá thứ, cũng không sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng hôm nay bán đấu giá đồ vật thật sự là quá nhiều, chỉ có thể đủ tưởng một cái chết trung biện pháp. Cũng may phía trước đã trước tiên chuẩn bị tốt, hiện tại những cái đó biểu diễn tiết mục vừa vặn phái thượng công dụng. Bất quá đại gia không cần phải sốt ruột, thứ tốt có rất nhiều. Hiện tại thỉnh thưởng thức chúng ta nhà đấu giá vì đại gia chuẩn bị một phần tiểu lễ vật. Ở hồng loan vũ tay nháy mắt, ở bán đấu giá đại gian có phiến phiến cánh hoa nháy mắt rơi xuống. Mấy cái người mặc hồng nhạt váy lửa mang theo khăn che mặt nữ tử từ màn che sau xuất hiện, nhẹ nhàng mà rơi xuống. Mỗi người trong tay đều cầm một phen nhan sắc bất đồng quạt tròn, giữa chán rán bất đồng hoa điển. Đối biểu diễn không dám hưng thú kiểu là ảnh, xoay người cầm lấy một khối trên mặt bàn điểm tâm treo đùa tiểu quy. Lại bởi vậy bỏ lỡ một đạo từ cách gian trước trải qua thân ảnh. chương bảy mươi hai bán đấu giá kết thúc. Ở biểu diễn kết thúc thời điểm, đấu giá hội lại lần nữa tiếp tục tiến hành. Mà này phần sau đoạn thời gian trưng bày thương phẩm thế nhưng một kiện so một kiện tinh xảo. Cái này làm cho hội trường mặt trên người đều nhịn không được kinh ngạc cảm thắn lên. Đồng thời đối với này nhà đấu giá cũng nhiều vài phần cảnh giác cùng tôn kính. Phải biết rằng, này nhà đấu giá tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một cái làm buôn bán nơi. Nhưng là quanh năm suốt tháng xuống dưới cũng tích lũy không ít nhân mạch. Thậm chí là các địa phương quyền quý đều cùng bọn họ có điều liên lụy. Đương nhiên ở tiên giới trung nhà đấu giá chỗ nào cũng có, nay bất đồng thành trấn nhà đấu giá chi gian cũng sẽ tồn tại cạnh tranh. Chỉ là trải qua hôm nay này một chuyến, Tuyết vực Hàn thành nhà đấu giá thanh danh sẽ ở tiên giới trung nâng cao một bước. Rốt cuộc có thể có được như thế nhiều tiên khí cùng linh thực tài nguyên nhà đấu giá, mặc kệ là cái nào gia tộc đều sẽ muốn cùng chi giao hảo. Hiện tại lầu một đại đường trung liên đã có hảo những người này trở về cùng chính mình gia tộc nói lên chuyện này. Thân là đầu sỏ gây tội Kiều lạc ảnh căn bản không thể tưởng được, chính mình chỉ là trong lúc nhất thời muốn kiếm chút tiền, lại sẽ mang đến như vậy xích hiệu ứng. Tuyết lang, chờ đấu giá hội kết thúc thời điểm, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói ra tới như thế lâu, chúng ta còn không có ăn qua này tiên giới trung mỹ thức đâu. Chính mình kho hàng bên trong độn phóng rất nhiều rau dưa, hơn nữa ra tới không lâu, tiểu lạc ảnh trên người cũng không có nhiều ít tiền tệ. Tự nhiên là càng có khuynh hướng tự cấp tự túc sinh hoạt. Cũng không biết là đồ an nguyên nhân vẫn là cái gì, Tuyết Lang hình thể thoạt nhìn cũng lớn mạnh không ít. Cảm tạ đại gia đi vào nhà đấu giá, hiện tại chúng ta đấu giá hội đã tiến hành tới rồi kết thúc, còn dư lại tam kiện chân quý bảo vật chờ đại gia tới tranh thủ. Hiện tại ta đem vì đại gia nhất nhất giới thiệu cuối cùng tam kiện vật phẩm. Ở nhà đấu giá loại này bầu không khí dưới, thời gian quá đến bay nhanh. Ở nghe được Hồng Luân nói bán đấu giá đã tiến hành tới rồi kết thúc thời điểm, Đại đường chung rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây. Nay từng cái bảo bối bị người cướp đi, bọn họ chính chờ mong kế tiếp sẽ có cái gì càng tốt đồ vật xuất hiện, nhưng hiện tại nghe được Hồng Luân nói, đại gia tâm không khỏi căng thẳng. Như thế nào cảm giác hôm nay đấu giá hội thời gian quá đến đặc biệt mau. Chính là, ta nhưng một kiện bảo bối đều không có vớt đến. Đừng nói các ngươi, ta mỗi một lần đều có kêu giới, chính là mỗi một lần đều đoạt bất quá nhân ra. Cái này một lần đấu giá hội cái gì thời điểm cử hành A? Như vậy Lao Phu liền có thể trước tiên chuẩn bị tốt cũng đủ tiên tệ. Chính là chính là, tiếp theo sẽ ở cái gì thời điểm? Hôm nay đấu giá hội còn không có kết thúc, đoàn người liền đã nóng lòng muốn thử chờ mong tiếp theo đã đến. Hôm nay tới chỗ này thế ra đại tộc con cháu rất nhiều, bọn họ trên người mang đến tiên tệ cũng thực khả quan. Này đây hôm nay đấu giá hội trung bán ra thương phẩm, bị lầu một hội trưởng chung người chụp đi số lượng cũng không nhiều. Suốt có một phần tư, đều bị lầu hai cách gian chung người toàn bộ chụp được. Chỉ là tiêu lạc ảnh chú ý tới một cái kỳ quái hiện tượng, lầu hai cách gian trùng cơ hổ mã người. Nhưng là có vài vị trí người, cũng không có da quá thanh. Phản phất nơi này đồ vật không thể đủ nhắc tới bọn họ hứng thú giống nhau. Để cho nàng trong lòng có chút không thoải mái, còn lại là ở cách vách đám kia người. Lúc trước bọn họ lên lầu, tiêu lạc ảnh liền đối với kia một đám người không có cái gì hảo cảm. Mắt thấy chính mình lấy ra tới đồ vật, bọn họ chụp được một kiện lại một kiện, kia trong lòng ngật đáp tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu là làm nàng lựa chọn nói, thật đúng là không nghĩ đem mấy thứ này bán cho những người đó. Hiện tại cái này tiên khí, tên là phong chú thư. Phong chú thư chung ghi lại này tiên ma đại chiến thời kỳ xuất hiện cấm chú, còn có các loại kỳ môn độn giáp chi thuật. Có thể mở ra này buồn phong chú thư người, cần thiết muốn tại địa tiên cảnh giới phía trên mới có thể. Nghe được Hồng Loan nói ra nửa câu đầu nói thời điểm, đã có hảo những người này tay đặt ở dung chuông mặt trên, chuẩn bị chiếm trước trước tiên. Nhưng ở nàng nói ra nửa câu sau lời nói lúc sau, kia chuẩn bị xuất động tay lại thu trở về. Địa tiên cảnh giới, đối với nơi này rất nhiều người tới nói kia đều là một đạo không thể vượt qua ngạch cửa. Ngày đó ở hoang dã thời điểm, những cái đó phổ biến Tu Vi đều không cao. Hơn nữa căn cứ nàng đối với người ở đây phong đoán, hiện tại chỉnh một cái hội trường bên trong, Tu Vi đạt tới hoàng tiên cảnh giới trở lên người cũng không nhiều lắm. Mặc kệ, ta liền đánh cuộc một phen 8.000 tiên tệ. Nguyên bản chuẩn bị từ bỏ một cái đại hán. Đem chính mình mạnh tay trọng địa vỗ vào kia linh mặt trên. Đúng vậy, về sau nói không chừng ta cũng có cơ hội tân chức càng cao cấp bậc đâu. Một vạn năm tiên tệ. Này mức ở trong nháy mắt liền phiên gấp 2. Tiều lạc ảnh nhịn không được đứng lên, nhìn dưới lầu tình huống. Vừa mới nàng chỉ là thất thần trong chốc lát, sự tình biến hóa cũng đã ra ngoài nàng dự kiến. Hơn nữa này cạnh giới như thế nào so với phía trước sở hữu đồ vật thêm lên đều phải khích lệ. Nhóm người này người hiện tại dáng vẻ này. Thật cực kỳ giống dân cờ bạc tâm lý như vậy. Hai vạn. Cách vách có một phen tuổi trẻ thanh âm lại một lần vang lên, phía trước hảo vài thứ chính là bị bọn họ chụp đi. Chẳng lẽ hiện tại lại muốn tới cướp đoạt này phong chú thư? Phía trước này nhóm người chụp được đồ vật mức đã không nhỏ, hiện nay thế nhưng còn muốn tranh đoạt làm áp chụp hàng đấu giá phong chú thư. Bọn họ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Theo nàng biết, tiên giới chung cũng không có hoàng tộc, kia này nhóm người thân phận. Tam vạn. Đúng lúc này. Đối diện cách gian vẫn luôn trầm mặc người, cuối cùng là mở miệng. Mà này giá cả, lại lần nữa tiêu thăng. 4. Không cam lòng thanh âm lại một lần văng lên. 4. Đối diện người không nhanh không chậm mà tăng giá, trong thanh âm tự nhiên mà vậy mà lộ ra một loại lười biếng. 5. Nghiến răng nghiến lợi mà giống ra những lời này, tiêu lạc ảnh tựa hồ có thể cảm giác được cách vách người nọ chính ở vào bùng nổ bên cạnh. Kỳ quái, này phong chú thư là nàng ra tay, về công hiệu nhất rõ ràng đó là nàng. Lại nói tiếp phong chú thư sử dụng điều kiện tuy rằng hà khắc rồi một chút, nhưng là muốn học được cũng không phải một kiện cái gì về khó. Chỉ là này mặt trên ghi lại đồ vật, nhưng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Nhiều lắm cũng là có thể ứng phó giống nhau đột phát chẳng uống. nhất Vốn tưởng rằng đối diện người muốn từ bỏ, mà Hồng Loan cũng chuẩn bị gõ hạ vang trùng, người nọ thanh âm lại lần nữa vang lên. Lúc này ở đây người phỏng trừng đều có vài phần nhìn ra manh mối người này rõ ràng chính là ở treo đùa đối phương. Bằng không ở tăng giá thời điểm, như thế một chút mà tới. Xem ra kế tiếp sẽ có một hồi trò hay xem. Mai tự cách gian khách quý ra giá 5 vạn nhất, còn có hay không người muốn cạnh giới. Nếu là không có, này phong chú thư liền muốn về vị này khách quý sở hữu. Hồng Loan cười khe nói, hai mắt cũng tỏ mỏ mà nhìn về phía lầu 2. Ngay sau đó đó là dùng một loại kỳ quái thần sắc nhìn thoáng qua kiểu lạc ảnh nơi cách gian, kia trên mặt tươi cười phản phất càng thêm sáng lạ. năm vạn nhất một lần, năm vạn nhất hai lần. Sáu vạn. Đột nhiên một phách cái bàn, cách vách nam tử thanh âm đã ở vào kề bên hỏng mất bên cạnh. Cuối cùng dùng sáu vạn năm giá cả, chụp được này một quyển phong chú thư. Cô nương, đây là buồn buổi đấu giá hội đoạt được, thỉnh ngài nhận lấy. Đấu giá hội một kết thúc, phía trước đợi mệnh tiểu đồng liền gấp không chờ nổi xuất hiện. Chương 73 Hồng Loan tâm sự. Đây là. Tiểu đồng trong tay cầm hai chương màu đen tạp, này hai chương màu đen tạp chợt vừa thấy cùng chính mình trước kia lấy kia hai chương không có gì bất đồng Nhưng cẩn thận phân biệt nói, vẫn là có thể nhìn ra rất nhỏ khác biệt. Trong đó một trương hát tạp mặt trên có rất nhỏ kim sắc vệ hoa văn, thoạt nhìn càng có một loại quý khí. Phía trước cấp cô nương kia trương, còn có này một trương đều là có thể ở tiên giới thông dụng tiên tệ tạp. Này một trương có chứa kim sắc vệ hoa văn, còn lại là mặc kệ ở nơi nào nhà đấu giá đều có thể đủ thông dụng. Về sau cô nương mặc kệ đi đến cái nào địa phương, nếu muốn ra tay đổ vật tiến hành bán đấu giá nói, chỉ cần đưa ra này một trương tạp đều sẽ được đến tương ứng ưu đãi. Tiểu đồng cười hì hì giải thích nói. Bất đồng địa phương nhà đấu giá tuy rằng sẽ có cạnh tranh, nhưng rất nhiều thời điểm bản chất có tương đồng địa phương. Thí dụ như mặc kệ ở nơi nào, nhà đấu giá có một ít tiên tệ tạp đều là thông dụng. Đây cũng là vì cấp tiên giới chung một ít quyền cao chức trọng người sở khai cửa sau. Cũng có thể nói là một ít đặc thù quyền lợi. Đương nhiên, loại này hắc tạp cũng không phải là vô hạn lượng cung ứng. Mặc dù là ở toàn bộ tiên giới. Có thể có được mấy thứ này người cũng không vượt qua 50 người, bởi vậy có thể thấy được thứ này chân quý. Thứ này có như thế dùng tốt. Nhìn kia màu đen vệt hoa văn tiên tệ tạm, tiêu lạc ảnh có chút tò mò, khẽ gật đầu, vui vẻ nhận lấy. Dựa theo ý nghĩ của chính mình, này đấu giá hội hẳn là còn sẽ có khác sự tình phát sinh. Không nghĩ tới hiện giờ như thế mau kết thúc, tiêu lạc ảnh nhưng thật ra cảm thấy có chút hứng thú thiếu thiếu. Bang vực tuyết lang cùng tiểu lục quy ở tiểu đồng tiến vào phía trước, cũng đã giấu đi. Cho nên tiểu đồng ở tiến vào thời điểm, chỉ nhìn thấy tiểu lạc ảnh một người ở chỗ này. Đúng vậy cô nương, ngài có thể ở chỗ này nghỉ tạm một chút, ta trước tiên lui hạ. Ở đầu giá hội kết thúc thời điểm, lâu một người đã lục tục mà rời đi hội trường. Chỉ có lầu hai cách gian những người này, như cũng ngồi ở tại chỗ không có nhúc nhích Nhìn mặt khác môn đều không có nhích người, tiểu lạc ảnh tự nhiên cũng đứng ở tại chỗ bất động. Nay trên mặt bàn còn dư lại như vậy nhiều điểm tâm. Nhưng thật ra có thể ở chỗ này nhàn nhã mà ngồi một đoạn thời gian. Hơn nữa đối với cách vách nhóm người này người, bọn họ không có rời đi, kiều lạc ảnh trong lòng luôn có một tia bất an. Liên ở kiều lạc ảnh không biết như thế nào cho phải thời điểm, cách gian bên ngoài lại chuyển đến một phen thanh âm.